t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy trò trẻ con đều là chúng ta chơi còn lại t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy trò trẻ con đều là chúng ta chơi còn lại đoàn trưởng sẽ ra chuyện nhạ lạp sáng sớm tìm đến trương duy chuyện gì trương duy không có nghỉ ngơi hắn đang chờ bạch tuyết đem tiến hóa cơ g i á p thiết bị chuẩn bị cho tốt chờ lấy cơ g i á p tiến hóa đâu vất quá căn cứ bạch tuyết tính ra còn cần chí ít hai ngày mới có thể hoàn thành thiết bị không phải lắp đặt tại làm tinh hào bên trên là được nàng còn muốn tiến hành điều chỉnh thử muốn để thiết bị cùng làm tinh hào x ứ đôi còn muốn cho làm tinh hào hệ thống trí năng quen thuộc nắm giữ thiết bị chỉ có hệ thống trí năng nắm giữ những này tại lam tinh h à o có khả năng phóng xạ đến phạm vi bên trong cơ giáp mới có thể thuận lợi tiến hóa tựa như đúng đúng người báo t h ủ h à o có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lam tinh từ đó lam tinh bên trên cơ giáp tùy thời đều có thể tiến hóa một dạng chân cương bọn hắn gặp được phiến phức ở nơi nào trương duy đứng dậy nếu như là chính bọn hắn có thể giải quyết phiến phức nhã lạp chắc chắn sẽ không đến tìm trương duy đã đến tìm trương duy đó chính là bọn họ không cách nào tự quyết giải quyết phiến phức tại một chiếc thương nghiệp trên chiến h ạ n bọn họ ở đây thu phí qua đường thời điểm gặp đỉnh lưu đoàn hải cả người đỉnh lưu đoàn hải tặc là trương vi bọn hắn vị trí tinh hệ cấp cao nhất tam đại hải cấp đoàn một trong đầu này thương nghiệp tuyến đường hải tặc liên minh đã ngầm đồng ý về chúng ta làm tinh đoàn hải tặc tất cả quá khứ thương nghiệp chiến hạm đều muốn giao tiền nhưng lần này đối phương chiến hạm công bố bọn hắn đã tại đỉnh lưu đoàn hải tặc kia giao phí bảo hộ chiến hạm của bọn hắn thụ đỉnh lưu đoàn hải tặc bảo hộ không về chúng ta quản trần cường đương nhiên sẽ không tiếp nhận loại thuyết pháp này nếu như mỗi cái thương nghiệp chiến hạm đều chơi như vậy chúng ta liền không cần lan lộn thế nhưng là tại động thủ về sau đỉnh lưu đoàn hải tặc người xuất hiện bọn hắn là tại cho chúng ta đả hố chỉ sợ là muốn ra tay với chúng ta cái này một mảnh hải tặc tại đ ố i cái khác hải tặc động thủ trước đó đều là phải tìm một chút lý do đừng quản cái này động thủ lý do có bao nhiêu kỳ hoa dù sao chỉ cần có lý do là được hiện tại đỉnh lưu đoàn hải tặc chính là chủ động tới kiếm chuyện có lý do này bọn hắn liền có thể xâm lấn lam tinh đoàn hải tặc thậm chí là trực tiếp chiếm đoạt người chết bọn hắn đã chết bảy cái chúng ta bên này đã chết ba cái tốt coi như không tệ không gian tọa độ pha ta ta hiện tại liền đi qua là trương duy nổi giận nếu như bọn hắn bên này không chết người cũng liền mà thôi đã đã chết ba người vậy cái này sự kiện liền xem như vừa mới bắt đầu đỉnh lưu đoàn hải tặc đúng không đã không có tiếp tục tồn tại tất yếu đoàn trưởng chúng ta cứ như vậy đối với lam tinh đoàn hải tặc độc thủ không ta ố t còn không có cha rõ ràng sau lưng bọn hắn rốt cuộc là người nào còn hắn là ai lam tinh đoàn hải tặc phát triển tốc độ quá nhanh bọn hắn những ngày này đều đoạt bao nhiêu địa bàn hiện tại nếu là không chơi chết bọn hắn bọn hắn rất nhanh liền có thể uy hiếp được chúng ta địa vị đỉnh lưu đoàn hải tặc đoàn trưởng nghĩ phi thường minh mạch hắn không cho phép lam tinh đoàn hải tặc có thể uy hiếp được hắn bỏ mặc lam tinh đoàn hải tặc như thế trưởng t h à n h t i ế p kia là không thể nào về phần tại sao là đỉnh lưu đoàn hải tặc độc thủ đó là bởi vì tam đại hải cướp đoàn bên trong đỉnh lưu đoàn hải tặc trưởng khống địa bàn cùng lam tinh đoàn hải tặc gần nhất tương lai nổ ra xung đột cũng sẽ là cái thứ nhất đã đều đã nhìn ra lam tinh đoàn hải tặc phát triển tình thế khẳng định phải ách g i ế t từ trong nôi cho nên lúc này mới có đỉnh lưu đoàn hải tặc chủ động gây chuyện tình huống kia cũng không đến nỗi một lần xuất động nhân thủ nhiều như vậy đi đỉnh lưu đoàn hải tặc phó đoàn trưởng nhịn không được mở miệm lầm bầm đối phó một cái lam tinh đoàn hải tặc mà tôi dùng một lần xuất động mười chiếc chiến hạm trong đó còn có năm chiếc l à c ỡ lớn chiến hạm cái này đều đã là đỉnh lưu đoàn hải tặc bên trong hai phần ba chiến lực dùng lấy như thế a ngươi có phải hay không không nhìn tình báo ngăn nước đoàn hải tặc lưu lại những cái kia di sản lúc đầu đã bị chia cắt nhưng bây giờ trên cơ bản đã tất cả đều bị làm tinh đoàn hải tặc cho đoạt lại đi điều này nói rõ bọn hắn ngay tại nhanh chóng phát triển cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên bọn hắn sẽ phát triển càng nhanh không biết sau l ư n g bọn hắn đứng ai vậy sẽ phải một cách đem bọn hắn giết tuyệt coi như sau l ư n g bọn hắn đứng chính là chúng ta không thể chê bạo người sau lưng sẽ vì một đám người chết cùng chúng ta cùng chết sao t ố t ta vẫn là đoàn trưởng cân nhắc chú đáo phó đoàn trưởng có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu căn cứ bọn hắn điều tra lam tinh đoàn hải tặc cũng chỉ có một chiếc chiến hạm mà thôi vẫn là so c ỡ chung chiến hạm lớn một chút không có đạt tới cỡ lớn chiến hạm cái chủng loại kia tại đây vị phó đoàn trưởng xem ra chỉ cần bọn hắn xuất động một chiếc cỡ lớn chiến hạm là đủ ứng phó hết hại căn bản không dùng được hương sư động chúng như vậy nhưng bây giờ đều đã xuất động hắn nói lại nhiều cũng không có cái gì dùng ngay tại đỉnh lưu đoàn hải tặc bên này xuất động đại bộ phận lực lượng thời điểm Chương Cường bọn hắn sẽ ra chuyện địa phương. Tại đây một chiếc chiến Cường tặc hắn phương. thương nghiệp hạng, hắn đỉnh hải lưu Trần bọn bên trong chiến hạo, Trần cường, bọn Duy đã đi địa đây đã đoàn tới Tại người một ra bị không có h Không ế c cách nào mặc dù trần cường bọn hắn ý chí tác chiến rất mạnh nhưng cơ g i á p cùng đối phương chiến giáp trên lệnh có chút lớn có thể l i ề u chết đối phương bảy cái đã coi như là cái kỳ tích hôm nay nếu như các ngươi l à m tinh đoàn hải tặc người không đến c h u người các ngươi liền đều phải chết các ngươi bọn giá hỏa này chiến giáp cũng đều thật có ý tứ trở về lao tử phải thật tốt nghiên cứu một chút đúng rồi các ngươi bên kia còn có bao nhiêu loại chiến giáp này bắt đến người của trần cường ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trần cường trần cường bị hắn dẫm ở dưới chân hai tay hai chân đều bị trói buộc cơ giáp h ạ c h tâm cũng rơi xuống tay của người này bên trong đối mặt loại vấn đề này trần cường đương nhiên không có trả lời hắn chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút sau đó liền nằm dạp trên mặt đất không động đậy t h ế thế nào liền sao thế muốn giết cứ giết muốn từ ra môn trong miệng thu hoạch được tình báo vậy ngươi cũng đừng nghĩ à thật đúng là thật mạnh khí chính là không biết ngươi thủ hạ có phải là cũng giống như ngươi kiên cường nếu như ngươi mở miệng ta đảm bảo ngươi có thể sống hoặc là có thể nói như vậy ai mở miệng trước nói ra chính xác tình báo ai liền có thể còn sống dẫm lên người của trần cường đối với trần cường mở miệng dưới chân của hắn chỉ có trần cường trần cường mang đến những người khác bị phân biệt giam giữ cũng đều có người chuyên khi nhủ cho trẻ con đều là chúng ta chơi còn lại trần cường nhịn không được xem thường mở miệng sử dụng loại này thẩm vấn thủ đoạn đã nghĩ để bọn hắn mở miệng đừng nằm mơ có thể đi theo người của trần cường cái kia không phải chịu đựng tổ chức khảo nghiệm tín ngưỡng của bọn họ căn bản không phải những người ngoài hành tinh này có thể lý giải trần cường tin tưởng vững chắc không có bất kỳ người nào lại bán đứng l a n tinh đoàn hải tặc ngươi nói cái gì ta nói ngươi đ ừ ợ c ngộng phí sức lực người của ta ta hiểu rõ bọn hắn một câu cũng sẽ không nói muốn chém giết muốn giấc thịt ngươi tùy ý đi ngươi liền tự tin như vậy ta có thể nói thật cho ngươi biết hiện tại đã có ba người mở miệng chỉ là bọn hắn cho ra đáp án không giống còn cần các ngươi đến bằng chứng mà thôi a trần cương cười lạnh cũng liền vẹn vẹn như thế một cái cười lạnh nghĩ lừa hắn si tâm học tưởng chương ba trăm năm mươi tám bọn hắn nên đón chính là một vị tử thần chương ba trăm năm mươi tám bọn hắn nên đón chính là một vị tử thần thẩm vấn người của trần cường đều lần rồi bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra người khác không rõ ràng nhưng là bọn hắn những n à y thẩm vấn người là biết bị phân biệt giam giữ những người này tất cả đều cùng hợp thể mở dạng vô luận bọn hắn sử dụng biện pháp gì bọn gia hỏa này chính là không mở miệng tra tấn công dùng lừa dối cũng vô dụng đổi thành cái khác đoàn hải tặc không chờ bọn họ sử dụng thủ đoạn liền đã công khai coi như một chút có cơ khí lừa dối một chút cũng liền toàn nói hết ra thế nhưng là bọn gia hỏa này vậy mà tất cả đều tự tin như vậy vì cái gì tốt tốt tốt người muốn chết như vậy lão tử thành toàn người thật sự cho rằng lão tử đao sẽ không giết người có đúng không đến người tốt n h ấ t nhanh lên nếu không ngươi liền không có cơ hội trần cương thật sự là một điểm không mang sợ đã chết có thể thế nào đây là hy sinh là liệt sĩ có thể đi vào liệt sĩ nghĩa trang sợ trái chứng a ta thật làm cho người này độc thủ hắn cũng không dám độc thủ bởi vì bọn hắn được đến mệnh lệnh là điều tra rõ ràng làm t i n h đoàn hải tặc nội tình nhất định phải biết rõ ràng người của bọn hắn viên phân bố còn có chiến hạm đến cùng có mấy chiếc đều ở nơi nào cái này trần cường là đầu lĩnh của bọn họ viết tình sự khẳng đúng ị n càng nhiều. Không thể giết. Bất quá người khác bên kia liền không có nhân từ như Nhạ đến tình báo là chiến tử 3 người. Nhưng trải qua những người này tra tấn, đã lại đã chết 3 người. Trần Cường mang ra 20 người, trước mắt còn lại 14 người. h thể khác chết có được trước là giết. kia trải lại lại quá qua Bất tử tử trả mắt báo ra lạp vậy. đã đã đ lúc này bên trong chiến hạm đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo đại nhân không tốt có một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xuất hiện thương nghiệp chiến hạm hạm trưởng đi tới trần cường trong phòng thẩm vấn vội cái gì hẳn là lam tinh đoàn hải tặc người đến đi đi xem một chút、út. trần cường trên lưng chân dịch chuyển khỏi sau đó phòng thẩm vấn đóng cửa sẽ là ai đến như thế nào mới có thể cho hắn biết nơi này tin tức sẽ không là t r ư ơ n g đào tên kia đi nếu là hắn mang theo tiểu b ả o còn có thể lập b ả n nếu như trần cường rất phiền muộn cái này đỉnh lưu đoàn hải tặc đúng là có chút đồ vật người bình thường vẫn thật là làm bất quá bọn hắn chiến hạm cỡ nhỏ bên ngoài trương duy đã cùng cơ giáp hợp thể đứng trong tinh không hắn đối mặt chính là một chiếc dài đến năm ngàn mét to lớn thương nghiệp chiến hạm tại đây chiến hạm trước mặt trương duy lộ ra mười phần nhỏ b é đỉnh lưu đoàn hải tặc người không có để trương duy đợi lâu rất nhanh hai chiếc cỡ chung chiến hạm p h t ly thương nghiệp chiến hạm bay về phía trương duy cỡ trung chiến hạm dài ước chừng ba trăm m trên t chiến hạm vũ khí toàn bộ ở vào khai hòa trạng thái đồng thời đều nhắm chuẩn trương duy mở ra trinh sát hạch o tâm trương duy nhìn rất rõ ràng bất quá trương duy không có để ý là được rồi đừng nói cái này hai chiếc cỡ trung chiến hạm chính là chiếc này to lớn thương nghiệp chiến hạm trương duy liền có thể cho nó chém nát trước mắt không có động thủ nguyên nhân chỉ là bởi vì trương duy không biết trần cường bọn họ ở đây cái kia mà thôi ngươi là lam tinh đoàn hải tặc người cỡ trung chiến hạm đang đến gần trương duy thời điểm phát ra thanh âm là trương duy lạnh lùng trả lời ngươi là có thể làm chủ người của ta đâu à còn rất gấp yên tâm bọn hắn đại bộ phận còn sống nhưng là có thể sống bao lâu cũng không biết nói điều kiện của các ngươi trương duy chịu được nộ khí mở miệng dễ nói một người một trăm vạn tinh thể hiện tại ngươi chỉ cần nộp lên mười bốn triệu tinh thể liền có thể đem người mang đi nói như vậy các ngươi lại giết ba người chúng ta người trương duy biết trần cường bọn hắn là hai mươi người đồng thời xuất động ừ n thẩm vấn thời điểm không nghĩ cẩn thận chơi chết ba cái giao tiền vẫn là nhặt xác chính n g ư y i tuyển tinh thể ta mang đến đem người của ta đưa ra đến trương d u xuất ra tinh thể, thể. hai ngàn vạn xuyên khải nhà cho tinh thể thẻ có đất d g có m ị sợi chán cũng có đều là ngàn vạn mệnh giá lấy ra hai tấm liền đủ một màn này nhìn n g ỡ ngẩn cỡ chung trên chiến hạm đám hải tặc như thế mệnh giá lớn tinh thể thẻ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai ngàn vạn đối với bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc mà nói đều không phải cái số lượng nhỏ đúng lúc này cỡ chung trên chiến hạm hệ thống vũ khí có muốn khai hỏa dấu hiệu bọn hắn đây là muốn đem trương duy chơi chết sau đó cướp đi tinh thể thẻ đừng nghĩ lấy rết ta đọc tiền tại ta trước khi chết ta sẽ hủy đi tinh thể, thể, thể. t r ư ơ người d u cho ngươi nhưng ngươi cần leo lên chiến hạm của chúng ta không có vấn đề g i có thể trương duy cho ra minh sát trả lời trở lấy câu nói này qua đi năm phút trái sau một đám mũ hoa lớn buộc người bị đưa đến trước mặt trương duy còn tốt những hải tặc này coi như hiệu chuyện cho trần cường bọn hắn đều mặc lên trang phục phòng hộ nếu không nhân thể bại lộ trong tinh không trực tiếp liền sẽ giáp nhưng mà coi như cách trang phục phòng hộ trương duy cũng có thể nhìn ra trần cường trạng thái của bọn hắn đều rất không tốt lão đại trần cường nhìn lúc đến trương duy hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng ừng không có việc gì ta đến lão đại đã chết sáu cái huynh đệ trần cường hốc mắt đỏ bừng đối với trương duy mở miệng trương duy đối với trần cường nhẹ gật đầu biết tiên tiến chiến hạm trốn đi giao cho ta、tốt. trần cường chưa từng sẽ hoài nghi năng lực của trương d u đã trương d u nói như vậy hắn một câu nói nhảm đều không hỏi nhiều tất cả mọi người xếp hàng trần cương mở miệng một nhóm mười bốn người đột nhiên chỉnh tề trong tinh không đứng thành một loạt cho dù là bọn họ thụ thương nghiêm trọng lúc này cũng đứng thẳng tắp túi chào rất tiêu chuẩn quân lễ bọn họ ở đây dùng phương thức của mình đưa minh đệ của mình đi nghỉ trần cương dẫn người tiến vào chiến hạm cỡ nhỏ đưa trần c ư ơ n g bọn hắn ra những cái kia chiến g ắ á không hề rời đi đều đang nói t r n g trương d u chỉ cần trương d u dám làm loạn bọn hắn lập tức liền sẽ độc thủ bất quá trương duy rất phối hợp không có bất kỳ động tác dư thừa nào thẳng đến đưa mắt nhìn t r ầ n cường bọn hắn tiến vào chiến hạm cuối cùng chiến hạm lấy không gian khiêu dược phương t ứ c rời đi trương duy lúc này mới quay đầu nhìn về phía kia hai chiếc cỡ chung chiến hạm đi thôi nói xong trương duy bay thẳng hướng cỡ chung chiến hạm đỉnh lưu đoàn hải tặc mấy vị này cũng không có hoài nghi gì trong tinh không đã không có tiếp ứng trương duy chiến hạm trương duy coi như muốn chạy cũng chạy không thoát mà tiến vào chiến hạm của bọn hắn kia hết thể liền đều là bọn hắn định đoạt đến lúc đó trên người trương duy tất cả mọi thứ đều muốn là chiến lợi phẩm của bọn hắn nhưng mà bọn hắn không biết là... bọn hắn n ê n đón chính là một vị tử thần một cái đã tuyên án bọn hắn những người này tử vong tử thần thậm chí toàn bộ thương nghiệp chiến hạm đều đã bị trương duy phán tử hình bọn gia hòa này muốn cho hắn kia sáu vị huynh đệ cho cùng trương duy thủ hạng người không thể chết vô ích vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín mở ra tất cả vòng phòng hộ đừng để hắn tiếp cận chúng ta t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín mở ra tất cả vòng phòng hộ đừng để hắn tiếp cận chúng ta người đang ở l à m tinh đoàn hải tặc là t r ư c vị gì cỡ chung bên trong chiến hạm đỉnh lưu đoàn hải tặc chuyến này đội trưởng rất không thân thiện nhìn chằm c h ằ m trương duy tại đây chút đỉnh lưu đoàn hải tặc người quan sát trương duy thời điểm trương duy cũng tương tự đang quan sát bọn hắn các ngươi chỉ có ngần ấy người nghe tới trương duy hỏi thăm đỉnh lưu đoàn hải tặc người đều sửng sốt ha ha đây là cái gì lăng đầu thanh g i a hỏa này sọ nao có phải là ít một chút cái gì linh kiện tiểu tử ngươi còn không có nhận rõ hiện thực a đây là chiến hạm của chúng ta mà ngươi chỉ có chính ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì cưỡng ép bóc chiến giáp của hắn lại nói sau một khắc một đạo lam sắc quang mang chống g ô n g xuất hiện khi đạo này lam sắc quang mang tác dụng ở trên người trương duy thời điểm trương duy cảm thấy không nhỏ sức lôi kéo ừ tại ẩn âm năng lượng lôi kéo hạn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đây là chuyên môn dùng để đối phó không nguyện ý phối hợp chiến giáp thiết bị lợi dụng ẩn âm sức lôi kéo có thể cưỡng ép đem người điều khiển từ chiến giáp bên trong lôi kéo ra chỉ là loại này lôi kéo đối với trương duy mà nói căn bản là vô dụng tựa như là một người dắt lấy một sợi dây từng đi kéo dài tượng một d ạ n g có thể kéo động mới là lạ trương duy không hề động hạ tại thể nghiệm loại này mới lạ thiết bị không thể không nói đỉnh cấp đoàn hải tặc vẫn có chút đồ vật c h ý í t cái này thiết bị chính là trương duy trước kia chưa nghe nói qua đồ vật nếu như thứ này sức lôi kéo có thể lớn hơn một chút về sau liền xem như có cái gì đuôi mù đồ vật sông đến lam tinh h à o nội bộ cũng không cần lo lắng mà lại cái này thiết bị không chỉ có thể dùng trên chiến hạm tại định cư tinh cầu bên trên cũng là có thể không thích hợp làm sao đối với hắn không có tác dụng tiểu tử ngươi đến cùng là ai đem tinh thể thẻ g i a o ra ngươi liền có thể rời đi đúng g i a o ra mắt thấy h ẩn âm năng lượng vậy mà không làm gì được trương duy đỉnh lưu đoàn hải tập những người này tất cả đều h o n g bởi vì trước mắt loại tình huống này là bọn hắn lúc trước chưa bao giờ gặp hiện tại bọn hắn bức thiết muốn đem tinh thể thẻ cầm tới tay chuyện sau đó về sau lại nói cá thối tốn nát trương duy c h ầ m rãi mở miệng phương tiên h h ỏ a kích đã xuất hiện tại trong tay trương duy hạn chế hắn hết t h ể hành vi bên trong chiến hạm bộ tự có phòng ngự hệ thống nhiều đạo quang mang chống g ô n g xuất hiện tất cả đều rơi trên thân trương duy nhưng mà những n à y cùng loại trọng lực trường hạn chế đối với trương duy đến nói căn bản cũng không có bao lớn tác dụng khi trương duy đến nói căn bản cũng không có bao lớn tác dụng h i t r ư n g duy đến nói căn bản c ũ không nhưng mà này còn là trương duy không có sử dụng vô song kỹ năng tình hồ dưới coi như trọng lực trường có thể gia tăng cái gấp mười trọng lực lại có thể thế nào lại đến gấp mười lấy trương duy chiến l ư ợ c cũng có thể nhẹ nhõm kéo theo cơ giác cho nên phương thiên họa kích ở trong tay của trương duy biến thành tử vong liêm đ à o mỗi một lần huy động đều sẽ thu hoạch trí ít một đầu sinh mệnh l i ê n cả cái này c ỡ t r u n g chiến hạm cũng chưa có may mắn thoát nạn không có cách nào trương duy sức chiến đấu quá mạnh bên trong chiến hạm bộ kim loại căn bản ngăn không được trương duy công kích không đến mười giây chiến hạm tê liệt lại là mười giây đồng hồ quá khứ trên chiến hạm đã không có còn lại mấy cái có thể thở hiện tại ta hỏi các ngươi đáp hiểu chưa minh mạch đại ca chúng ta minh mạch bị trương duy bước đến nơi hẻo lánh ba cái cơ giáp nhét chung một chỗ thận không thể co lại thành một cái thiết cầu về phần người khác tất cả đều đã chết tất cả đều biến thành lính kiện nói các ngươi tới nơi này chân chính mục đích đại ca là đoàn trưởng chúng ta ra lệnh để chúng ta điều tra rõ ràng làm tinh đoàn hải tặc tình huống a các ngươi điều tra thế nào chúng ta chúng ta cái gì cũng điều tra đến a ngại những cái kia thủ h ạ đều là thực khí hán tử vô luận chúng ta sử dụng thủ đoạn là gì bọn hắn đều một chữ không nói nha trương duy nhẹ gật đầu như vậy các ngươi là thế nào đuổi theo vừa nói bọn hắn còn có sẽ hành động gì à có có đoàn trưởng chúng ta tự mình dẫn đội nghe nói là mang đến đoàn bên trong hai phần ba là lực lượng muốn nhất cử đem ngài tiêu diệt đúng nhưng là ta xem bọn hắn chính là si tâm vọng tưởng ngài nơi đó thực lực cường đại như vậy coi như tất cả đều đến cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngài đừng quản cái này ba cái hải tặc là thế nào nghĩ dù sao em thai nói ra trước đã chí ít bây giờ có thể bảo trụ mạng của mình a mặc dù hải tặc cũng đều là ra liều mạng nhưng là muốn phân chơi như thế nào không phải loại này tình huống tuyệt vọng không ai nguyện ý liều mạng nói như vậy bọn hắn đã nhanh đến đúng không đúng vậy hẳn là rất nhanh liền sẽ đến nơi đây là ta nhóm cung cấp không gian t o à đ ộ ngay tại thương nghiệp chiến hạm bên kia ngươi không nói ta còn đã quên cái này thương nghiệp chiến hạm là chuyện gì xảy ra là ta nhóm biểu đạt muốn đối phó ngài đoàn hải tặc về sau bọn hắn chủ động đưa ra muốn giúp đỡ cái này cùng chúng ta là thật không có quan hệ a cái kia một công ty so la công ty là một nhà cỡ t r u n g công ty chủ yếu nghiệp vụ là nguồn năng lượng khai thác bất quá bây giờ chiến h ạ n g của bọn hắn là không thuyền trạng thái đi xem ở các ngươi phối hợp như vậy phân thượng có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm cảm ơn đại ca tạ chờ một chút đại ca ngài không phải muốn thả chúng ta sao đúng a đại ca chúng ta có thể gia nhập làm tinh đoàn hải tặc chúng ta còn biết rất nhiều bí mật đúng đúng ta biết đoàn trưởng tiểu kim khô ở nơi nào ta cũng biết đoàn bên trong chân chính trọng yếu tài nguyên đều là từ chỗ nào được đến giữ lại ta hữu dụng a ba người tranh nhau chen lẫn đối với trương duy mở miệng nhưng mà trương duy thì không thèm để ý ba tên này phương tiên h họa kích vung đẩy ba cái chiến giáp phần bụng bị đồng loạt mở ra điều khiển chiến giáp hải tặc bản thể tất cả đều bị chém thành hai đoạn thật sắc bén a nếu như cường hóa lên uy lực sẽ càng mạnh trương duy đối với phương tiên h họa kích rất hài lòng hắn còn chưa kịp cường hóa phương tiên h họa kích nhưng bây giờ liền đạ phi thường dùng tốt sau một khắc trương duy trực tiếp từ cái này cỡ t r u n g bên trong chiến hạm phá thể mà ra lúc này thương nghiệp trên chiến hạm người đều không biết làm sao bao quát chiến hạm này hạm trưởng còn có một chút đỉnh lưu đoàn hải tặc thành viên cũng giống như vậy bất quá khi sau lương trương Duy đôi cánh bắt đầu phun trào lam s ắ c hỏa d i ễ m thời điểm đ ỉ n h lưu đoàn hải tặc người phản ứng lại chạy chạy a chạy mau mở ra tất cả vòng phòng hộ đừng để hắn tiếp cận chúng ta nhanh thương nghiệp chiến h ạ n g quyền k h ô n g chế tại hạm trường nơi đó đoàn hải tặc vô luận nhiều nữa gấp cũng vô dụng chỉ có thể đại hống đại khiếu tại những hải tặc này đại hống đại khiếu trong tiếng hạm trường kịp phản ứng mở ra vòng phòng hộ lập tức mở ra hộp giờ g à y tốc độ cao nhất rời đi nhanh bọn hắn còn có hy vọng chỉ cần vòng phòng hộ có thể ngăn cản trương duy tại hộp giờ gì thôi thúc dưới ư nhưng g thể nào đổi i ệ mà chiến hạm của bọn hắn. h bọn của t ư gộp n g h i chiến hạm dưới tình u giờ bình h t giữa khởi động là cần thời gian cái này thương nghiệp chiến hạm vòng phòng hộ có thể ngăn cản trương vi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trương duy bình a cái này vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi huống chi trương duy vẫn là cái sẽ liên chiêu ra hỏa tại vẹn vẹn một giây bên trong phương tiên h họa kích liên tục h i động ba lần ba lần công kích đồng thời rơi vào vòng phòng hộ một cái điểm lên sau một khắc vòng phòng hộ lấy cái điểm này làm trung tâm bắt đầu vỡ v ụ xong rồi thương nghiệp bên trong chiến hạm đã bắt đầu lấp lóe màu đỏ báo động bị xâm lấn nhắc nhở vang vọng toàn bộ chiến hạm x o n g cái r á m nhanh cháy mau chạy trốn h à đầu thương nghiệp chiến hạm bản thân không có không gian khi ê u dược năng lực nhưng là cái này thương nghiệp chiến hạm bên trong là có chạy trốn hạm mặc dù chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ nhưng có không gian khi ê u dược năng lực thương nghiệp chiến hạm như thế lớn chương duy chỉ dựa vào mình muốn từng cái đem bọn hắn cho tìm tới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình hiện tại tình huống này có thể chạy một cái là một cái đi đúng đúng còn có chạy trốn hạm ngay lập tức đem ta truyền hạ tống hạng trưởng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần này đáng hải tặc mắt lớn chừng mắt nhỏ đáng chết lập tức liên hệ đoàn trưởng chúng ta chỗ trước cách ra tránh tận lực không muốn cùng hắn trả mặt nhanh nói xong còn lại năm hải tặc nhao nhao cùng chiến giáp giải thể sau đó dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất phân tán chạy trốn về phần vì sao muốn cùng chiến giáp giải thể cái này tự nhiên là bởi vì giải thể về sau mục tiêu liền nhỏ nếu không người ta cách thật xa liền có thể phát hiện ngươi chỉ là bọn hắn tất cả đều chỉ lo mình căn bản không ai thông chi đỉnh lưu đoàn hải tập đoàn trưởng thời khắc mấu chốt mỗi người nghĩ đều là mình làm sao mới có thể còn sống nơi này s á c thực không nhỏ trương duy đã phá vỡ thương nghiệp chiến hạm ngoại bộ phòng ngự xông đến chiến hạm bên trong chiến hạm này thể trạng tử lớn có chút lạ thường đều có thể theo k i ệ u tinh tế thành lũy muốn muốn ở chỗ này t ì m người vẫn tương đối tốn sức còn tốt trương duy trinh sát h ạ c tâm rất ra sức cho dù là trong tình không nên trinh sát bao xa vẫn là trinh sát bao xa không có rút lại cái này cũng liền dẫn đến kỳ thật cả tàu chiến hạm đều tại trương duy trinh sát phạm vi bên trong muốn chạy trương Duy ngay lập tức liền phát hiện đã leo lên chạy trốn hạm hạm trưởng cái khác cỡ lớn mục tiêu trương Duy một cái không có phát hiện không thể không nói đ á m hải tặc phương thức xử lý vẫn tương đối hữu dụng sau một khắc trương Duy cũng không quản phía trước là cái gì tại cản trở mình chủ đánh một cái mạnh mẽ đâm tới thẳng đến chạy trốn hạm vị trí liền vào tới cái này hạm trưởng vốn cho là mình là có thể chạy thoát hắn đang nhìn bên trong chiến hạm màn hình trên màn hình đã bắt đầu đến n ư ợ c chỉ cần mười giây chạy trốn hạm liền có thể cưỡng ép bắt đầu không gian kiêu d ư ợ n theo trên màn hình số lượng không ngừng thu nhỏ h ạ m trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm sau khi trên màn hình số lượng biến thành hai thời điểm trương duy đến một câu nói nhảm không có cách không chém vào một đạo nguyệt nha năng lượng bị trương duy chém ra trên màn hình đếm ngược số lượng im mặt m à t rừng toàn bộ chạy trốn hạm nháy mắt mất đi động l ư ợ nguyên n g rất tốt chạy trốn hạm bị trương duy một chiêu cho chém đứt một phần ba h ạ m trưởng đã ngây người màn hình dập tắt đại biểu cho tính mạng của hắn cũng sắp dập tắt sau một khắc một cái bàn chân lớn vô tình nện ở chạy trốn hạm phía trước quan sát pha lê bên trên cứng rắn có thể bảo vệ tốt tiểu hành tinh và chạm pha lê tại trương duy chân giấm đạp hạ xuất hiện giống mạng nhện với dạng thứ hai chân giang lâm pha lê vỡ b ụ n g đứng tại chỗ thất thần hạm trưởng bị sập một thân máu hắn cũng không nghĩ chảy máu nhưng là vỡ b ụ n g pha lê không ngừng súng kích thân thể của hắn hạm trưởng che cổ của mình hắn không muốn chết đáng tiếc căn bản bốn không cần trương duy động thủ với hắn tổn hại trang phục phòng hộ để bản thể của hắn bại lộ tại vũ trụ tinh không tại bên trong không đến hai giây cái này h ạ trưởng triệt để mất đi khí t ứ c trương duy lần nữa cho chạy trốn hạ một ước sau đó mượn phản chấn lực lượng hắn lần nữa trở về tới thương nghiệp chiến hạm bên trong nơi này còn có không ít người chờ lấy trương duy cái này một chiếc thương nghiệp bên trong chiến hạm chí ít còn có hơn nghìn người trương duy không có cẩn thận đi thăm dò nhưng không sai bị lắm những người này phải chết hết toàn bộ muốn cho kia chết đi sáu cái minh đệ c h n cùng đều cha gọi mẹ vô luận những người này tránh ở cái góc nào đều không thể ngăn chở trương duy đổ sát ngay tại trương duy giết những người này g i ế t tới một nửa thời điểm thương nghiệp chiến hạm phía trước cách đó không xa xuất hiện không gian ba đậu phát hiện này để trương duy dừng lại công kích còn lại năm hải tặc cũng cảm nhận được không gian ba động đây là có chiến hạm sử dụng không gian khiêu dược sắp xuất hiện dấu hiệu không cần nghĩ khẳng định là đỉnh lưu đoàn hải tặc người đến được cứu rồi trương duy s ắ c thực rất mạnh nhưng là bọn hắn không cho rằng trương duy có thể cùng toàn bộ đỉnh lưu đoàn hải tặc đối kháng đến còn rất nhanh trương duy đích thì thầm một tiếng sau đó hắn bày ra đến cái thức mở đầu tiếp theo trong nháy mắt đỉnh lưu đoàn hải tặc chiến hạm hiện thân ngay tại những ngày chiến hạm hiện thân thời điểm trương duy đập thủ thiên tường đoạn không chạm một đạo to lớn nguyệt nha bị trương duy chém vào mà ra vừa mới kết thúc không gian k ê u dược đỉnh lưu đoàn hải tập nhóm chiến hạm căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng hộ hành vi bất quá coi như bọn hắn mở ra cái gọi là vòng phòng hộ cũng không hề dùng trương duy thiên tường đoạn không chạm uy lực đạt tới khủng bố ngàn vạn cấp bậc mà lại là hai ngàn vạn loại công kích này cái gì vòng phòng hộ có thể đỡ nổi mà lại bị chém ra nguyệt nha chiều dài đạt tới khủng bố hai ngàn mét bao trùm chi ít năm c h i ế chiến c hạm chiến hạm giải thể từ giữa đó bị đánh một phân thành hai không giải thể làm gì địch tập địch tập tiếng cảnh báo vang lên một đạo lại một đạo vòng phòng hộ mở ra diện tinh pháo chuẩn bị vô luận đối phương là ai đem hắn cho ta chơi chết đỉnh lưu đoàn hải tặc đoàn trưởng phẫn nộ gào k h é t hắn sợ a sợ phía sau lưng đều đã tràn đầy mồ hôi lạnh vừa mới công kích không có bao trùm đến chiến hạm của hắn nếu như vừa mới công kích bao trùm chiến hạm của hắn như vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành bụi bặm vũ trụ một viên cho nên vô luận đối phương là ai hắn đều muốn đem đối phương tiêu diệt vừa mới cái chủng loại kia công kích hắn không nghĩ nếm thử đến thật đúng là không ít số lượng n à y hải tặc cho ta minh đệ cho cùng không sai biệt làm đủ đích thì thầm một tiếng trương duy thẳng đến còn lại chiến hạm phóng đi d i ệ t tinh tháo gì gì đó là cần thời gian chuẩn bị không có khả năng lập tức tiến hành công kích trương duy sẽ ngây ngốc trở lấy đối phương bắt đầu công kích a căn bản không có khả năng mở ra vô s o n g t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt d i ệ t tinh tháo chuẩn bị hoàn tất t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt d i ệ t tinh tháo chuẩn bị hoàn tất nói thế nào đối diện cũng tới nhiều như vậy chiến hạm trương duy đối với bọn gia hỏa này vẫn tương đối tôn trọng hắn mở ra vô s o n g kim quan bao trùm trương duy cơ giáp để trương duy trong tinh không trở nên càng thêm l o á mắt về phần động lực tiêu nào trương duy căn bản cũng không quan tâm bởi vì hiện tại bổ sung năng lượng đã không phải là nguyên tinh mà là so nguyên tinh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tinh hạch động cơ chuyển hóa tốc độ mặc dù không có tăng lên nhưng là chuyển hóa ngang nhau tinh hạch năng lượng là nguyên tinh gấp trăm lần thời gian giống nhau ngang nhau năng lượng chuyển hóa tinh hạch khôi phục động lực là nguyên tinh gấp trăm lần hiện tại chỉ cần không phải nháy mắt đem động lực dành thời gian trương duy căn bản cũng không cần lo lắng động lực tiêu hao bởi vì mấy cái t r ớ c mắt thời gian động lực liền sẽ một lần nữa trở nên mạnh t r nhanh chính là hắn tất cả gần phòng vũ khí khai hỏa đ ì n h lưu đoàn trưởng mở miệng hạ lệnh đám hải tặc chiến hạm cũng không phải thương nghiệp chiến hạm đám hải tặc chiến hạm tất cả đều là bị vũ trang đến tận rằng trên chiến hạm vũ khí công kích rất nhiều cũng ngũ hoa tám môn có năng lượng công kích lực trường công kích ả i ẩn âm công kích laser công kích chở một chút đ ì n h lưu đại võ đại có ga ngươi n sẽ đến đối mặt loại này hải lượng công kích đừng nói chiến giáp chính là cỡ lớn chiến hạm vòng phòng hộ cũng là gánh không được trừ phi là hoàng gia quân hạm mới có thể ngăn trở như thế dày đặc công kích nhưng mà trương d u là người bình thường a mở ra vô song trạng thái trương d u chính là cái quái vật tất cả công kích đánh ở trên người của trương duy cũng chưa có bất kỳ tác dụng gì vô luận cái gì công kích cũng không có thể hạn chế trương duy hành động ngay cả một chút xíu ngăn cản tác dụng cũng chưa có bá thể chính là mạnh như vậy cho nên trương duy chỉ là tại tiếp nhận đợt công kích thứ nhất về sau liền thuận lợi r ế t tới một chiếc chiến hạm bên trong sử dụng cơ g i á p chữa trị khí thứ này vẫn là trương duy từ khải bốn nơi đó được đến vẫn luôn là áp đáy h ò n g đồ vật rất ít sử dụng bất quá vừa mới một đợt công kích trương d u mặc dù không có bị đánh n g a ra sau nhưng cơ giác bản thân xác thực nhận bị thương không nhẹ cơ g i á p không có bị ngoại bộ phòng ngự trang bị bảo hộ địa phương đã xuất hiện tổn hại t ỉ như nói đầu gối cánh tay chờ địa vị mặc dù không đến mức ảnh hưởng trương duy sức chiến đấu nhưng đã có nhanh chóng chữa trị thủ đoạn vì mẹo không dùng sửa chữa khí bắt đầu làm việc bị trương duy giữ lại cơ bản cũng là có thể nhanh chóng chữa trị cơ giác hai mươi phần trăm tả hữu cái chủng loại kia sửa chữa khí trương duy cơ g i á p tổn thương trình độ xa xa không đạt được hai mươi phần trăm cũng liền năm phần trăm tả hữu cho nên chữa trị liền tăng nhanh không đợi trương duy từ cái này vừa tìm chiến h ạ bên trong rét ra đến cơ giác của hắn liền đã chữa trị hoàn thành sửa chữa khí còn lại năng lượng cũng không có lãng phí tất cả đều dùng để chữa trị cái khác ngoại trí trang bị thì như nói phòng hộ bọc thép tên lửa để chờ hắn tại đây ngăn lại hắn giết hắn một đám người mặc chiến giáp hải tập tìm tới trương duy đáng tiếc bọn hắn còn không biết bọn hắn đây là chủ động phóng tới tử thần không có thời gian phản ứng các ngươi cực xét đánh trời trương duy sử dụng cực xét đánh trời tại trăm vạn chiến lược gia t r ì hạng cực xét đánh trời bi lực đã sớm không thể so sánh nổi q u a n cầu lấp lõe cường đại lôi điện lực trường nháy mắt bao trùm mèp pha bi thân ở cái phạm vi này bên trong chiến giáp nháy mắt tê liệt chiến giáp bản thân đều bị điện thành thăng cốc chớ nói chi là chiến giáp bên trong hải tặc phía sau hải tặc nhìn thấy tình cảnh này ai còn dám xông về phía trước ngay tại những n à y hải tặc phanh lại thời điểm trương duy vung vệ phương thiên h ỏ a kích xông ra c h i ế c chiến hạm này lưu lại đã không có dùng bởi vì chiếc chiến hạm này đã bị trương duy chặt tắt máy trước mắt trương duy chỉ cần cam đoan những chiến hạm này không có cách nào thoát đi là được trương duy lựa chọn đột phá rời đi trước chiến hạm này phương vị cũng là có giảm cứu hắn lựa chọn dự bị chiến hạm cất giữ địa phương loại chiến hạm này mỗi một chiếc đều là có dự bị chiến hạm cũng tỷ như làm tinh hào bên trên chiến hạm cỡ nhỏ trương duy sẽ không để cho những hải tặc này đào tẩu cho nên cũng bị đi những cái kia chiến hạm cỡ nhỏ chờ trương duy chân chính từ chiếc chiến hạm này chi lao ra hắn thẳng đến khoảng cách gần nhất chiến hạm đánh tới tàn ra tất cả chiến hạm tàn ra nhanh đỉnh lưu đoàn trưởng cũng là có chút điểm đồ vật bàn sơ sau khi hết khiếp sợ hắn đã đánh giá ra hiện tại là cái gì tình huống nhất định phải cùng trương duy kéo dài khoảng cách mới có thể phát huy xuất chiến hạm tác dụng tại đỉnh lưu đoàn trưởng chỉ huy h ạ n còn lại chiến hạm bắt đầu nhanh chóng phân tán đem trương duy vừa mới xâm nhập kia tàu chiến hạm vây quanh ở trung ương trương duy tại chiếc chiến hạm này bên trong vẫn như c ũ là mạnh mẽ đâm tới chiến hạm tắt máy về sau hắn liền lập tức phóng tới dự bị chiến hạm vị trí đồng dạng với phương kết quả giống nhau chỉ bất quá lần này trương duy từ bên trong chiến hạm lao ra thời điểm những chiến hạm khác khoảng cách trương duy đều có khoảng cách nhất định nhưng là trương duy sẽ sợ a nhiều lắm là chính là đều nhờ thụ mấy đợt gần phòng vũ khí công kích mà thôi nên sông đi vào vẫn là sông đi vào chiến hạm vòng phòng hộ đối với trương duy mà nói chính là cái bài trí cái này sao có thể hắn đến cùng là ai chẳng lẽ là hoàng gia quân đội chiến giáp tại đỉnh lưu đoàn trưởng trong nhận thức biết chỉ có hoàng gia chiến giáp mới có được loại này chém ngược chiến hạm năng lực phải biết chiến hạm của hắn đều không phải cái gì hàng thông thường mặc dù so ra kém quân đội chiến hạm so những đại gia tộc kia chiến hạm cũng phải kém không ít nhưng cũng là chân chính chiến hạm chủ yếu tác dụng là dùng để chiến đấu nhưng bây giờ chiến hạm của hắn một chiếc tiếp lấy một chiếc bị hủy mà lại là bị một khung chiến giáp cho giết mặt các h ạ ngươi là ai chúng ta có thể nói chuyện ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có chút hiểu lầm tại trương Duy vọt tới thứ ba tàu chiến hạm bên trong sau đỉnh lưu đoàn t r ư ở n g bắt đầu kêu gọi hắn là tới tiêu diệt làm tinh đoàn hải tặc không phải bị người khác tiêu diệt nếu có hiểu lầm gì đó mọi người tọa hạ hảo hảo tâm sự liền có thể giải trừ hiểu lầm nha trương Duy nghe tới đỉnh lưu đoàn t r ư ở n g kêu gọi về sau cười lệnh nếu là đỉnh lưu đoàn hải tặc không có giết người của hắn nói chuyện kỳ thật cũng có thể nhưng trương Duy bên này đã chết sáu cái minh đệ đang không được một chút xíu đều đảm không được huyết ưu chỉ có thể dùng máu mới có thể che giấu đồ sát tiếp tục khi trương vi bắt chức làm theo xông đến thứ tư tàu chiến hạm bên trong về sau đ ì n h lưu đoàn hải tặc còn lại mấy chiếc chiến hạm tất cả đều chuẩn bị kỹ càng d i ễ t tinh tháo chuẩn bị hoàn tất chẳng cần biết ngươi là ai đây đều là ngươi mất ta đ ì n h lưu đoàn trưởng vẫn nộ gắt gao cắn răng của mình tây toàn thể chuẩn bị d i ễ t tinh tháo khai hỏa đ ì n h lưu đoàn trưởng mở miệng hạ lệ đoàn trưởng không được a kia là chiến hạm của chúng ta huynh lệ của chúng ta còn tại bên trong đ ì n h lưu phó đoàn trưởng xù lông không được cái giám hiện tại bất diệt hắn chẳng lẽ chờ lấy hắn đem chúng ta tất cả chiến hạm đều giết mặc không đỉnh lưu đoàn trưởng lớn tiếng g i n g dận chất vấn cái này hỏi một chút trực tiếp đem vị này phó đoàn trưởng cho hỏi sẽ không báo cáo tình huống đỉnh lưu đoàn trưởng mở miệng hỏi thăm chuẩn bị hoàn tất chuẩn bị hoàn tất tất cả chiến hạm tất cả đều cho ra chuẩn xác trả lời nã pháo chương ba trăm sáu mươi hai tập hợp phá kích chương ba trăm sáu mươi hai tập hợp phá kích đều chuẩn bị kỹ cảng không nã pháo làm gì vô luận trương duy là ai đều phải trước diện lại nói chuyện sau này sau này hay nói bốn chiếc chiến hạm đồng thời nã pháo hơn nữa còn là diện tinh pháo diện tinh pháo loại vật này là dùng đến đánh tinh cầu Rất ít khi dùng tại không chiến bên trong bởi vì cần thời gian chuẩn bị quá dài đối chiến chiến hạm sẽ không ngốc ngốc đợi đến nơi g ư hội tụ xong năng lượng trở lấy t r i ệ u pháo tại diệt tinh pháo bắt đầu hội tụ năng lượng thời điểm liền sẽ bị địch nhân chiến hạm phát giác hoặc là chính là diệt tinh pháo đối với anh ai cũng đừng sống hoặc là chính là thừa dịp diệt tinh pháo năng lượng còn không có hội tụ hoàn tất đi hoặc là tại hội tụ hoàn tất trước đó đánh rơi hiện ở loại tình huống này cũng coi là tương đối ít thấy chí ít đỉnh lưu đoàn hải tặc còn là lần đầu tiên gặp được hiện tại loại tình huống này kỳ thật dùng diệt tinh pháo đến oanh kích một chiếc cỡ chiến hạm đã coi như là dùng đại pháo đánh con、mỗi. mà đỉnh lưu đoàn hải tặc hay là dùng bốn môn đại pháo đến đánh con mũi thế nhưng là con mũi là dễ dàng như vậy bị diệt mất sao đái lăng nhìn ngươi trương duy đem đái lăng từ khoang chứa hàng bên trong cho t ú n g ra khi đỉnh lưu đoàn hải tặc những chiến hạm này tại hội tụ d i ệ t tinh pháo năng lượng thời điểm trương duy liền đã phát giác được lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể sớm rời đi lại không tốt cũng có thể bằng vào tự thân độ linh hoạt tránh thoát d i ệ t tinh pháo công kích nhưng là trương duy không có tránh bởi vì đái lăng liên hệ trương duy hắn nói mình có thể thôn vệ diện tinh pháo năng lượng với hắn mà nói vẫn là một loại đại bù trương duy đối với đái lăng tự nhiên là rất tín nhiệm cho nên ngay tại chiếc chiến hạm này bên trong không hề rời đi ý tứ tránh ta phía sau không có việc gì ân cẩn thận một chút đừng để bọn hắn nhìn thấy ngươi trương duy nhắc nhở đái lăng một tiếng trương duy không xác thực bảo đảm mình có thể hoàn toàn đem đ ỉ n h lưu đoàn hải tặc người tất cả đều cho diện nếu như bị bọn hắn nhìn thấy đái lăng đái lăng tồn tại liền che giấu không được thật muốn đến lúc kia đến tìm trương duy phiền phức coi như không phải những hải tặc này đoán chừng cơ giới tộc hoàng gia quân đội sẽ đại lượng xuất động hiện tại còn xa xa không có đến trương duy cùng cơ giới tộc hoàng tộc lúc trở mặt yên tâm đái lăng cương đáp lại xong diệt tinh pháo lực lượng giáng lâm phản phất có thể xé rách hết thể lực lượng với ra trương vi cảm nhận được cố lực lượng này thời điểm cũng không thể không cảm thán cái này diệt tinh pháo vi lực s á c thực phi thường cường đại nếu như trương vi là dùng cơ giác ngạnh kháng loại công kích này chỉ sợ vẫn thật là không cách nào tại loại công kích này hạ còn sống sót bất quá đái lăng rõ ràng là không có chút nào sợ diệt tinh pháo lực lượng khi diệt tinh pháo lực lượng tác dụng ở trên người đái lăng thời điểm đái lăng toàn bộ thân thể đều biến thành một cái b ậ sáng tất cả năng lượng nhanh chóng bị thân thể của đái lăng hấp thu một c ơ một hào đều không thể vượt qua trương duy sau lưng đái lăng phi thường giật mình t r ủ n g tộc vương trùng sẽ như thế m á n h trương duy là thật tâm không nghĩ tới đái lăng có thể thôn vệ d i ệ t tinh pháo năng lượng cũng không phải bởi vì đái lăng mạnh hơn trương duy mà là bởi vì đây là đái lăng t r ù n g tộc thiên phú loại thiên phú này không phục không được chỉ là cường đại như vậy t r ù n g tộc cơ giới tộc đến cùng là dùng biện pháp gì kém chút đem t r ù n g tộc cho d i ệ t tộc không thích hợp xảy ra chuyện gì hắn có thể ngăn cản d i ệ t tinh pháo đỉnh lưu đoàn hải tặc người đã đến rồi tất cả mọi người con ngươi đều tại phóng đại diện tinh pháo thổi khô là hủ cỡ t r u n g chiến hạm nửa trước đoạn không có bất kỳ cái gì chống cự phi hôi yên diện liền chút vật liệu đều không có để lại nhưng là đến cỡ t r u n g chiến hạm ở giữa diệt tinh pháo lực lượng lại bị ngăn trở là cái gì ngăn trở diệt tinh pháo lực lượng không ai biết bọn hắn chỉ biết cỡ t r u n g chiến hạm nửa đoạn sau bị bảo vệ tốt diệt tinh pháo lực lượng căn bản là không có cách vượt qua không có khả năng đây không có khả năng đây chính là diệt tinh pháo đỉnh lưu đoàn trưởng cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ diệt tinh pháo mạnh như vậy k ô n g kích lại có chiến giáp có thể ngăn trở nói đùa tuyệt đối là nói đùa nằm mơ đều hẳn là làm như vậy a thế nhưng là đây chính là sự thật phát sinh ở trước mắt hắn sự thật ước chừng mười giây q u a đi d i ệ t tinh pháo năng lượng tiêu tán không đợi quan g mang tán đi trương duy hoàn hảo không chút tổn hại vào ra thẳng đến đỉnh lưu đoàn trường chỗ cỡ lớn chiến hạm mà đi trải qua đái lăng một phen thao tác trương duy đoán chừng cái này đỉnh lưu đoàn hải tặc hẳn là muốn chạy đối phương sử dụng không gian khiêu dược rời đi trương duy khẳng định là đổi không kịp trước mắt trương duy không có phong tỏa không gian năng lực cho nên chỉ có thể tận khả năng đem đối phương cho lưu lại đem so sánh mà nói tự nhiên là cỡ lớn chiến hạm tương đối đáng tiền đỉnh lưu đoàn hải t ạ c đại nhân vật khẳng định cũng là tại đây cỡ lớn bên trong chiến hạm con tôm nhỏ chạy mấy cái không có có quan hệ gì ca lớn không chạy là được rút tất cả mọi người rút lui đỉnh lưu đoàn trưởng mở miệng hạ lệ đáng tiếc đã quá muộn trương duy đã v ọ t tới hắn chỗ chiến hạm bên trong đồng thời trương duy sau khi tiến vào liền bắt đầu trắng trận phá hư cỡ lớn chiến hạm cũng không nhịn được trương duy tàn phá trong thời gian cực ngắn đã bị trương duy phá hư mất đi toàn bộ động lực sau đó trương duy không có để lại giết người quay người lại phóng tới mặt khác một chiếc khoảng cách gần chiến hạm cuối cùng chỉ có hai chiếc cỡ chung chiến hạm sử dụng không gian khiêu dược thoát đi, còn lại chiến hạm tất cả đều lưu lại. đương nhiên, cũng chỉ là chiến hạm lưu lại, đ ỉ n h lưu đoàn hải tặc người còn chưa chết hết. hoặc là nói, đại bộ phận người đều còn sống. bất quá, trương duy thanh lý bắt đầu. một chiếc chiến hạm một chiếc chiến hạm lần lượt thanh lý. tại trinh sát hạch o tâm dò x é t h ạ không ai có thể tránh thoát trương duy thanh lý. tất cả còn sống, tập hợp, phản kích. đ ỉ n h lưu đoàn trưởng chiến hạm bị cương ép lưu lại, hắn tự nhiên không chỗ nhưng chạy. để hắn thúc thủ chịu trói là không thể nào, hắn muốn tổ chức nhân viên còn lại phản mặc dù diệt trương duy khả năng cơ h ộ i là số không nhưng là v ạ n nhất đâu chờ trương duy thanh lý xong trên một chiếc chiến hạm người sống s ó t sau đỉnh lưu đoàn trưởng bên này đã tụ tập hai ngàn người cái này hai ngàn người tất cả đều có được chiến g i á c có thể tại tinh tế không gian bên trong chiến đấu giáp rưỡi trương duy mở miệng bình thản đánh giá sau đó hắn không sợ hãi g i ế t vào chiến g i á c bầy bên trong các loại công kích gào t h é t mà tới đám hải tặc khẳng định là muốn phản kháng thế nhưng là hắn phản kháng một chút xíu hiệu quả cũng chưa có bởi vì tốc độ của trương duy quá nhanh bọn hắn công kích căn bản là theo không kịp trương duy t i ế t đấu coi như c ư ơ n g ép dự phán trương duy công kích kế tiếp bọn hắn có thể làm đến cũng vẹn vẹn là ngộ thương đồng bạn chỉ là mấy phút tổng thời gian đám hải tặc liền sụp đổ bọn hắn biết bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của trương duy lưu lại chính là chờ chết lần này căn bản muốn không cần đỉnh lưu đoàn trường hạ cái gì mệnh lệnh mắt thấy đánh không lại đám hải tặc bắt đầu chạy từ tán mặc dù lấy chiến giáp tại đây tinh không bên trong phi hành sát xuất rất lớn lại bởi vì tiêu hao hết chiến giáp động lực mà chết trong tinh không nhưng ít ra cũng là có chút điểm hy vọng không phải dù sao cũng so lưu ở chỗ này chờ bị trương duy đổ sát Nhìn này, thấy một mặt tùy ý đây ị định định n đoàn trưởng làm sao kêu gọi cũng không làm nên chuyện gì. Đã không có bao nhiêu người nghe mệnh lệnh của hắn. Trường đến chiến hạng, không nhất định chính trường đến chiến hạng, không nhất định chính trường cũng mười phần h hạm, hạm, thế thế lưu làm làm là là kêu mua mua duy Đã đắc đ sao bao tốt tốt bất gọi gì. mời của có dĩ. là trương duy không nghĩ tới tình huống hắn vốn cho rằng đem những n à y người chiến hạm tất cả đều phá đi bọn hắn tự nhiên cũng liền chạy không thoát nhưng chưa từng nghĩ bọn gia hỏa này cầu sinh dục vậy mà mạnh như vậy ô n tại cũng trong vũ trụ mê thất nguy hiểm cũng phải chạy đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chọn trọng điểm mục tiêu hạ thủ vẫn là câu nói kia con tôm nhỏ có thể chạy cá lớn không được bị trương duy cái thứ nhất để mắt tới vậy khẳng định là đỉnh lưu đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g gia hỏa này ở đâu kêu lao n g sòm thậm chí chủ động công kích cái khác hải tặc muốn để những hải tặc này nghe mệnh lệnh của hắn không làm nên chuyện gì không nói còn bị trương duy cho để mắt tới khi trương duy xuất hiện tại đỉnh lưu đoàn t r ư ở n g trước mặt thời điểm đỉnh lưu đoàn t r ư ở n g đã bỏ đi chống cự trương duy cơ giáp qua biến thái không phải hắn có thể đối phó phản kháng cũng là tự d ư ớ lấy đủ vất quá làm tam đại đỉnh tiêm đoàn hải tặc đoàn trường hắn hy vọng mình có thể chết được rõ ràng ngươi đến cùng là ai đây là một mực hoang mang đỉnh lưu đoàn hải tặc đoàn trưởng vấn đề vì cái gì như thế tồn tại cường đại sẽ trở thành một cái nho nhỏ hải tặc giả heo ăn thịt hồ sao nhưng căn bản cũng không về phần a có được chiến lược như vậy đáng tìm hải tặc phiền phức sao không nói khác có được dạng này chiến lược tồn tại một thân trang bị giá trị chỉ sợ đều muốn vượt qua bọn hắn toàn bộ đoàn hải tặc tài chính ngươi là đỉnh lưu đoàn hải tặc đoàn trưởng ta là có thể nhường ta chết được rõ ràng sao ngươi hôm nay làm sự tỉnh là ngươi mình quyết định còn là sau lưng ngươi thế ra quyết định trương duy muốn biết rõ ràng cái này đỉnh lưu đoàn hải tặc xuất hiện ở đây nguyên nhân gây ra nếu như là đỉnh lưu đoàn hải tặc phía sau thế ra ra lệnh trương duy liền muốn suy tính một chút mình có phải là đã bại lộ là ta tự mình làm quyết định lang tinh đoàn hải tặc cản ta đỉnh lưu tài lộ chỉ là không nghĩ tới gặp ngươi đỉnh lưu đoàn trưởng tự dễ mở miệng nếu như sớm biết sẽ là dạng này mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đến gây sự với trương duy thế nhưng là không có nhiều như vậy nếu như hắn hiện tại thành thật trả lời trương d u vấn đề cũng chỉ là kỳ vọng trương d u có thể tại hắn trước khi chết thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn Các hạ, ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ thành thật trả lời ta chỉ nghĩ biết ngươi là ai ta đến cùng chó ai muốn cho sau lưng ngươi chủ tử báo tin a không ta chỉ là bọn hắn nuôi một con chó ta chết bọn hắn sẽ nâng đỡ cái khác chó bọn hắn sẽ không giúp ta báo thù điểm này ngươi có thể yên tâm mà lại lấy các hạ năng lực sợ bọn họ trả thù a nói một chút cái khác hai nhà đỉnh cấp đoàn hải t ậ p tình h u ố n đi trương duy vẫn không trả lời đỉnh lưu đoàn trưởng nói ra vấn đề mà khác hai nhà thực lực cùng ta đỉnh lưu không sai bị lắm vô luận là bên ngoài vẫn là vụ trộm đều không khác mấy lấy các hạ năng lực tự nhiên có thể diện bọn hắn hai nhà ân lên đường đi không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao tốt ta đỉnh lưu đoàn trưởng từ bỏ trương Duy không muốn nói hắn là không có biện pháp nào thậm chí trương Duy cũng không hỏi đỉnh lưu đoàn hải t ậ p che giấu bảo tàng ở nơi nào điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ người ta căn bản cũng không quan tâm đỉnh lưu đoàn hải t ậ p bên trong chút đồ vật kia đặt trước kia trương Duy khẳng định là phi thường quan tâm nhưng bây giờ trương Duy có được tinh hạch làm sao sẽ còn quan tâm đỉnh lưu đoàn hải tặc những vật kia bất quá tại trương vi diệt sát cái này đỉnh lưu đoàn trưởng về sau người đoàn trưởng này khoang chứa hàng bị trục xuống nghĩ đến hẳn là có chút độ tốt nói thế nào cũng là tam đại đỉnh cấp đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g đâu tại giết chết đỉnh lưu đoàn t r ư ở n g về sau trương duy không có tiếp tục đuổi giết người khác phí thời phí lực không lấy lòng về phần đỉnh lưu đoàn hải tặc trụ sở trương duy không có muốn đi qua dự định đao t ẩ u hải tặc tự nhiên sẽ giúp lam tinh đoàn hải tặc làm tuyên truyền trong thời gian ngắn dám t r e o chọc lam tinh đoàn hải tặc người chỉ sợ sẽ không xuất hiện chí ít đám hải tặc khẳng định đều trung thực chính như trương duy sở liệu đỉnh lưu đoàn hải tặc tại chinh phạt lam tinh đoàn hải tặc lúc cơ hồ bị toàn diệt sự tỉnh rất nhanh ngay tại trên bình đại lưu truyền ra đến có người không tin, có người sợ hãi chuyện này đỉnh lưu đoàn hải tặc không có lên tiếng mặt khác hai nhà đều cùng rùa đen rút đầu một dạng tam đại đỉnh cấp đoàn hải tặc biểu hiện như vậy biến tướng chứng minh cái tin tức này chân thực độ mà tin tức này chuyển ra đến về sau đỉnh lưu đoàn hải tặc còn lại thành viên ngược lại là an toàn hơn bởi vì tất cả mọi người ngầm thừa nhận đỉnh lưu đoàn hải tặc tài sản đã là lam tinh đoàn hải tặc loại thời điểm này ai dám rỗi móng đốt u chém giết mặt khác hai nhà đỉnh cấp đoàn hải tặc đều hận không thể tránh xa xa chỉ bất quá chứ vi vẫn thật là không có phải tiếp nhận đỉnh lưu đoàn hải tặc ý tứ không phải nhân thủ không đủ mà là chiến hạm không đủ lam tinh đoàn hải tặc cũng chỉ có lam tinh hào như thế một chiếc chiến hạm mà thôi đã đến lúc mua một chút chiến hạm trở lại lam tinh hào trương duy gọi tới bạch tuyết nhà lạc xuyên khải cùng t r ư ơ n g đ à o thì là dẫn người đi thu thập chiến lợi phẩm thất lạc ở trong tinh không các loại vật liệu đều muốn thu thập lại thương nghiệp chiến hạm bị trương duy đánh nát chiến hạm đều muốn bị thu thập lam tinh hào nếu là đem những chiến hạm này bên trong vật hữu dụng đều nuốt chừng lấy rơi sẽ có không nhỏ trưởng thành nàng có thể cải tạo chiến giáp chế tác trang bị tu chiến hạm tự nhiên cũng không đáng kể chỉ là những chiến hạm này đều có chút từ h ậ u không có quá lớn sửa chữa giá trị bạch tuyết nói ra cái nhìn của mình cái này đồng dạng cũng là trương duy cách nhìn nhìn như những chiến giáp này đều là vũ trang đến tận r ă n g nhưng vì thật cũng liền như thế tính năng t r ê n l ệ c nhiều trương duy dù sao cũng là đi qua thiên khải tinh người kiến thức tăng không ít cái này dễ nói có thể thông qua ta g i a tộc con đường mùa kiểu mới chiến hạm xuyên khải c ù n mở miệng chiến hạm giá tiền là rất đắt kiểu mới cỡ lớn chiến hạm giá cả chí ít đều tại chục tỷ tà hữu coi như nội bộ giá mua cũng không có quá lớn chiết cơ giáp, cơ giáp cấu trừ phi mỗi lần xuất động đều là chạy hủy diệt tinh cầu mà đi dạng này chiến hạm mới là chủ lực trong mục tiền tinh hệ tình huống phần lớn đều là tranh đoạt tài nguyên là cần d á n g lâm đến các tinh cầu tư nguyên bên trên tranh đoạt không phải dùng chiến hạm đối oanh liền có thể cầm xuống nếu như chúng ta mình có thể thiết kế xuất chiến hạm mình kiến tạo chiến hạm sẽ an toàn hơn nhạ lạp nói ra ý kiến của mình mua đến chiến hạm không nhất định chính là tốt bởi vì ai cũng không rõ ràng bán chiến hạm một phương có thể hay không lưu lại cái gì c ử a n g ầ m chương ba trăm sáu mươi bốn có hy sinh không thể tránh được chương ba trăm sáu mươi bốn có hy sinh không thể tránh được nhạ lạp là phần mềm phương diện tao thủ hắn biết do chiến hạm nếu có cửa sau kia là một món đáng sợ cỡ nào sự tỉnh liền xem như hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem mua được chiến hạm tất cả cửa sau đều quan bế làm tinh hảo cửa sau là nhạ lạp tự mình làm cho nên hắn mới có thể quan bế tất cả cửa sau mà những chiến hạm khác nhạ lạp mặc dù từ cho là mình không kém nhưng là sẽ không nhỏ nhìn cái khác cao thủ chiến hạm chúng ta xác thực có thể tự mình k i ế tạo một ít công nghệ cao đồ vật chúng ta không cách nào tự quyết lấy ra để xuyên khải c ù n g đi mua là được bạch tuyết nghe lời của nhạ lạp về sau mở miệng lần nữa nàng không có tổ kiến qua thế lực của mình nhưng nàng cũng biết một chiếc chiến hạm nếu như lưu lại bị người có thể điều kiện cửa sau là đáng sợ cỡ nào sự tình liên minh báo thù đều có thể mình kiến tạo chiến hạm trương duy bọn hắn tự nhiên cũng là có thể trước đó là bọn hắn không có đủ kỹ thuật dự trữ nhưng bây giờ có bạch tuyết kiến tạo chiến hạm đã không phải là cái gì chuyện quá khó khăn cái này cũng được chính chúng ta kiến tạo dùng càng yên tâm hơn xuyên khải cùng đối với trương duy gật đầu nếu nói như vậy kia liền bắt đầu chuẩn bị đi những cái kia vỡ vụ n trên chiến hạm vật liệu hẳn là có không ít là có thể sử dụng xuất động chiến hạm cỡ nhỏ đem những cái kia vỡ vụ chiến hạm tất cả đều kéo về đi trương duy mở miệng hạ lệnh là đoàn trưởng nhạ lạp đáp lại việc này hắn đi an bài là tốt rồi trong thời gian ngắn sẽ không có người đến tìm p h i ế n p h ứ c xuyên khải quần đi với ta một chuyến đại ca chúng ta đi đâu chợ đen nghe tới trương duy mở miệng xuyên khải quần có hơi thất vọng hắn còn tưởng rằng trương duy chuẩn bị kỹ càng lần nữa tiến vào thất lạc đại lục nữa nha đi chợ đen làm gì nơi này chợ đen có vật gì tốt sao bạch tuyết có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm trương duy có thể để cho trương duy nhớ thương địa phương khẳng định sẽ có chút không tầm thường đồ vật xuất hiện bởi vì bạch tuyết bình thường đồ vật trương duy là khẳng định trước mắt ta tại đỉnh lưu đoàn trưởng di vận bên trong phát hiện cái này chưa duy xuất ra một cái thẻ thư mời là chợ đen làm đấu giá hội sao xuyên khải c u ầ n liếc một cái về sau có chút không quá để ý mở miệng theo xuyên khải c u ầ n g cái này tinh hệ bên trong chợ đen căn bản sẽ không có vật gì tốt thiên khải tinh bên trên tổ chức đỉnh cấp đấu giá hội xuyên khải c u ầ n g đều đi qua không biết bao nhiêu lần nơi đó đấu giá đồ vật đều rất ít có có thể tiến vào xuyên khải c u ầ n mắt đồ vật lúc đầu ta cũng không để ý bất quá lần này đấu giá hội có vũ trụ sinh vật di thể cái gì bạch tuyết kinh hô xuyên khải quần mở to hai mắt nhìn không thể đi vũ trụ sinh vật chỉ là một cái cách gọi bất quá có thể sinh hoạt tại trong vũ trụ sinh vật không thể nghi ngờ đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ bình thường sinh vật căn bản không có khả năng tại trong vũ trụ sinh tồn cũng tỉ như đ á i lăng hắn mặc dù là cái vô trùng nhưng nói đến cũng là vũ trụ sinh vật bởi vì hắn không cần bất luận ngoại lực gì liền có thể tại trong vũ trụ sinh tồn năng lực của đ á i lăng trương duy là tận mắt chứng kiến qua phi thường thần kỳ trương duy tin tưởng cái k h á c vũ trụ sinh vật khẳng định cũng có thần kỳ của mình chỗ mà vũ trụ sinh vật dĩ thể có thể làm sự tình cũng rất nhiều cụ thể còn phải xem là cái gì vũ trụ sinh vật nếu như là vũ trụ sinh vật kia đúng là mau mau đ ế n xem nếu như may mắn nói không chừng đại ca có thể thay đổi mấy món trang bị đúng dùng vũ trụ sinh vật gì thể chế tạo trang bị đều sẽ mang theo đặc thù đặc tính ta cùng các ngươi cùng đi chứ bạch tuyết mở miệng đề nghị làm cải tạo sư bạch tuyết đối với vũ trụ sinh vật hiểu rõ muốn càng thêm tấu triệt một chút trương Duy đối với bạch tuyết lắc đầu ngươi vẫn là lưu tại nơi này kiến tạo chiến hạm đồng thời cũng giúp nhạ lạc nghiên cứu một chút khai phát não vực sự tình trương vi luôn cảm thấy khai phát nhân loại não vực mới là nhân loại tương lai đường thân thể của nhân loại so cái khác tinh tế chủng tộc t r ê n lệch quá nhiều chớ nói chi là cùng vũ trụ sinh vật so sánh nhân loại duy nhất có thể lấy ra được chính là não vực chỉ cần đề cao nhân loại đối với não vực tỷ lệ lợi dụng trương duy tin tưởng nhân loại không thể so với tinh tế chủng tộc khác yếu nhưng là đề cao nhân loại não vực tỷ lệ lợi dụng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết bạch tuyết cái này cải tạo sư cũng coi là cái nhà khoa học có thể giúp n h à lạc cùng một c h â u nghĩ một chút biện pháp đại ca cái gì đề cao não vực xuyên khải quần mở miệng hỏi thăm việc này nghe giống như rất cao to bên trên xuyên khải quần cũng muốn lẫn vào một chút chính là để cao người nước hoa nao vực tỷ lệ lợi dụng chúng ta đối tự thân nao vực tỷ lệ lợi dụng chỉ có mười phần trăm tả hữu bao nhiêu xuyên khải cũng không bình tĩnh b ạ c h tuyết cũng rất không bình tĩnh b ạ c h tuyết xác thực đã biết nhạ lạp đang nghiên cứu nao vực khai phát sự t ì n h nhưng là nàng không biết nhân loại đối với nao vực tỷ lệ lợi dụng vậy mà lại thấp như vậy nao vực tỷ lệ lợi dụng thấp như vậy tình hồ dưới trương duy đều biến thái như vậy nếu như nao vực tỷ lệ lợi dụng tăng lên trương duy lại biến thành cái giảm gì mười phần trăm ít như vậy c mỗi i t ộ cái đối với não vực khai vực h hưu, một chút lợi hại chủng t đạt tới、60%. Xác thực, ta chủng tộc đối với não vực khai phát độ cũng là như thế chỉ là khai phát não vực không phải đùa dẫn sự tình mỗi cái chủng tộc khai phát não vực phương pháp đều là khác biệt cần chuyên môn nghiên cứu đang nghiên cứu quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện một chút ngoại ý m u ố n b ạ c h tuyết nói đã rất h u y ể n chuyển ngoại ý muốn nổi lên chính là sẽ chết người đại não ngoại ý muốn nổi lên kia là có thể chuyện đùa a có hy sinh không thể tránh được hết sức là tốt rồi trương duy mở miệng chuyện này Cũng chỉ có thể trông cậy lạc trông nhà cùng thể vào bạch tuyết Về rất nghiêm túc đối với trương duy lần đầu bây giờ bạch tuyết đã bị trói bên trên trương duy trên xa bạch tuyết tự nhiên sẽ hết sức năng cũng muốn nhìn xem mình nghiên cứu ra được cơ giác phối hợp thêm khai phát nao vực nhân loại sẽ bắn ra nhiều chiến lược mạnh mẽ đến đại ca chờ chúng ta từ chợ đen trở về về sau chúng ta lại đi một chuyến thiên khải tinh đi ta biết một tên ta nghĩ kéo hắn nhập bọn mấu chốt là tên kia chính là cái nghiên cứu não vực cùng y học trên liên gia mà lại hắn cùng hoàng tộc cũng rất không hợp nhau xuyên khải cung rất trịnh trọng đối với trương duy mở miệng đề nghị ý nghĩ này lúc đầu xuyên khải cung là không có nhưng trương duy nói muốn giúp nhân loại nghiên cứu não vực xuyên khải cung ngay lập tức liền nghĩ đến gia hòa này a vậy xem ra từ chợ đen trở về xác thực phải đi một chuyến có thể tìm tới chuyên nghiệp nhà khoa học tự nhiên là tốt mấu chốt nhất chính là đối phương cũng cùng hoàng tộc có thủ cái này liền tốt lắm t r ư ơ n g duy không sợ xuyên khải c u ầ n sẽ ăn nói bừa bãi mọi người làm đều là rơi đầu mua bán không có niềm tin tuyệt đối xuyên khải c u ầ n chắc chắn sẽ không mở miệng chương ba trăm sáu mươi lăm ai nói ta muốn dùng tiền mua đ o ạ t không được sao chương ba trăm sáu mươi lăm ai nói ta muốn dùng tiền mua đ o ạ t không được sao tinh tế chợ đen t r ư ơ n g duy mang theo xuyên khải c u ầ n đi tới trước mắt lệ thuộc vào lam tinh đoàn hải tập trong cửa hàng quản lý vẫn là trước đó người quản lý kia lần nữa nhìn thấy t r ư ơ n g duy vị này quản lý tựa như là nhìn thấy tái sinh phụ mẫu đoàn trường a tiệm chúng ta trải đã có đoạn thời gian không có bù hàng quản lý còn kém một thanh nước mũi một thanh nước mắt quá khó thời gian liền không có khó qua như vậy sự thật chứng minh trương duy kinh thương sách lược căn bản chính là một đống t ấ p chó những ngày này lông đều không bán được qua cửa hàng cũng đã gần đói thế nhưng là trương duy có thể có biện pháp nào đâu bình thường tài nguyên lam tinh đoàn hải tập chính mình cũng không đủ dùng căn bản không có thứ gì có thể lấy ra bán thật cho cái này quản lý hai ngôi sao hạch đoán chừng cái này quản lý vượt qua một tuần lễ liền có thể đốt đầu thất nơi này là chợ đen có nhất định quy tắc nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích vì quá hóa liều người có rất nhiều cái này tinh tạc cầm mua bán đồ vật không phải nghề chính về sau ngươi liền chuyên môn ngươi phụ trách tại đây chợ đen thu thập tin tức đi t r ư ơ n g duy vùng ra hai tấm tinh tạc đều là ngàn bạn mặt giá trị quản lý tại tiếp vào tinh tạc thời điểm tay đều là run dày quá mẹ nó dọa người đi ngàn bạn cấp bậc tinh tạc hắn thấy cũng chưa từng thấy qua a đoàn trường cái này đ i ê n tâm lớn mật làm việc trước tiên nói một chút lần này chợ đen đấu giá hội tình huống chư d u không để ý đến kích động q u ả lý hắn cũng không có trông cậy vào ra hỏa này thật có thể thăm dò đến tin tức hữu dụng gì đơn giản chính là hạ một bước nhàn cờ mà thôi có thu hoạch tốt nhất không thu hoạch cũng không có việc gì dù sao trương duy hiện tại bước kém chút tiền này đoàn trường lần này chợ đen đấu giá hội rất nóng náo rất nhiều đại thế lực đều là chạy kia tinh không cự thú thi thể đến biết là cái gì tinh không cự thú sao cái này chợ đen không có lộ ra bất quá nghĩ đến hẳn không phải là cái gì quá thứ lợi hại nếu không làm sao có thể đặt ở chúng ta nơi này đấu giá đâu nhưng là lần này người tới đều rất lợi hại đều có cái gì nhân vật lợi hại tình báo này trương duy đúng là không rõ lắm sớm biết đều có một chút cái gì đối thủ cạnh tranh cũng là không sai cơ giới tộc tam đại công ty đều người tới bọn hắn vẫn là đê đắm nhất ta nghe nói cơ giới tộc bên trong đại thế gia lần này đến mười cái nghe nói hoàng tộc đều có người đến hơn nữa còn có những cái tiêu cường thế chủng tộc khác tỷ như nham tộc nham tộc bọn hắn một cái a n tảng đá chủng tộc chạy tới mua tinh không cự thú thi thể làm cái gì xuyên khải cùng mở miệng xem bảo hắn đối với nham tộc vẫn hơi hiểu biết nham tộc tuy nói cũng là bộ tộc có trí tuệ nhưng là không chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật mà là đi vũ trụ sinh vật con đường nhưng tộc đàn lại rất hạ cho nên không có bị cơ giới tộc diệt tộc nhưng người ta tốt xấu là đi vũ trụ sinh vật đường đi trung tộc cá thể thực lực phi thường cường đại tại cơ giới tộc k h ô n g c h ê trong địa bàn nham tộc vẫn tương đối cường thế vậy cũng không biết dù sao bọn hắn đến lần đấu giá này cũng không có cái gì đáng giá bọn họ chạy tới có thể bị bọn hắn coi trọng cũng chỉ có cái này tình không cự thú thi thể quản lý nói ra phân tích của mình cái này phân tích vẫn là rất có có độ tin cậy chợ đen vật phẩm bán đấu giá danh sách trương duy đã cầm tới liền cả trương duy đều c h ư ớ mắt lần đấu giá này những cái tia vật phẩm bình thường Cái cái t i đầu. Đầu nói h tế đ c xong quản lý cho trương duy cùng xuyên khải cồn g an bài nghỉ ngơi địa phương sao sau đó hắn liền hôn từ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức tại chợ đen lăn lộn nhiều năm như vậy cái này quản lý cũng là có nhất định nhân mạnh tìm hiểu một chút sự t ì n h tương đối dễ dàng đại ca chúng ta thật không chuẩn bị thêm một điểm tinh thể sao gian phòng bên trong xuyên khải c u ầ n có chút lo lắng nhìn xem c h ư ơ n g duy cái này tinh không cự thú thi thể đối với xuyên khải c u ầ n mà nói cũng có được ý nghĩa rất quan trọng bởi vì bạch tuyết đã đáp ứng xuyên khải c u ầ n chỉ cần làm tới tinh không cự thú thi thể bạch tuyết liền sẽ sử dụng cái này cự thú thi thể giúp xuyên khải c u ầ n đo thân mà làm một khung cơ giáp loại này làm theo yêu cầu cơ giáp tiềm lực khẳng định so chương duy cơ giáp mạnh đương nhiên không thức tỉnh tướng tinh hồn mạnh hơn nội tình cũng vô dụng so trương duy cơ giáp nội tình mạnh có khối người nhưng là có thể đổi kịp trương duy bước chân một cái không có coi như bọn hắn đồng dạng được đến khải bố một dạng đầu tư cuối cùng cũng sẽ tại tướng tinh hồn bên trên bị trương duy viễn siêu mà lại nội tình mạnh cũng liền có chuyện như vậy nhiều mấy điểm chiến lược sự t ì n h mà thôi một món t r a n g bị liền có thể đền đủ tranh lệ n h bất quá bạch tuyết tự mình thiết kế cơ giáp vẫn tương đối đáng để mong chờ dù sao cơ giáp thứ này đều là bạch tuyết lấy ra người ta là phương diện này quân uy không cần thế nhưng là đến nhiều như vậy nguyên nhân chúng ta còn lại chút tiền này chỉ sợ quá sức ca xuyên khải cùng lời nói này đã rất c h u y n c h u y ể n n à y chỗ nào là quá sức là căn bản liền mua không được tốt đ thật sự cho rằng những n à y thế lực lớn người của đại gia tộc là tới xem náo như sao người ta như là đã đến kia liền khẳng định là chạy tinh không cự thú thi thể đến bọn gia hỏa này có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến xuyên khải cùng thế nhưng là quá có số hiện tại nếu là kêu gọi gia tộc chi viện hắn cảm giác còn có thể có chút hy vọng ta biết chương duy rất bình thản trả lời loại chuyện này xuyên h ả i cùng đều có thể nhìn ra trương duy lại làm sao có thể không rõ ràng biết tia ai nói ta muốn dùng tiền mua đ o ạ n không được sao a xuyên khải cùng đặt rồi đ o ạ n lại nói không đáng đi ta lại không phải là không có tiền tại sao phải đ o ạ n ta đây không phải lung tung t r e o chọc địch nhân a người cho rằng thật dùng tiền mua liền có thể mua an ổn trương duy mở miệng hỏi lại ngay từ đầu trương duy cũng là nghĩ thông qua đấu giá mua lại chính như xuyên khải cùng suy nghĩ dù sao hiện tại cũng không kém tiền không được liền đi xuyên khải nhà làm điểm vay không lãi suất chỉ cần thất lạc đại lục còn tại làm điểm tinh hoạch trả lại vẫn là rất nhẹ lòng thế nhưng là đến nhiều như vậy thế lực lớn người ta không phải đến xem náo nhiệt người tiêu nhiều tiền như vậy mua lại tinh không tự thú thi thể tiền của ngươi lấy ở đâu mua tinh không tự thú muốn làm gì đây đều là vấn đề thật muốn đâu ra xuống tới như vậy để mắt tới trương duy rất khả năng cũng không phải là một cái hai cái thế lực đơn giản như vậy chỉ sợ sẽ có vượt qua một nửa thế lực lớn để mắt tới trương duy bọn hắn nhưng nếu như dùng cướp vậy liền dễ làm nhiều nhiều lắm là cũng liền đắc tội một cái thế lực lớn nếu như làm sạch sẽ một chút khả năng cái này một cái thế lực lớn cũng sẽ không đắc tội không có chứng cứ không có manh mối đối phương cũng không biết hai cướp đi đâu đ ắ c tội đi h ả i tập mà làm chính là không vốn mua bán chương 366, đây hết thể quá xảo hợp chương 366, đây hết thể quá xảo hợp cái này giống như xuyên khải quần quen dùng xuyên khải gia tộc tư tưởng cho nên căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy nếu như hắn đại biểu chính là xuyên khải gia tộc đến cạnh tranh như vậy coi như trở thành bên thắng cũng tự nhiên không ai dám đến tìm hắn xuyên khải c u ầ n xúi khải xuyên khải gia tộc mua tinh không cự thú thi thể còn dùng cùng người khác giải thích tác dụng a nhưng bọn hắn đoàn hải tặc nếu là trục xuống kết quả kia hoặc là căn bản cũng không cần hắn trục xuống chỉ cần bọn hắn tham dự cạnh tranh liền sẽ bị người nhớ thương chính như trương duy nói các ngươi một hải tặc đoàn mà thôi tiền từ nơi nào đến có phải là gần nhất phát hiện địa phương tốt gì cho nên làm giàu t i ê n t a i động nhân tâm bị người nhớ thương tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ta đã hiểu thế nhưng là liền hai chúng ta làm sao đọc ta người ta đều là cơi chiến hạm đến rời đi thời điểm khẳng định bên trên chiến hạm liền không gian khiêu dược rời đi hành sự tùy theo hoàn cảnh trương duy kỳ thật đã có tính toán của mình đồng thời còn chuẩn bị hai tay phương án đến lúc đó cái nào áp dụng liền dùng cái nào tốt a xuyên khải còn có thể nói cái gì chỉ có thể đối với trương duy gật đầu khi tiểu đệ cũng đừng thao nhiều như vậy tâm đi theo đại ca đi chuyện gì cũng chưa có ba ngày sau một mực ở vào biến mất trạng thái quản lý chạy về đến đoàn trưởng do nghe lần này đấu giá hội cũng nhiều như vậy thế lực lớn không có người khác bất quá ta thăm dò được một điểm nó tin tức về hắn tin tức gì trương duy từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của hắn phảng phất có tinh quang hiện lên quản lý rủi rủi con mắt sau lại phát hiện trong mắt trương duy tinh quang không thấy hắn tạm thời cho là mình sinh ra h ảo giác cũng không để ý ta cũng là nghe nói nghe nói là cái này trong cơ thể tinh không cự thú có một viên không có sinh hạ trứng mà cái này t r ứ n g vẫn là sống nếu như có thể đem cái này t r ứ n g ấ p trứng liền có thể được đến một con tinh không cự thú nghe nói như thế xuyên khải cùng nháy mắt đứng lên còn có việc này chăn nuôi tinh không cự thú cái này cũng không phải cái gì đùa dẫn sự tình chăn nuôi t ố t lắm một con tinh không cự thú chiến lược có hay không có thể coi nhẹ thậm chí đều có thể trở thành một cái thế lực lớn át chủ bài dù sao một tòa pháo đài chiến tranh cũng chưa chắc có thể cầm xuống một con tinh không cự thú nhất là đối với cơ giới tộc tam đại công ty đến nói bọn hắn càng nóng lòng hy vọng có thể được đến tinh không cự thú tam đại công ty trước mắt hiếm khuyết chính là loại này nội t ì n h không có tuyệt đối cường giả toa chấn không cách nào diễn hóa trở thành thế gia chỉ cần có loại này nội t ì n h bọn hắn không được bao lâu thời gian liền có thể thoát khỏi công ty tên tuổi biến thành thế gia đúng a ta thăm dò được việc này thời điểm đều kinh ngạc chắc không được hoàng tộc đều chạy tới đại ca hoàng tộc có mình chăn nuôi tinh không cự thú mà lại quy mô còn không nhỏ dù sao bọn hắn đã chăn nuôi thời gian rất dài lần này không biết vì cái gì lại coi trọng cái này một con tinh không cự thú chẳng lẽ là cùng bọn hắn hiện tại chăn nuôi có thể gây giống hậu đại xuyên khải cùng nói ra chính mình suy đoán bình thường tinh không cự thú căn bản nhập không được hoàng tộc mắt bởi vì đại bộ phận tinh không cự thú có hay không có thể thuần dưỡng coi như ngươi cưỡng ép n u ô i người ta sau khi lớn lên cũng không nghe lời ngươi nói ngay thẳng chút chính là gia tinh có thuần có thể bị chăn nuôi thuần hóa chính là cực thiểu số nếu là hai loại huyết mạch gần cự thú có thể sinh nở đời sau kia liền sẽ sinh sôi bước phát triển mới cự thú có lẽ có thể so sánh phụ mẫu đều mạnh mới cự thú trương duy nghe vậy về sau đối với xuyên khải cuồng khẽ lắc đầu việc này không thích hợp trương duy nói ra trong lòng chính mình suy nghĩ làm sao không thích hợp hoàng tộc coi trọng đồ vật còn dùng đến mua sao trương duy biết cơ giới tộc hoàng tộc cường thế đến đâu thật bị bọn hắn coi trọng đồ vật bọn hắn sẽ đến tham gia chính quy con đường đấu giá không thể nói t r ự tiếp đoạt nhưng chỉ cần một câu cho ít tiền buổi đấu giá này còn không ngoan, ngoan đem tinh không cự thú thi thể cho được qua chợ đen bóng lưng mạnh hơn còn có thể mạnh hơn hoàng tộc a cái này là đạo lý này bọn hắn xác thực không có lý do tới tham gia đấu giá việc này xác thực rất quỷ dị a xuyên khải cùng nhữ mạnh trầm tư đừng nói cơ giới t ổ n hoàng tộc chính là hắn xuyên khải nhà coi trọng là cái gì cũng có tư cách đi cửa sau trực tiếp mua đi hoặc là cướp đi lại không phải chưa từng làm loại chuyện này vậy bọn hắn tại sao tới ý không ở trong lời ý gì không học thức thật đáng sợ xuyên khải cùng nghe không hiểu trương duy nói lời là có ý gì mục tiêu của bọn hắn không phải tinh không cự thú thi thể cũng không phải tinh không cự thú chứng vậy bọn hắn dòng chống thua chiêng đây là muốn làm gì có lẽ bọn hắn là chạy chúng ta đến trương duy nói lời kinh người xuyên khải cùng không hiểu nhìn xem trương duy quản lý càng là mặt mũi tràn đầy t r â n kinh hắn hoài nghi nhà mình đoàn trưởng có phải là ăn nhầm thứ gì vì cái gì có thể sinh ra ý nghĩ như vậy đâu chẳng lẽ là có cái gì kiểu mới chất gây hào ảnh sao một mình n g ư ờ i nho nhỏ đoàn hải tập mà thôi đ á n g hoàng tộc tự thân xuất mã sao có phải là quá để cao mình nhưng mà trương duy chính là nghĩ như vậy vì cái gì tinh không cự thú sẽ xuất hiện ở đây đấu giá vì cái gì làm ra động tinh lớn như vậy đến trương vi hoài nghi hoàng tộc là tại câu cá chấp pháp khả năng những người khác là chân chính tới đấu giá nhưng hoàng tộc khẳng định không phải thế gian này trùng hợp nếu như quá nhiều kia liền chắc chắn sẽ không là cái gì ngoài ý muốn mà lại cái này tinh không cự thú thi thể sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện chờ trương Duy từ thất lạc trong đại lục trở về liền xuất hiện đây hết thể quá xảo hợp như vậy đến cùng là cái gì khâu xuất hiện vấn đề đâu duy nhất có thể bị trương vi hoài nghi chính là khải bố ra hỏa này vẫn luôn không có tin tức gì ai cũng không biết hắn bên kia xảy ra chuyện gì lẽ ra lấy khải bố tính tình nếu như hắn thật báo thoát như vậy hiện tại khẳng định là muốn tìm kiếm trương duy liên minh báo t h ủ có thể sống như thế tới nhuần phải thừa nhận khải bố là có năng lực mặc dù l a n g tinh đoàn hải tặc cẩn dấu không tệ nhưng chỉ cần khải bố cẩn thận tìm kiếm muốn tìm được kỳ thật cũng không phải việc khó gì khải bố chưa từng xuất hiện ngược lại là xuất hiện tinh không cự thú còn liên quan ra hoàng tộc trương duy hoài nghi hoàng tộc là chạy mình đến có sai a cái này quản lý không biết là chuyện gì xảy ra nhưng xuyên khải còn biết trương d u là cái gì thuộc tính đây chính là mỗi ngày nhớ làm sao lật đổ cơ giới tộc hoàng tộc chân chính lớn bãi ác bị hoàng tộc để mắt tới một điểm ma bệnh cũng chưa có đại ca như vậy chúng ta coi như không thể xuất hiện hiện tại còn không phải động thủ thời điểm trương duy nghe lời này còn không có phát biểu ý kiến quản lý ngồi trước không ngừng lúc nào bọn hắn đoàn hải tặc như thế dũng lại còn muốn động thủ với ai động thủ cơ giới tộc hoàng tộc sao đấu giá hội còn muốn một chút thời gian mới có thể bắt đầu không nóng nảy trước c h u y ệ n gì, nhìn xem ngươi tình huống lại nói trương duy đối với xuyên khải quân mở miệng mảy may không để ý vị này quản lý là ý tưởng gì t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy chính là cái kiếm chết tiền lương chơi cái gì m ệ n h a t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy chính là cái kiếm chết tiền lương chơi cái gì m ệ n h a đại ca bằng không chúng ta liền trực tiếp đi hôn loạn tình vực đi xuyên khải cùng nói ra mình ý nghĩ tại cơ giới tộc thống trị tinh hệ bên trong luôn luôn không có như vậy an toàn cùng nó mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ cơ giới tộc hoàng tộc tìm tới còn không bằng hiện tại liền rời xa hôn loạn tinh vực là cái gì tình huống t r ư ơ n g duy không phải lần đầu tiên nghe nói hôn loạn tinh vực hãn biết này địa phương nhưng là không có quá cụ thể hiểu rõ qua hỗn loạn tinh vực là mấy cái tinh hệ phá diệt về sau hình thành một chỗ chiếm diện tích khổng lồ nội bộ phi thường hỗn loạn không phải nói nội bộ tinh tế nhiều chủng tộc mà là toàn bộ tinh vực phi thường hỗn loạn tràn ngập đến không hết tinh tinh mạnh mỡ hoàn chỉnh tinh cầu cơ bản không tồn tại bất quá nơi đó cũng có rất nhiều tài nguyên lớn hành tinh mạnh bụng bên trên ẩ n chứa không ít đặc thù vật chất mấu chốt nhất chính là cơ giới tộc đại quân không cách nào tiến vào hỗn loạn tinh vực xuyên khải quân nói ra mình đối với hỗn loạn tinh vực hiểu rõ trương duy nhẹ gật đầu đối với cơ giới tộc đại quân vì cái gì không thể tiến vào hỗn loạn tinh vực trương duy là hiểu、rõ. chiến hạm không gian khiêu dược cần không gian tọa độ cần trước mắt không gian l à i an ổn mà hôn loạn bên trong tinh vực khắp nơi đều là hành tinh m ả n h mỡ căn bản không có không gian khiêu dược điều kiện thật muốn dám trực tiếp nhảy vọt tiến vào hỗn loạn bên trong tinh vực chiến hạm chắc chắn sẽ trực tiếp báo hỏng chống g ô n g xuất hiện lọt vào hành tinh va chạm vẫn là việc nhỏ nếu như chiến hạm đem hành tinh bao trùm đó mới là hủy diệt tính đạo kích mà lại hỗn loạn tinh vực cũng đủ lớn bởi vì kết làm ấ y cái tinh hệ bên trong tất cả tinh thể giải thể về sau hình thành một cái k h n g lồ không gian tại hôn loạn trong tinh vực tránh né người của cựu gia chỗ nào cũng có ừng li chúng ta còn cần thời gian đoàn trưởng các người đi hôn loạn tinh bực ra đây quản lý chỉ lỗ mũi của chính mình đối với trương duy mở miệng hắn có một loại mình bị vứt bỏ cảm giác người còn ở nơi này phát triển t h ủ hạ thu thập tin tức không ai sẽ tìm ngươi phiền phức trương duy chấn an cái này quản lý một tiếng tốt ta đoàn trưởng ngài cũng không thể đem ta cấp với nhà đã quên chẳng phải là tốt hơn ngươi đến lúc đó liền có thể cầm tiền đi tiêu sái không ta muốn đi theo đoàn trưởng bước chân đoàn trưởng ngài ngàn bạn phải nhớ đến ta quản lý nghĩa chính ngôn từ mở miệng phản bác coi như đúng như trương duy nói như vậy hắn hiện tại cũng nhất định phải dạng này tỏ thái độ về sau có chạy hay không tiêu sái không tiêu sái t i a là về sau sự tình trương duy không có chút nào để ý cái này quản lý thái độ tùy tiện là tốt rồi dù là cái này quản lý làm phản trương duy cũng không để ý vô luận là khải bố hay là cơ giới tộc đại hoàng tử bọn hắn biết trương duy đi chỗ nào lại có thể thế nào sau đó trương duy thông chi trương đạo nói cho bọn hắn chuẩn bị dọn nhà đồng thời để bọn hắn thương lượng ra tiến về hỗn loạn tinh vực lộ tuyến chỉ chờ trương duy cùng xuyên khải cùng trở về bọn hắn liền phải lập tức rời đi đối với mệnh lệnh của trương duy trương đạo tự nhiên không dám thất lễ Hắn lập tức t đấu, đấu, đấu, đấu, đấu, đấu giá hội trước cùng n h ba ngày trương duy cùng xuyên khải cùng chưa từng xuất hiện bởi vì ba ngày này đấu giá đổ vật đều là bọn hắn trước mắt nếu như tùy tiện xuất hiện chỉ sợ sẽ còn bị người hưu tâm sớm để mắt tới Đến đầu giá hội ngày thứ tư, trương h hội thứ ẳ n đến ngày g giá đầu tư, t duy cùng, Xuyên Khải cùng xuất y ê n cuồng Khải u x động. Nhị vị, xin vị, lấy ra thư mời Đầu giá ném cho thủ vệ người thủ vệ người cẩn thận kiểm tra thư mời sau đó có chút kinh nghiệm đem thư mời còn cho trương duy không trách cái này thủ vệ người thái độ không tốt bởi vì trương duy cầm là đỉnh lưu đoàn hải tập thư mời nói ngay thẳng chút đoàn hải tập tới đây chính là góp đầu người cái này ngày thứ tư đấu giá vật phẩm căn bản cũng không phải là hải tặc có thể mua được đi vào đi không muốn kêu vừa giá nếu như kêu giá về sau mà trả không nội khoản hậu quả rất nghiêm trọng xuyên khải còn nghe xong lời này tại chỗ sẽ không vui lòng đây tuyệt đối là mắt cho coi thường người khác ca ngay tại xuyên khải còn muốn cùng cái này thủ vệ ra hỏa lý luận một chút thời điểm trương duy kéo xuyên khải còn một chút cùng loại tiểu nhân này đối tuyến ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao trương duy nhẹ dọc mở miệng âm thanh của trương duy mặc dù không lớn nhưng này thủ vệ người liền đứng ở trước mặt của trương duy trương duy nói lời một chữ không sót tất cả đều bị h ắ n nghe đi đại ca ta sai lầm rồi xác thực rất hạ giá xuyên khải cùng xin lỗi tốc độ thật nhanh các ngươi người đến chính là khách mà lại ngươi sẽ không sợ ngươi t r e o chọc đến cái gì không nên t r e o chọc người a một cái kiếm chết tiền lương người không nên đem đầu của chính mình không xem ra gì ánh mắt trương Duy băng lánh nhìn xem cái này thủ vệ người trương vi bản thể chiến lược đều cái dạng gì khi trương Duy thoáng phóng xuất ra tự thân khí tức thời điểm thủ vệ ra hỏa tại chỗ t ự a n h ư là bị người ném tới trong kẽ nước băng tuyết một dạng một câu đều nói không đến đúng vậy a chính là cái kiếm chết tiền lương chơi cái gì mệnh a người ta làm sao đấu giá cùng hắn có cái dám quan hệ át tại trương duy ánh nhìn thủ vệ người chậm rãi túi t h ấ p đầu không dám nhìn tới con mắt của trương duy đi thôi trương duy lười nhác cùng loại người này so đo h ừ xuyên khải cùng khi đi ngang qua thủ vệ người thời điểm hừ lạnh một tiếng sau đó mới đổi kịp trương duy bước chân bọn hắn đến cùng là ai a tuyệt đối không phải đỉnh lưu đoàn hải t l c người muốn hay không thông báo cho phía trên chờ trương duy cùng xuyên khải cùng tiến vào hội t r ư ờ n g cái này thủ vệ nhân tài nhỏ giọng lẩm b ầ m người thật không muốn bệnh người không muốn sống cũng đừng liên lụy ta thủ vệ không chỉ có một cái hết thẻ bốn người ba người khác đều giống như nhìn ngớ ngẩn từ một dạng đang nhìn cái này nói thầm g i a hỏa biết rõ không thể t r e o vào đối phương biết rõ đối phương là tồn tại hết sức mạnh mẽ liền ngươi đây còn muốn chủ động đi t r e o chọc tìm chết cũng không phải là tìm pháp ai nha ta chính là kiểu nói này dù sao bọn hắn có thư mời chúng ta không có phạm sai lầm là được sớm nên d ạ n g này chính ngươi chú ý điểm đi chỉ nhìn thư mời đừng mang cá nhân cảm xúc ai ta biết tiến vào sàn bán đấu giá trương duy cùng xuyên khải quận g là thật không có đem sự tỉnh vừa rồi coi ra gì loại này mắt cho coi thường người khác ra hỏa nhiều đi thật muốn mỗi một cái đều chăm chỉ ngày đó còn không mệt chết đại ca chúng ta không có tư cách tiến bao xương liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi ừng ngươi người quen biết nhiều nhiều chú ý điểm bao xương tình huống bên kia cũng đừng để bọn hắn chú ý tới ngươi chương ba trăm sáu mươi tám bọn hắn cũng là quần trung t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám bọn hắn cũng là quần chúng yên tâm đi không có vấn đề xuyên khải cùng thay đổi đặc thù trang phục phòng hộ có thể hữu hiệu ẩn giấu tự thân thân thể đặc thù xuyên khải cùng kiến thức rộng rãi người quen biết nhiều hắn nhận biết người khác đồng thời những người kia cũng là nhận biết xuyên khải c u ầ n g nếu như bị người khác nhìn thấy xuyên khải c u ầ n g ngồi tại đấu giá hội trong đại s ả n h khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác người bên trong đại s ả n h chỉ là hôm nay của chúng hôm nay chỗ đấu giá vật phẩm đều sẽ bị trong rạp người bỏ vào trong túi qua đại khái hai mươi phút sau đấu giá hội bắt đầu trong rạp người trương duy làm một cái cũng chưa trông thấy hẳn là có thông đạo riêng biệt có thể tiến vào bao xương bất quá khi trong rạp người bắt đầu kêu giá thời điểm người bên trong đại sành liền có thể nhìn thấy trong rạp tình huống đến lúc đó pha lên lại biến thành trong suốt đây thật ra là thỏa mãn trong giảm khách nhân cảm giác thành tựu một loại tiểu thủ đoạn loại này tiểu thủ đoạn ngược lại là giảm đi trương duy không ít chuyện chủ trì đấu giá hội chính là một vị cơ giới tộc nữ tính tại cơ giới tộc xem ra có lẽ cái này nữ tính hẳn là một cái mỹ nữ dù sao trương duy nhìn là không có cảm giác nào mà vật phẩm bán đấu giá cũng đều là chút giá trị nói cao không có cao như vậy nhưng là tuyệt đối không thấp đấu giá hội người bên trong đại sảnh đều đang nhìn náo nhiệt ngay cả cái ra giá cũng chưa có xuyên khải c ù n ngồi ở bên người trương duy không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở mỗi khi trong dạp người kêu giá xuyên khải quần g đều có thể chuẩn sắc không sai nhận ra trong rạp người là gia tộc nào thế lực nào duy nhất có thể tiếp chính là cơ giới tộc hoàng tộc bên kia vẫn luôn không có để cho giá đấu giá hội tiến trình vẫn là rất chậm thằng đến tiến hành sáu giờ làm nền về sau mới đi đến chân chính cao trào sau đó là ta n h o m cái này một buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá tinh không cự thú thi thể tin tưởng mọi người cũng sớm đã hiếu kỳ đây rốt cuộc là loại nào cự thú đi thật sự là không có ý tứ sâu mọi người tốt mấy ngày khẩu vị hiện tại liền từ ta hướng mọi người công bố người chủ trì này còn tính là có chút trình độ sau khi nói xong nàng đối với hậu trường vùi tay một vị dị tộc nữ tính bưng cái khay lên đài trong đại sảnh người đang ngồi cũng không vui lòng một cái khay có thể gánh chịu tinh không cự thú bọn hắn đại bộ phận đều là chạy tới mở mang hiểu biết muốn nhìn một chút tinh không cự thú dáng dấp ra sao hiện tại liền cho bọn hắn nhìn cái này têu la om sòm thanh â m v ă n g lên trên đài người chủ trì một chút cũng không hoảng hốt nàng trên mặt tiếu dung đạo chư vị không nên gấp mời xem nói xong người chủ trì đem trên khay che kín vải đỏ tung bay tại trên khay là cùng nhau xem không ra sinh vật gì hết đủ huyết nục bị trên khay một cái trong suốt cái lồng bao trùm lấy không đợi người ở dưới đài bạo động người chủ trì nhanh chóng đem k i a cái lồng sốc lên một cố đặc thù huyết nục khí tức xuất hiện liền cả thân thể của trương duy đều sinh ra một loại khát vọng cảm giác cái này tinh không cự thú không tệ a trương duy mở miệng thì thầm có thể để cho hắn hiện tại thân thể sinh ra khát vọng cảm giác cái này liền nói rõ cái này tinh không cự thú tất cả bộ vị đều là bà bối mà lại mỗi loại tinh không cự thú huyết nục công năng cũng là có chút tranh c ệ cái này tinh không cự thú huyết đ ụ c ta chưa từng ăn qua n g ư ờ i cùng ta khoe của đâu t r ư ơ n g duy không cao hứng chừng mắt xuyên khải cuồng lao tử cái gì tinh không cự thú đều chưa từng ăn qua ngươi nói với ta ngươi chưa ăn qua loại này vậy ngươi đến cùng lán nếm qua bao nhiêu loại đâu h ắ c xuyên khải cuồng nhết miệng cười một tiếng không lên tiếng tốt lắm tất cả mọi người cảm nhận được tinh không cự thú huyết đ ụ c m ị lực đi sau đó mời xem màn hình lớn sau một khắc màn hình lớn sáng lên trong màn hình hình tượng là một con tinh không cự thú tại trong vũ trụ ngao du hình ảnh nguyên lai、like、là nó đại ca đây là bị mông cự thú xem ra đây là một cái thành niên thể thân dài chí ít có năm trăm mét trưởng thành bị mông cự thú nhưng đơn đấu cỡ lớn chiến hạng chiến lược đại khái tại khoảng năm trăm ngàn trong đó cá biệt chiến lược mạnh mẽ có thể đạt tới trăm vạn rất đáng sợ trăm vạn chiến lược liền đáng sợ vậy không phải mình là cũng có thể gom vào đáng sợ hàng ngũ sao nhưng mà như vậy a cùng đáng sợ trèo ngang bằng cự thú cũng ý nguyên bị săn giết cho nên nói cái này tinh không bên trong ý nguyên khắp nơi đều là nguy hiểm Ừm. Trương gắt Xuyên、Khải、cùng nhẹ Duy đầu. đối với Khải xuyên khải q u ù n g chi tức giữ chữ lượng xác thực vẫn tương đối không sai mặc dù giới thiệu không có như vậy kỹ cảng nhưng ít ra biết đối phương là cái thứ gì nhìn chăm chăm bị mông cự thú hình ảnh trương duy lâm vào trầm tư đem cái này bị mông cự thú thi thể cướp đến tay hẳn là làm sao lợi dụng đâu huyết n ụ c khẳng định là muốn dùng để ăn về phần bị mông trên người cự thú cái khác vật liệu vậy sẽ phải bạch tuyết vị này kiến tạo đại sư an bài thế nào tin tưởng mọi người một số người hẳn phải biết đây là cái gì nhưng một số người không biết ta sẽ đến vì mọi người đơn giản giới thiệu một chút đây là tinh không cự thú bị mông tin tưởng bị mông nhất tòa quy danh mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua chứ vì đi săn cái này bị mông chúng ta tổn thất bốn chiếc cỡ lớn chiến hạm chết mất huynh đệ vô số chúng ta có thể cam đoan chính là cái này bị mông trên người cự thú mặc dù có thật nhiều vết thương nhưng đại thể bảo tồn hoàn chỉnh trên thân có giá trị vật liệu tất cả đều tại phía dưới liền mời các vị r a giá đi bị mông cự thú không nắm chắc giá mỗi lần tăng giá không có hạn chế người chủ trì nói là không nắm chắc giá nhưng kỳ thật giá quy định đã biểu đạt không sai việc lắm bốn chiếc cỡ lớn chiến hạm vô số h u n h đệ đây là bao nhiêu tiền thấp hơn cái giá tiền này cũng đừng há mồm mà lại hôm nay đến quá nhiều khách quý b ị mông cự thú thi thể sẽ không lưu phách sẽ chỉ bị tranh đoạt quả nhiên lời của người chủ trì vừa nói xong lập tức liền có bên trong phòng người mở miệng chục tỷ khá lắm cơ giới tộc thế g i a quả nhiên là tài đại khí thô há mồm chính là chục tỷ cái này đều có thể so với năm mươi ngôi sao hạch giá cả hoàn mỹ một trăm ba bên trong phòng người không cách ra miệng căn bản cũng không cho người chủ trì cơ hội mở miệng thứ đồ tốt này cũng xác thực không dùng người chủ trì tại đây thuyết phục vì mông giá trị của cự thú là bao nhiêu trong dạng trong lòng người đều là có ít chương duy biết hiện tại liền bắt đầu đấu giá kỳ thật đều là nhỏ n ắ m sấp đồ ăn chân chính cũng có thực lực đều còn chưa mở lời thì như cơ giới tộc hoàng tộc quả nhiên khi giá cả đạt tới ba mươi tỷ thời điểm tiêu giá tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống những cái kia mở miệng trước tiêu giá người nhao nhao ngầm miệng tính xuyên nhà ra giá ba mươi lăm tỷ a ra giá, giá liền ra giá, giá báo lên nhà mình danh hiệu làm gì hù dọa người đâu ta ra ba trăm sáu mươi ức kính xuyên nhà ra giá ba trăm tám mươi ứ c a x i n h ký vậy ta ra bốn trăm hai cái này bao xương người đ ọ t kiêng đương nhiên đây là trong đại sảnh những người này cách nhìn đại ca hai gia hỏa này thật vô sỉ cái kia cùng kính xuyên nhà đấu giá chính là kính chính là nhà bọn hắn bị là đồng tộc về sau tách ra đây là đ ằ n g cái này diễn kịch đâu xuyên khải cùng có chút khinh thường mà miệng ngay trước nhiều như vậy gia tộc mặt diễn kịch khi người khác đều là đồ đần a bọn hắn cũng là quần chúng chương ba trăm sáu mươi chín tất cả mọi người không cho phép lúc ních chương ba trăm sáu mươi chín tất cả mọi người không cho phép lúc đ í c h trương duy mở miệng đánh giá một chút đừng quản hai gia tộc này là thế nào phối hợp diễn kịch chân chính người mua sẽ không bởi vì bọn hắn hí mà từ bỏ bởi vì trương duy biết h a i là chân chính cần cái này tinh không tự thú cơ giới tộc tam đại đ ỉ n h cấp công ty chỉ có bọn hắn mới thật sự là vô cùng cần thiết thế lực khác đều là có thể mua được tốt nhất mua không được dẹp đi ta biết chính là không quen nhìn hai gia h ỏ a này lại đem người khác cũng làm thành là kẻ ngu xuyên khải cùng nhà d à một câu tiếp tục xem đi hy vọng là đức lạc trọng công đem đổ vật mua đến tay xuyên khải cùng có chút thổn thức hắn biết trương duy cùng đức l ạ p trọng công ở giữa ân đoán có lẽ cơ giới tộc hoàng tộc cuối cùng đều có thể có chút người may mắn còn sống sót nhưng đức l ạ p trọng công chắc là phải bị trương duy đoàn diện bởi vì giữa bọn hắn tồn tại không chết không thôi cửu hận đức l ạ p trọng công hủy đi lam tinh loại này hủy đi hành tinh mẹ cửu hận làm sao lại tùy tiện hoàn tất đâu quả nhiên chờ kêu giá đạt tới sáu mươi tỷ thời điểm kia hai cái diễn kịch gia tộc kiến tính cái này tinh tế bị mông giá trị của c ự thú cũng liền tại sáu mươi tỷ tải hữu vượt qua cái giá tiền này sẽ thua thiệt làm cơ giới tộc bên trong thế gia bọn hắn đối với cái này bị mông cự thú cũng không phải là bức thiết cần ước. người bắt đầu tiếp xước. người người nhưng trưởng Đức Công công cả, còn giạc cả đều 70 đã giá quá nhiều. Đức Lạp Trọng Công cùng công cũng có cách nào. Nhất là Đức Lạp Trọng Công. Đức Công lạc, đầu điều đó đều đã đều đoàn Lạp Liên lại Lạp Liên là là Lạp Lạp liên l hạ ngoại. tiếp hợp nghiệp hợp Trọng bắt tỷ. tràng. trong tất tình tỷ tràn Trọng biết, Nhất Trọng Trọng trung toàn mất tỷ bọn nặng Nghe nhiều. nghiệp nặng hắn không nào. giá giá bộ quá vị chỉ nói các tinh hệ bên trong hải tặc liền sẽ không tiếp tục cho đức lạp trọng công mặt núi trung đoàn trưởng thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng này cũng là cùng đ ỉ n h cấp đoàn hải tặc đoàn trưởng một cái cấp bậc tồn tại chỉ cần song phương đều tại kia liền sẽ không xuất hiện cùng chết tình huống đức lạp trọng công tượng trưng cho điểm phí qua đường sau đó làm như thế nào kiếm tiền liền làm sao kiếm tiền nhưng không có trung đoàn trưởng ai còn n g mặt n g ư ờ i đi ngang qua thương thuyền không s o n g mấy lớp ra có thể cho n g ư ờ i đi qua đây vẫn chỉ là hải tặc p h ư diện đ ư n g bên đức lạp trọng công đối thủ cạnh tranh còn có hai cái mà lại cái khác cỡ lớn công ty cũng đều nhìn chẳng chẳng muốn thay thế đức lạp chọn công người n h i ề u đi cho nên cái này tinh không cự thú đức lạp chọn công tình thế bắt buộc bao nhiêu tiền đều phải mua đem so sánh mà nói liên hợp công nghiệp nặng đến là không có vội vã như vậy dù sao bọn hắn chỉ tổn thất một vị trong công ty còn có một cái toa c h ấ n cho nên khi giá cả bị nâng lên đến tám trăm chín mươi lúc thời điểm liên hợp công nghiệp nặng rời khỏi người chủ trì cũng chưa nghĩ đến cái này cự thú thi thể có thể bán đến dạng này giá cả còn có hay không bằng hưu muốn hô giá nếu như không có cái này bị mông cự thú thi thể là thuộc về đức lạp t r ọ n công lúc này hoàng tộc chỗ trong dạng một vị trung niên cơ giới tộc chậm rãi mở miệng tìm tới người chúng ta muốn tìm sao vương gia không có t r a được bất cứ dấu vết gì có phải hay không là đại hoàng tử tình báo có sai hắn phải tìm cái kia chủng tộc căn bản cũng không tại đây cái tinh hệ được xưng là vương gia người nhữ mày mở miệng bị mông cự thú là hoàng tộc lấy ra câu cá câu chính là trương duy là làm tinh người về phần đại hoàng tử là làm sao biết làm tinh người cái này liền không thể không nói một chút khải bố khải bố trở về người báo thù hào về sau hắn lúc đầu cho là mình thoát khỏi đại hoàng tử truy sát chưa từng nghĩ coi như sử dụng không gian trồng chất đến đào vong đại hoàng tử phái ra tinh nhuệ chiến đội cũng tìm tới hắn bị đuổi kịp khải bố biết nếu như không có cái gì chuyện đ ặ c t h ù kiện mình sợ là trốn không thoát cho nên tại không gian khi ê u dược trên đường khải bố lưu lại chạy trốn dùng chiến hạm cỡ nhỏ đồng thời dẫn bạo dẫn bạo lúc cố ý lưu lại liên quan tới lam tinh tư liệu bất quá hắn chỉ để lại lam tinh viên tinh cầu này đại khái tư liệu chính yếu nhất lưu lại chính là liên quan tới cơ giáp tin tức đồng thời còn miêu tả có thể điều khiển cơ giáp cái chủng tộc này trước mắt chỗ đại khái địa vị. cũng chính là làm tinh đoàn hải tặc vị trí tinh hệ bởi vì những tài liệu này đều là thật sự khải bố biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này liền có thể cho hắn đào vong tranh thủ lúc thấy dù sao tư liệu tản mát trong tinh không thu thập là cần không ít thời gian khải bố tính toán s á t thực rất không tội hắn thành công chiến hạm cỡ nhỏ bạo tạc ảnh hưởng truy sát tiểu đội không gian t i ê u dược mà khi bọn hắn chờ đợi không gian ổn định thời điểm chiến hạm quét hình vỡ vụn mảnh vỡ thời điểm tìm tới khải bố cố ý lưu lại tư liệu cho nên mới có hiện ở loại tình huống này có thể điều khiển cơ giác chủng tộc đại hoàng tử muốn trưởng khống không cần quá nhiều, chỉ cần có hai mươi vạn bộ đội cơ giáp, đây đối với một vị hoàng tử đến nói cũng là không nhỏ trợ lực. Thú hồ, căn cứ tư liệu miêu tả, trùng tộc thể thể hết tử thường tâm. Bất quá, muốn tìm tìm tới thể trùng tộc. tiếc, tới hồ, khiển chỉ nhiều không chiến không phải như hoàng phi hẳn không phải chuyện đích khiển tộc. Đáng tiếc, cho căn cứ cái có cơ cần có có có cơ lực cường cũng được cái Cuộc mục cái có cơ năng này, người người người, liền đến động muốn này giống, dàng. bán này, đúng này Đáng liệu là là miêu điều giáp, giáp đại đại điều giáp giờ đều quá, đầu đầy vậy, bây đủ vô số sĩ. Dù dễ ra v ư ơ n chúc mừng đức lạp trọng công lấy tám trăm chín mươi ước giá cả thành công thu hoạch được bị mông cự thú thi thể liền đại người chủ trì hưng phấn tuyên bố thời điểm nàng đột nhiên nhữ mày m ố n buổi đấu giá kết thúc bất quá còn mời tất cả mọi người không nên động chúng ta còn có đặc thù tiết mục dâng lên người chủ trì mở miệng nhưng mà nàng căn bản không có tác dụng gì cái thứ nhất muốn chạy chính là đức lạp trọng công bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên khải tình khởi động nghiên cứu bị mông cự thú thi thể hạng mục phải nhanh một chút để bị mông cự thú thi thể chuyển hóa thành chiến lược người khác cũng đối đ ấ u g i á hội bên trên cái gì đặc thù tiết mục không có hứng thú gì đại bộ phận người tất cả đều đứng dậy chuẩy đi tất cả mọi người không cho phép núc lần này nói chuyện không phải trên đài người chủ trì tất cả mọi người nhìn về phía thứ nhất gian bao xương đại ca là hoàng tộc một vị vương gia xuyên khải cùng nhỏ giọng giới thiệu cho trương duy một chút không cho đi hắn muốn làm gì trương duy nhìn chằm chằm bao xương như có điều suy nghĩ tất cả mọi người nhất định phải phối hợp trải qua kiểm soát của chúng ta có thể rời đi nếu như không phối hợp tự gánh lấy hậu quả cơ giới tộc hoàng tộc chính là đủ bá đạo căn bản không quản người khác là cái gì cái nhìn đơn phương liền tuyên bố t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi gặp được người hảo tâm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi gặp được người hảo tâm kể đến không t h i trương duy nói ra phân tích của mình đầu g i á hội kết thúc về sau không cho rời đi cái này không phải liền là đang tìm người a vương ra ta đức lạp trọng công nguyện ý cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra đức lạp trọng công người nhảy ra hiện tại tình huống này đức lạp trọng công vừa lòng phi thường bọn hắn cũng sợ hãi nửa đường gặp được c h ặ n giết đầu năm nay hơn tám mươi tỷ đã có thể mua bao nhiêu cái mạng vì số tiền này c á c nguyện liệu mạng nhiều người đi nhưng nếu như hoàng tộc có thể đem người tất cả đều lưu lại đức lạp trọng công liền an toàn nhiều bọn hắn có thể cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên khải tinh nhưng ngồi ngay ngắn ở trong rạp vương g i a mở miệng phun ra một chữ đức lạp trọng công là đại hoàng tử thủ hạ một con chó điểm này vị này vương g i a là rõ ràng có điểm này tình cảm tại đức lạp trọng công cũng là cái thứ nhất biểu thị nguyện ý phối hợp vị này vương g i a không có không đồng ý đạo lý tạ ơn vương g i a đức lạp trọng công người rất kích động đại ca làm sao người ra ngoài nghĩ biện pháp ngăn lại đức lạp trọng công chờ ta ra ngoài về sau lại nói có thể thuận lợi thoát thân a xuyên khải c ũ n g rất là lo lắng hoàng tộc làm ra động tinh lớn như vậy đến nếu thật là đến tìm chân duy t i ế a chỉ sợ là sẽ không để cho trương duy tùy tiện kiếm ra đi yên tâm Tốt. x u y ê n khải cùng đối với trương duy lần đầu sau đó nhanh chóng chạy hướng xếp hàng đội ngũ chỉ cần tiếp nhận kiểm tra liền có thể rời đi đức lạp trọng công coi như nhanh hơn hắn một chút hắn cũng có biện pháp có thể ngăn lại đức lạp trọng công về phần kiểm tra cũng rất đơn giản lộ ra chiến giáp hoại tâm giao ra chiến giáp khoang chứa hàng tiếp nhận kiểm tra đức lạp trọng công người rất phối hợp hoàng tộc bên này cũng không có cái gì quá phận cử động không có từ bên trong lấy đi cái gì tựa như là đơn thuần kiểm tra cái gì hàng cấm một dạo nhìn thấy hoàng tộc diễn xuất trương duy biết đối phương tỷ lệ lớn chính là tìm đến mình cơ giáp cùng chiến giáp có bản chất khác biệt rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được điều khiển chiến giáp cần trước điều khiển cỡ nhỏ cơ giáp sau đó mới có thể điều khiển chiến giáp cỡ nhỏ cơ giáp chỉ là vì điều khiển chiến giáp mà tồn tại không có tiến hóa khả năng mà cơ giáp khác biệt cơ giáp là nhân thể trực tiếp điều khiển cơ giáp cơ giáp có cường đại năng lực tiến hóa rất nhanh đức lạp trọng công người thông qua kiểm tra rời đi bọn hắn muốn đi trước giao tiếp bị mông cự thú sẽ chậm trễ một chút thời gian bởi vì xuyên khải cùng hành động tốc độ đủ nhanh cũng bởi vì chiến giáp của hắn trên cơ bản đều sắp bị phá thành linh kiện cũng không có gây nên hoàng tộc chú ý về phần xuyên khải quần tinh hoạch trước mắt đều ở trên người của trương duy dữ cho nên xuyên khải quần cũng thuận lợi rời đi ngay tại xuyên khải quần rời đi sau không bao lâu trong đại sành xuất hiện đột ngột bạo động không phải ai đều miễn ý để hoàng tộc như thế kiểm tra cái này cùng đem quần lót lộ ra đến cho đối phương nhìn cũng không có gì khác biệt ai còn không có điểm bí mật chứ nếu như bí mật này sẽ gặp người nhớ thương thậm chí là đối với hoàng tộc bất lợi h ắ n dám để cho hoàng tộc kiểm tra a người t ộ ta trương duy mở miệm cảm、thán. nguyên bản trương duy là muốn chờ lấy xuyên khải quần g đi xa một chút thậm chí là chặn lại được đức l à m trọng công về sau mình tại đây a làm không nghĩ tới có người làm trương duy muốn làm sự t ì n h thành công hấp dẫn hoàng tộc lực chú ý một khung chiến giáp xuất hiện trong đại sảnh chiến giáp hình thể khổng lồ bị h ù tất cả mọi người bốn phía ở nút còn có một số người vì tự vệ lập tức cùng chiến giáp hợp thể trang diện trong lúc nhất thời trở nên mười phần hỗn loạn bắt hắn lại ngồi ở trong dạng hoàng tộc vương ra lạnh lùng mở miệng mà ở một trận này chiến giáp bạo động về sau liên tiếp lại có vài khung chiến giáp bắt đầu bạo động hiển nhiên không muốn bị kiểm tra người không chỉ một bất quá bạo động v ẹ n vẹn phát sinh trong đại sảnh trong g i ạ p những người k i a cũng chưa có động không có bị kiểm tra cũng không có phản kháng hoàng tộc muốn làm gì bọn hắn không rõ ràng bọn hắn cũng biết hoàng tộc tỷ lệ lớn có hay không sẽ kiểm tra bọn hắn bởi vì bọn hắn đều là có thân phận có bối cảnh hoàng tộc cũng không khả năng làm loạn bạo động chiến giáp tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i phản kháng lúc đánh vỡ một điểm bách tường gì gì đó tự nhiên hợp tình hợp lý trương duy thừa dịp loạn lách mình tiến vào một chỗ lỗ hổng hắn không giống người khác như thế cùng chiến giáp hợp thể mới có được lực chiến đấu mạnh mẽ trương dù là không cùng cơ giác hợp thể cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ đến thậm chí tay xé chiến giáp đều không phải nói bừa mấu chốt là hiện trường đã mười phần hỗn loạn đại bộ phận người đều đang chạy trốn trương duy hành vi hợp tình hợp lý cho nên trương duy rất thuận lợi rời đi đại sảnh không đợi xuyên khải cuồng đuổi theo đức lạp trọng công người trương duy liền đã tìm tới xuyên khải cuồng đại ca ngươi làm sao còn nhanh hơn ta gặp được người hảo tâm hiện tại không nên đ u ổ i với đức lạp trọng công độc thủ có không có cách nào leo lên đức lạp trọng công chiến hạm nếu là hiện tại cùng cơ giáp hợp thể chặn giết đức lạp trọng công khẳng định sẽ bị hoàng tộc cho để mắt tới trương duy xác thực không sợ nhưng liền sợ hoàng tộc sẽ phong tỏa cái này tinh hệ thậm chí đối phương muốn thông qua sự xuất hiện của hắn mà điều tra ra được làm tinh đoàn hải tặc cũng là rất dễ dàng cho nên vì phiền thoái không cần thiết trương duy không định lập tức chặn giết mà là muốn leo lên đ ứ c lạp trọng công chiến hạm cái này có chút độ khó bất quá hẳn là có thể xuyên khải cùng suy nghĩ một chút về sau đối với trương duy mở miệng cái này thế đạo không có cái gì là tiền không thể giải quyết nếu như giải quyết không được đó chính là tiền còn không có nệ đủ chỉ cần cho đức lạp trọng công bên trong chiến hạm nhân viên công tác đầy đủ tiền khẳng định có người sẽ vì tiền mà mạo hiểm vậy liền nhanh đi trương ố t t duy cùng xuyên khải cùng kết bạn cấp tốc rời đi bọn hắn thẳng đến chợ đen tinh chiến hạm sân bay mà đi bọn hắn không có đi tìm kiếm chiến hạm của mình mà là thẳng đến đức lạp trọng công chiến hạm mà đi đức lạp trọng công bên kia còn tại giao tiếp bị mông cự thú không có nhanh như vậy trở về các ngươi người nào đức lạp trọng công bên này đã sớm được đến tin tức phòng bị sông nghiêm không đợi trương duy bọn hắn tiếp cận chiến hạm liền có người ngăn lại bọn hắn huynh đệ ta là thiên khải tinh chiến hạm tại đây tinh hệ bên trong tổn hại không có tìm được xoay chuyển trời đất khải tinh chiến hạm các ngươi có phải hay không lập tức liền mu xuyên khải cùng cơ giới tộc thân phận vẫn có chút dùng dù là hắn không có ghi rõ gia tộc của chính mình nói ra lời này có độ tin cậy cũng là rất mạnh là n g ư ơ i muốn ngồi thuận gió hạo chương Duy sửng sốt một chút không nghĩ tới người này nói còn ở thời thượng là chỉ có hai ta hắn là của ta tôi tớ ngươi xem cho ngươi bao nhiêu phù hợp không được chúng ta lần này được đến nhiệm vụ rất nặng lớn không cho phép ngoại nhân lên hạo ngươi không nói ta không nói ai có thể biết ngươi cùng tiền có thủ a các ngươi có thể đi ngồi những công ty khác chiến hạo ta như thế nói với ngươi đi ta cùng công ty của các ngươi một vị cao tâm ước hẹn nhất định phải dựng các ngươi chiến hạm trở về về phần là ai ta không thể nói cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là nguyện ý phối hợp ngươi có thể được đến chỗ tốt nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp ngươi uy h ế t ta ngươi có thể hiểu như vậy nói xong xuyên khải cùng lấy ra một cái huy chương đây là thuộc về ngay cả gia tộc huy chương chương ba trăm bảy mươi mốt kéo dài thời gian là vô dụng chương ba trăm bảy mươi mốt kéo dài thời gian là vô dụng ngươi lúc đầu cái này đức lạp trọng công nhân viên còn muốn kiên cường một chút bữa bữa no bụng cùng dừng lại no bụng cái nào tốt hắn có thể phân rõ ràng lần này mặc dù hắn có lẽ có thể thu lấy được không ít tiền tài nhưng nếu như bị phát hiện hắn khẳng định phải mất việc nhưng khi xuyên khải cuồng lộ ra xuyên khải nhà huy trước lúc người này lập tức không lên tiếng hiện tại có thể làm sao đi đương nhiên đi không được cũng phải đi đây chính là xuyên khải nhà dòng chính huy chương đặc thù kim ngọn nguồn huy chương chỉ cần trên trời khải tinh lẫn vào người để biết bởi vì cơ giới tộc tất cả thế g i a huy chương đều là cái dạng này chỉ là nội bộ đại biểu các gia tộc đường vân là khác biệt xuyên khải nhà huy chương tốt lắm phân biệt bởi vì huy chương bên trong đường vân chính là một cái chữ xuyên về phần huy chương này có phải hay không là giả đây nhất định là có khả năng nhưng tỷ lệ rất nhỏ bởi vì tất cả dám giả mạo người chỉ có một đầu tử lộ g i ế t nhiều tự nhiên cũng liền không ai dám làm như thế lại nói vô luận là thật là giả người này cũng không dám nói cái chữ không nếu như là thật hắn đoán chừng người ta thổi khẩu khí đều có thể chơi chết mình nếu là giả người ta ngay cả xuyên khải nhà truy sát còn không sợ sẽ sợ hắn đã không có vấn đề vậy chúng ta có thể lên làm sao đương nhiên có thể không biết ngài cần cùng công ty của chúng ta t ầ n g quản lý bắt được liên lạc ca người này hỏi vẫn tương đối có tiêu chuẩn nếu như xuyên khải quần cần cùng đức lạp trọng công tầng quản lý bắt được liên lạc đã nói lên xuyên khải quần không quan tâm có thể hay không bại lộ nếu là xuyên khải quần không nghĩ có liên hệ vậy hắn liền cần đem xuyên khải quần cùng trương duy an bài đến một cái địa phương bí ẩn không dùng tốt ngài nhị vị mời đi theo ta sau đó vị này nhân viên công tác bắt đầu ân cần dẫn đường có cái bậc thang đều hận không thể muốn nhắc nhở một chút nếu như có thể cùng xuyên khải gia tộc dòng chính sinh ra cái gì liên hệ hắn cuộc sống sau này sẽ phi thường tốt qua chỉ là xuyên khải quần không có muốn cùng một người chết tăng tiến tình cảm ý nghĩ cho nên trên đường đi biểu hiện rất lạnh m ạ n trương duy càng là chẳng hề nói một câu lạnh hơn chờ người này đem trương duy hai người bọn họ an trí đến bên trong chiến h ạ n g một chỗ phi thường ẩn nấp nghỉ ngơi gian phòng sau hắn rời đi về phần là thế nào ẩn nấp cái này tốt lắm làm bởi vì hắn đem trương duy hai người bọn họ đưa đến chính hắn nghỉ ngơi gian phòng nơi này trừ hắn không ai sẽ đến đại ca giải quyết hiện tại liền chờ đức lạp trọng công những cái kia trở về đại ca ngươi nói bọn hắn có thể hay không có con đường khác đem bị mông cự thú thi thể cho s á c về đi đại ca b ạ n nhất những cái kia sợ hàng tại đến chiến hạm trên đường đã bị người cho đoạt làm sao trương duy im lặng nhìn xem xuyên khải c u ồ n g ngươi làm sao kích động như vậy ta kích động sao ta không có chút nào kích động xuyên khải c u ồ n g lắc đầu phủ nhận cái này sẽ không là ngươi lần thứ nhất đi không có khả năng ta thế nhưng là phách lối dất ta tốt ta đại ca xác thực là lần đầu tiên cướp bóc loại chuyện này thật xuyên khải c u ồ n g lần thứ nhất đối với một cái quần áo tới đưa tay thức ăn đến mở miệng công tử ca hắn không ít thức hiếp qua người nhưng chưa từng đoạt lấy người khác thứ gì quen thuộc là tốt rồi liền kích động thiên khải tinh bên kia an bài người tiếp ứng sao đúng đúng đến an bài người tiếp ứng xuyên khải quần bừng tỉnh đại ngộ lập tức người liên hệ tay trương duy chuẩn bị chiến hạm này nhảy v ọ t đến thiên khải tinh bên kia thời điểm tại độc thủ đến lúc đó liền hắn cùng xuyên khải quần không có chiến hạm nên ngang bay vào thiên khải tinh phạm vi rất để người chú ý hiện tại đã bị hoàng tộc cho để mắt tới trương duy không nghĩ phức tạp sự tình hướng đi không có xuyên khải quần nghĩ như vậy kỳ hoa đ ứ c lạp trọng công vẫn có chút năng lực chỉ ít tại đây chợ đen tinh bên trên bọn hắn không có gặp được các cướp dù sao hoàng tộc còn ở nơi này mà lại đấu giá hội bên kia hỗn loạn còn chưa kết thúc đức lạp trọng công quản không nổi nhiều như vậy bọn hắn trở lại chiến hạm về sau chiến hạm lập tức khởi động bị mông cự thú thi thể đã bị bọn hắn đặt ở một cái nào đó cao tầng chiến r ắ c khoang chứa hàng bên trong về phần là ai vậy cũng chỉ có đức lạp trọng công cao t ầ n g biết chiến hạm khởi động r ờ i đi chợ đen tinh lực hút bắt giữ phạm vi sau lập tức bắt đầu không gian k ê u dược chỉ dùng mười mấy phút thời gian chiến hạm liền tiến vào đến thiên khải tinh phạm vi mà khảo nghiệm chân chính lúc này mới xem như thật bắt đầu chiến hạm không gian k ê u dược kết thúc phi hành đến thiên khải tinh phạm v ì bên trong còn cách một đoạn mà đoạn này khoảng cách vâng bên trong chiến hạm bộ bảo tàng trương duy tại chiến hạm bên trong động thủ hắn ngay lập tức để chiến hạm mất đi động lực sau đó tại một cái nào đó nội gian dẫn đầu h ạ n thẳng đến chạy trốn chiến hạm kho chiếc chiến hạm này bên trong có trọn vẹn bốn chiếc chạy trốn chiến hạm khi trương duy hủy đi cái này bốn chiếc chạy trốn chiến hạm về sau hắn mới mang theo xuyên khải cùng tìm kiếm đức lạp trọng công cao tầng chuyện gì xảy ra làm sao có địch nhân tiến vào bên trong chiến h ạ bộ đức lạp trọng công cao tầng p ẫ n nộ gáo ghét hết thầy phát sinh đều q u á nhanh không chờ bọn họ khởi động chiến hạm hộp giờ chi lại toàn bộ chiến hạm liền đã mất đi động lực toàn viên chuẩn bị l ê n chiến ngăn chở địch nhân tiến công mỗi người cấp cho trăm vạn tiền thưởng lúc này nhất định phải bỏ ra nhiều tiền không có đủ lợi ích ai nguyện ý liều mạng lúc đầu bối rối người tại nghe nói như thế về sau tại chỗ liền có người bắt đầu tổ chức nhân thủ tại trong thời gian rất ngắn đ ứ c lạp trọng công người liền tổ chức lên phòng tuyến cùng lúc đó đ ứ c lạp trọng công đến đây tiếp ứng chiến hạm cũng ở nhanh trong hướng bên này bay tới bị mông cự thú thi thể tại ai trên thân chủ động giao ra xuyên khải cùng đi theo trương d u một đường cố giết tại trương duy cường đại sức chiến đấu trước mặt hết thể ngăn cản đều là phi công cho nên tại bọn hắn giết tới đức lạp trọng công cao tầm vị trí lúc xuyên khải cuồng r ấ t cuồng đối diện trên trăm chiến giáp ở trong mắt xuyên khải cuồng giống như là không khí một dạng các ngươi là ai đức lạp trọng công chuyến này thân phận địa vị tối cao đồng sự mở miệng hỏi t h ă m kéo dài thời gian là vô dụng trương duy mở miệng sau đó xuất thủ đưa tay cách không ngung vẩy phương tiên hòa kích cường đại động lực thôi phắt mà ra đao khí quét sạch từ phương ngăn cản tại trước mặt trương duy chiến giáp không có bất kỳ cái gì phản ứng đã bị chặt thành một chỗ linh kiện liên lần này trực tiếp chém nát gần ba mươi đỡ chiến giáp đây không phải trương duy cái gì đại chiêu chỉ là phổ thông bình a giết hắn đức lạp trọng công đồng sự mở miệng hạ lệ tại dưới trọng thưởng còn lại chiến giáp tất cả đều cùng như bị điên đối với trương duy phát động công kích không nổi điên cũng không được coi như không vì những cái kia tiền thưởng bọn hắn cũng phải vì sinh mệnh của mình mà l i ề u mạng t h ừ trương duy h ừ lệnh pháo phủ du khai hỏa trăm vạn chiến lực pháo phủ du mỗi một lần công kích đều có thể so với đạn đạo tập kích súng trường đạn đều có thể đánh ra đánh nổ đạn hiệu quả xuyên thấu địch nhân chiến giáp đồng thời vậy mà dẫn bạo đối phương chiến giáp mà lại không phải dẫn bạo một khung là một đường thẳng rất nhiều đỡ đông l ệ n h pháo phủ du càng hung một pháo xuống dưới đóng băng một mảng lớn liền cả đối phương công kích từ xa thủ đoạn đều có thể đông kết chương ba trăm bảy mươi hai ta muốn gia nhập liên hợp công nghiệp nặng t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi hai ta muốn gia nhập liên hợp công nghiệp nặng đem la s e r đông kết gặp qua dù sao xuyên khải c u ầ n là t r ư ớ n g kiến thức không đến ba giây tất cả chiến giáp cũng chưa độc tính chỉ có trên mặt đất chiến giáp hải cốt tỉnh thoảng toẹ ra hỏa hoa chứng minh vừa mới nơi này còn có trên trăm chiến giáp là sông đấy đức lạp trọng công đồng sự không ngừng nuốt nước miếng của mình hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có người nửa đường chặn giết bất quá hắn không nghĩ tới nửa đường chặn giết người sẽ mạnh như vậy mạnh đến hắn đều không thể nào hiểu được mạnh như vậy tồn tại tại sao phải đoạt bọn hắn bị mông cự thú thi thể bị mông cự thú thi thể mặc dù là đồ tốt nhưng giá trị chỉ sợ cũng chưa có người chiến giáp bên trên một cái chân ví đi có thể dùng tới loại chiến giáp này người tại sao phải cướp đoạt bị mông cự thú thi thể đâu các h ạ có lời gì chúng ta có thể hảo hảo đàm ta nhất định phối hợp đồng sự sợ không nhận sợ liền phải chết hắn không hoài nghi chút nào trương duy có phải là sẽ giết mình cự thú thi thể giao ra các hạng không phải ta không giao mà là cự thú thi thể căn bản cũng không tại chiếc chiến c c h i ế hạm này bên trên trương duy sửng sốt một chút xuyên khải quần cũng sửng sốt cái này thật đúng là bọn hắn không có cân nhắc đến tình huống không ở trên người ngươi yên tại ai trên thân trương duy vẫn tương đối có kiên nhẫn không hẳn có biểu hiện nhiều đội vàng sao động tại một người khác trên thân chúng ta điều khiển chiến hạm trở về hấp dẫn sự chú ý của người k h á c lực hắn thừa cơ điều khiển một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ một mình trở về thiên khải tinh đồng sự bất đắc dĩ mở miệm hắn biết bọn hắn là dùng đến hấp dẫn hỏa lực nhưng ai cũng không có nói cho hắn hỏa lực sẽ mạnh như vậy a sớm biết hỏa lực mạnh như vậy hắn nói gì cũng không biết đáp ứng làm còn p h á o thí này các ngươi coi như có chút đầu óc ngươi hẳn là có thể khóa chặt kia chất chiến hạm cỡ nhỏ địa vị đi ta không nếu như ngươi không thể như vậy giữ lại ngươi cũng không có cái gì dùng trương duy lời nói lạnh như băng phảng phất có thể đông kết lòng người vị này đức lạp trọng công đồng sự vừa định mở miệng lời nói ra tại chỗ liền cho nén trở về ta biết vị này đồng sự xác thực biết coi như không biết cái kia cũng phải biết tìm tới hắn thế nhưng là chiến hạm của chúng ta đã mất đi động lực chúng ta làm sao tiến về trương duy nghe vậy nhìn về phía xuyên khải c u ồ n g đại ca chiến hạm lập tức đến vị xuyên khải c u ồ n vốn là an b à i người đến tiếp ứng xuyên khải r a tộc hành động lực nhưng bị đức lạc công nghiệp nặng mạnh hơn coi như xuyên khải nhà không biết đức lạc trọng công chức chiến hạm này cụ thể biết nhảy nhảy đến cái gì địa phương nhưng tốc độ của bọn hắn ý nguyên bị đức lạc công nghiệp nặng người nhanh chiến hạm tính năng quyết định hết thảy đến ngay tại xuyên khải quân mở miệng về sau ánh sáng mãnh liệt buộc chiếu xạ vào trương duy bọn hắn vị trí đi trên trương duy trước một thanh liền tóm lấy đức lạp trọng công vị này đồng sự vị này đồng sự cũng là thật hiểu lắm sự tình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng rất nhanh trương duy cùng xuyên khải cùng nắm lấy vị này đồng sự tiến vào tới tiếp ứng chiến hạm bên trong dẫn đường đ ừ n g đùa bỡn bị bợm các hạ yên tâm ta không dám đồng sự mở miệng sau đó hắn xuất ra một cái máy truyền tin máy truyền tin trên có định vị t o a đ ộ v ề phần tại sao muốn chuẩn bị như thế một vật đức lạp trọng công cũng sợ người khác sẽ nhìn thấu bọn hắn mạnh k h ỏ nếu như kia c h i ế c chiến hạm cỡ nhỏ bị chặt giết bọn hắn c h i ế c này cỡ lớn chiến hạm là cần lập tức tiến đến cứ viện m a loại này bảo hiểm thủ đoạn hiện tại trở thành một chương đùa đ ò i mạng chiếc chiến hạm này một tên cũng không để lại đi thôi xuyên khải quần mở miệng hạ lệnh là tiếp ứng chiến hạm hạm trưởng cung kính đối với xuyên khải quần con người sau đó cũng không thấy hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh chiến hạm trực tiếp liền bay đi nhìn như đây là đang không nhìn mệnh lệnh của xuyên khải quần nhưng kỳ thật là đến tiếp sau còn có chiến hạm giáng lâm thanh tràng sự t ì n h giao cho phía sau chiến hạm liền đầy đủ xuyên khải nhà chiến hạm tốc độ chính là bị đức lạc công nghiệp nặng ưu tú thông qua chiếc chiến hạm này triển hiện ra tốc độ cùng các loại khoa học kỹ thuật đức lạp trọng công vị này động sự đã rõ ràng mình đây là t r e o chọc đến người nào đối với này hắn câu nói cũng không hỏi nhiều làm cái đồ đần mới có thể sống lâu dài một bên khác đức lạp trọng công bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất đại đội trưởng ngay tại một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bên trong bất quá hắn phi hành mục tiêu lại là rời xa thiên khải tinh phương hướng ha ha một đám ngớ ngẩn vậy mà coi là dùng ta mấy cái tia người nhà liền có thể uy hết ta thật sự là nằm mơ bất quá chỉ là mấy người mà tôi chờ lao tử mai danh nhận tích dấu đi l ã o tử có thể làm ra hàng trăm hàng ngàn người nhà cái này bị mông cự thú thi thể là của ta thật sao cái này có thụ tín nhiệm đại đội trưởng vậy mà là cái nhị ngũ tử hắn phụ trách vận chuyển chân chính bị mông cự thú thi thể nhưng ở cầm tới bị mông cự thú thi thể thời điểm vậy mà phản bội hắn nghĩ mình tham ô rơi bị mông cự thú thi thể đây là một khoản tiền lớn đầy đủ một người tiêu sái cả đời ai nói bị mông cự thú thi thể là ngươi cái này bị mông cự thú thi thể hẳn là ta liên hợp công nghiệp nặng ngay tại vị đại đội trưởng này điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ kết thúc không gian khiêu dược muốn sử dụng hộp giờ gì chạy đến cái này tinh hệ chỗ sâu trốn thời điểm liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm ngăn chở chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ đường đi chiến hạm cỡ nhỏ mặc dù nói công năng cũng là đầy đủ nhưng là các loại tính năng khẳng định không cách nào cùng cỡ lớn chiến hạm so vị cỡ lớn chiến hạm đội kịp hợp tình lý các ngươi các ngươi bị ngăn chặn con đường phía trước đại đội trưởng có chức hoàng ngay tại hắn muốn điều khiển chiến hạm cưỡng ép không gian khiêu dược thời điểm hắn phát hiện hắn đã không cách nào điều khiển chiến hạm bởi vì hắn điều khiển chiến hạm hoàn toàn bị đối phương khóa chặt đồng thời không ch hệ thống trí năng đều ở vào mất liên lạc trạng thái loại tình huống này chiến hạm chẳng những không cách nào không gian t h i ê u dược thậm chí ngay cả không thể động đ ạ i được giao ra bị mông cự thú thi thể ta có điều kiện điều kiện gì liên hợp công nghiệp nặng bên này lộ ra tương đối có kiên nhẫn đức lạp trọng công coi là người khác đều là đô đần kỳ thật bọn hắn đã sớm thấy rõ đức lạp trọng công biết vị đại đội trưởng này sẽ mang theo bị mông cự thú trở về thiên khải tinh cho nên bọn hắn ngay từ đầu nhìn chằm chằm chính là vị đại đội trưởng này đồng thời một đường đi theo thành công chặn đường bị này chỉ bất quá để liên hợp công nghiệp nặng ngoài ý muốn chính là vị này có thụ tín nhiệm đại đội trưởng vậy mà không phải muốn trở về thiên khải tinh mà là muốn rời xa thiên khải tinh cái này liền rất thú vị ta muốn gia nhập liên hợp công nghiệp nặng đồng thời muốn trở thành liên hợp công nghiệp nặng trung đoàn t r ư ở n g công ty cổ phần ta có thể ít cầm một điểm đây cũng là đức lạp trọng công cho ta đãi ngộ các ngươi đừng nghĩ là ta nếu như các ngươi đồng ý hiện tại liền định gia hoàng gia thừa nhận hợp đồng ký hợp đồng ta tự sẽ dâng lên bị mông cự thú thi thể vị đại đội trưởng này vẫn là rất chuột gà hắn biết miệng hứa hẹn là không cách nào đốt t h u c liên hợp công nghiệp nặng chỉ có bị hoàng tộc thừa nhận hợp đồng mới có l ự i k ớ t thúc bởi vì liên hợp công nghiệp nặng không dám ngỗ nghịch hoàng tộc bọn hắn còn không có cường đại đến có thể không nhìn luật pháp trình độ chương ba trăm bảy mươi ba mục tiêu di chuyển nhanh chóng đã một lần nữa khóa chặt t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi ba mục tiêu di chuyển nhanh chóng đã một lần nữa khóa chặt tốt liên hợp công nghiệp nặng người căn bản cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần có thể được đến b ị mông cự thú thi thể là được về phần cái trung đoàn trưởng địa vị cho liền cho chỉ cần về sau không cho hắn thực quyền là tốt rồi trở hợp đồng định ra thật nhanh liên hợp công nghiệp nặng đắp lên con dấu về sau mới khiến cho người đem hợp đồng đưa đến vị đại đội trưởng này trước mặt liên hợp công nghiệp nặng tốc độ rất nhanh nhưng là vị đại đội trưởng này tốc độ liền có chút chậm dù sao cũng là việc quan hệ hắn sau này tiền đồ cùng thân gia tính mệnh sự t ì n h hắn cũng không dám qua loa dần dần xem xét điều khoản về sau hắn rất hài lòng nhẹ gật đầu rất nhanh danh tự ký kết hoan n ê n gia nhập liên hợp công nghiệp nặng đi chiến hạm của chúng ta đi đưa tới hợp đồng người làm ra mời đại đội trưởng không do dự t u t sau đó hắn liền muốn điều khiển chiến hạm tiến vào liên hợp công nghiệp nặng cỡ lớn chiến hạm bên trong nhưng mà còn không đợi hắn điều khiển chiến hạm một chiếc chiến hạm xuất hiện đột ngột tại trước mặt bọn hắn kỳ thật khoảng cách song phương chừng hơn vạn ngàn mét nhưng là điểm này khoảng cách trong tinh không cùng rán mặt đã không hề khác gì nhau chuyện gì xảy ra vì cái gì không có sớm phát hiện liên hợp công nghiệp nặng bên này rất kích động xuất hiện đột ngột chiến hạm hay là bọn hắn chiến hạm không có phát hiện cái này liền đã rất có thể nói do vấn đề vọ ngựa bắt be chim sẻ trực sẵn mà tại hoàng t ứ về sau có vẻ như còn có diều hâu nhanh để hắn nhanh lên t i ề đến chúng ta lập tức rời đi dùng hết t h ể thủ đoạn ngăn cản đối phương tới gần nhanh liên hợp công nghiệp nặng bên này chỉ huy lập tức ra lệnh là liên hợp công nghiệp nặng bên trong nhân mã bên trên thúc đẩy chiến hạm điều khiển không dùng bọn hắn quản nhưng là một chút vũ khí nếu như từ người đến điều khiển uy lực cùng chính xác đều sẽ càng mạnh một chút dù sao chiến hạm hệ thống trí năng có rất nhiều chuyện phải làm nhất định phải cam đoan có đầy đủ tính lực bởi vì chỉ có tính lực đầy đủ bọn hắn mới có thể mở ra không gian thông đạo sau đó rời đi đại ca bọn hắn phát hiện chúng ta hiện tại bọn hắn chuẩn bị phản kháng chỉ cần để bọn hắn không thể rời đi là được trương duy đối với xuyên khải cùng mở miệng hiện tại duy nhất để cho trương duy lo lắng chính là đối phương sử dụng không gian khiêu dược phương thức đào tẩu cái này phải làm sao truy trương duy là thật không có bất kỳ kinh nghiệm nào chỉ cần đối phương không sử dụng không gian khiêu dược rời đi như vậy liền không có vấn đề gì tất cả phản kháng đều là phí công cái này dễ xử lý mở ra không gian bình t h ư ớ n g là xuyên khải nhà chiến hạm các loại khoa học kỹ thuật không phải liên hợp công nghiệp nặng có thể so sánh liên hợp công nghiệp nặng so với người bình thường so với bình thường công ty có thể muốn mạnh nhưng là cùng cơ giới t ộ c t h ế ra so trên lại nhiều một cái không gian bình t h ư ớ n g trực tiếp giáo liên hợp công nghiệp nặng người làm người bất quá không gian bình t h ư ớ n g chỉ là quấy nhiều không gian thủ đoạn không thể hạn chế đối phương mở ra hộ thoát đi nhưng là hộ cũng chia nhanh chậm liên hợp công nghiệp nặng ý nguyên trốn không phát xin chú ý kiểm tra đến không gian bình t h ư ớ n g thoát ly không gian bình t h ư ớ n g phạm vi bên trong trước đó không cách nào sử dụng không gian khiêu d ư n g xin chú ý kiểm tra đến không gian bình chướng thoát ly không gian bình chướng phạm vi bên trong trước đó không cách nào sử dụng không gian k ê u dược liên hợp công nghiệp nặng bên trong chiến hạm bắt đầu lấp lóe màu vàng cảnh cáo q u a n g mang cùng thanh âm. không dễ làm liên hợp công nghiệp nặng chỉ huy những mày mở miệng đây cũng không phải là người đến tiện bất thiện vấn đề vấn đề là người ta chiến hạm khoa học kỹ thuật so với bọn hắn mạnh chiến hạm nếu như bị áp chế bọn hắn liền hoàn toàn ở vào bị đậu mở ra hộp d i dài tiến về gần nhất hành chính tinh cầu tất cả vũ khí khai hỏa chạy thoát trốn không thoát làm trước lại nói về phần đi hành chính tinh cầu đây cũng là đi tìm kiếm bảo hộ mỗi một khoả hành chính tinh cầu đều là bị cơ giới tộc quan phương trực khống t i ế ngay tại nạp năng lượng nạp năng lượng hoàn tất lập tức khai hỏa không dùng báo cáo ngay tại liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm diệt tinh pháo bắt đầu hội tụ năng lượng thời điểm trương duy bọn hắn chỗ chiến hạm hệ thống trí năng cũng bắt đầu nhắc nhở đồng thời đã chuẩn xác tính ra đến đối phương d i ệ t tinh pháo nạp năng lượng thời gian mở cửa đi trương duy nhẹ dọn mở miệng trước mắt khoảng cách song phương chỉ có ngàn cây số t à h ư u lấy trương duy cơ g i á p trong tinh không tốc độ rất nhanh là có thể đổi kịp đối phương xuyên khải cùng đối với trương duy gật đầu sau đó đối với người bên cạnh nói t ố t chuẩn bị bắn ra ta đại ca ra ngoài là bắn ra trương duy đối với cái từ này có chút lạ lẫm hắn làm tinh hào nhưng không có năng lực như vậy bất quá trương duy không hỏi giống như ra vẻ mình rất không có văn hóa t ự như dù sao xuyên khải cùng sẽ không hô hắn thích thế nào thì thế nào đi trương duy tiên sinh xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa hợp thể trương duy cùng cơ g i á p hợp thể hợp thể hoàn tất sau trương duy mở miệng có thể t ố t ba hai một b ắ n ra bắt đầu đều không cần trương duy xây dịch địa phương hệ thống trí năng trực tiếp vận dụng không gian chuyển đổi thủ đoạn đem trương duy na di đến b ắ n ra kho sau đó b ắ n ra cất bước trương duy nháy mắt thoát ly chiến hạm toàn bộ cơ giáp giống như là cái như ưu linh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm đây cũng chính là tại trạng thái chân không hạ tinh không bên trong phàm là nơi này có chút không khí trương duy hiện tại cũng muốn biến thành một viên sao băng rất nhanh trương duy mình không có bất kỳ cái gì phát lực cái này bắn ra tốc độ so hắn sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa sau tốc độ nhanh hơn đã cái này bắn ra tốt như vậy dùng trương duy cũng liền mặc kệ không đến mười giây trương duy liền đã đi tới liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm v ụ cận không có cách nào tốc độ chính là nhanh như vậy đầu tiên tinh không bên trong không có lực hút quái nhiễu mà lại t r ạ m thái chân không cũng không tồn tại cái gì không khí lực cản loại hình tình huống cho nên phát triển lạ lâm chiến giáp phá hủy hắn liên hợp công nghiệp nặng chỉ huy phát hiện t r ư ơ n g duy hắn ngay lập tức mở miệng hạ lệ trên chiến hạm đại bộ phận họng súng đồng thời thay đổi họng súng nhắm chuẩn t r ư ơ n g duy siêu năng chiến lược cường hóa vô s o n g trong tinh không ngạnh kháng chiến hạm của đối phương công kích không phải cái gì lựa chọn sản xuất cho nên trương duy trực tiếp mở hai cái đại chiêu m ư ợ n nhờ bắn ra lật đầy hắn đem tốc độ của chính mình lần nữa tăng lên một cái cấp bậc mục tiêu di chuyển nhanh chóng đã một lần nữa k h ó chặt liên hợp công nghiệp nặng bên này hệ thống trí năng cơ hồ nháy mắt liền có phán đoán nhưng mà hệ thống trí năng có thể đổi theo tốc độ của trương duy nhưng là điều kiện trên chiến hạm hỏa lực những người kia theo không kịp loại tình huống này liền xem như để hệ thống trí năng mình điều khiển những vũ khí kia cũng là theo không kịp tốc độ của t r ư ơ n g duy bởi vì thay đổi họng súng cũng là cần thời gian t r ư ơ n g duy bày ra tốc độ căn bản cũng không cho đối phương thời gian này chương ba trăm bảy mươi bốn đại ca thi thể ở bên trong chương ba trăm bảy mươi bốn đại ca thi thể ở bên trong hết sức k hóa chặt đối phương chiến giáp chúng ta có vòng phòng hộ có thể ngăn trở hắn liên hợp công nghiệp nặng bên này chỉ huy vẫn có chút tự tin chiến g á p muốn bổ ra chiến hạm vòng phòng hộ rất khó bởi vì chiến hạm hình thể khổng lồ nguyên nhân vòng phòng hộ máy phát xạ không chỉ có thể t í c h lớn có khả năng phóng thích động năng cũng tăng mạnh xa so với chiến r i á c bên trên vòng phòng hộ mạnh hơn nhiều nhưng trương duy là nói phải trái với ngươi cái loại người này a tay cầm phương thiên họa kích trương duy căn bản cũng không phân rõ phải trái vòng phòng hộ trương duy trông thấy phương thiên họa kích huy động tựa như là dùng dao phay cắt đầu hũ một dạng vòng phòng hộ trực tiếp bị đánh mở một đường bếp rách phi thường m ư ợ mà không có bất kỳ cái gì trở ngại bên trong chiến hạm những cái kia còn tại cố gắng thay đổi họng xuống người tất cả đều lần rồi đây là giải thích tốt vòng phòng hộ có thể ngăn trở đối phương sợ không phải ngươi cùng gia hỏa này là một đám muốn đến cái đen ăn đen đi vòng phòng hộ là dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ sao nếu không có người âm thầm hỗ trợ vòng phòng hộ có thể nát như thế lưu loát bất quá trương duy căn bản cũng không cho bọn g i a hỏa này nội chiến thời gian khi trương duy đi tới chiến hạ ngoại bộ phòng ngự lúc trước trong tay trương duy phương tiên h ỏ a kích liên tục không ngừng huy động không biết loại hình gì hợp kim tại phương tiên h ỏ a kích công kích đến cũng cùng đậu hũ không sai bị lắm chỉ dùng không đến hai giây trương duy liền đã chém ra đến một đạo to lớn lỗ hồng đồng thời tiến vào bên trong chiến hạng bộ không có khả năng cái này sao có thể liên hợp công nghiệp nặng chỉ huy hoàn toàn cờ quan bế bên ngoài k h o a n thuyền động lực bỏ qua bên ngoài k h o a n thuyền nhanh đây là một vị tương đối tỉnh táo phó quan mở miệng hạ lệnh hệ thống trí năng lực chấp hành mạnh phi thường tại đây phó quan mở miệng hạ lệnh ngay lập tức liền bắt đầu chấp hành trương duy xâm nhập chính là bên ngoài k h o a n thuyền chỉ cần bỏ qua rơi bọn hắn còn có cơ hội có thể đào tẩu bây giờ căn bản không phải kinh ngạc vì cái gì chiến giáp này sẽ mạnh mẽ như thế thời điểm nhưng mà trương duy là thật một điểm không nói lạo lý vẫn là xáo lộ cũ sập rơi chiến hạm động lực về sau trương duy thẳng đến chạy trốn chiến hạm vị trí phá đi chạy trốn hạm chiếc chiến hạm này bên trên người liền một cái đều chạy không thoát ngay lúc này đức lạp trọng công vị kia đại đội trưởng cũng là kịp phản ứng chiến hạm của hắn mới vừa tiến vào đến liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm bên trong chiến hạm cửa khoang vẫn chưa đóng cửa bế chạy m a lúc này ai còn quản cái gì hợp đồng không hợp cùng a nắm chặt chạy mới là vương đạo chỉ là hắn căn bản là chạy không thoát trừ t r n g duy còn có xuyên khải nhà chiến hạm tại nhìn c h ẳ m c h ẳ m vị đại đội trưởng này điều khiển chiến hạm vừa mới thoát ly không đợi chạy trốn chiến hạm đã bị bắt giữ bắt giữ loại này chiến hạm cỡ nhỏ quả thực không nên quá dễ dàng trong n h á mắt chiến hạm cỡ nhỏ liền mất đi tất cả động lực chiến hạm hoàn toàn bị áp chế không thể hợp lệ sau đó một đạo quang mang chiếu rọi mà đến chiến hạm cỡ nhỏ trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong đại ca đã bắt đến đức làm trọng công bị k i a đại đội trưởng biết trương duy cho ra đáp lại sau đó liền không có cái gì tốt cố kỵ liên hợp công nghiệp nặng người đã thấy được bọn hắn cho nên khẳng định không thể thả bọn da hỏa này rời đi m u ố n tiêu diệt miệng các h ạ chờ một chút có chuyện gì chúng ta có thể đ à m liên hợp công nghiệp nặng chỉ huy xuất hiện tại trước mặt trương duy hắn chỉ là mặc trang phục phòng hộ không có điều khiển chiến r á c hắn lúc này giơ hai tay lên ra hiệu mình không có áp ý đáng tiếc trương duy chẳng hề nói một câu trực tiếp thưởng một phát tiên tường đoạn không chạm to lớn nguyệt nha bị chém ra cỡ lớn chiến hạm cũng chịu không được loại này tàn phá trận nổ tung bắt đầu hơn nữa là từ nội bộ bắt đầu trương duy cấp tốc thoát ly chiến hạm nương theo lấy lừng h ự c bạo tạc a à mang trương duy từ bên trong chiến hạm b ỏ ra trương duy có thể lao ra người khác nhưng liền không có năng lực như vậy đương quản là cùng chiến g ắ á p hợp thể vẫn là không có hợp thể một cái cũng chạy không thoát kiểm tra một chút có người xuống a trương duy đứng trong tinh không bình tĩnh nhìn ngay tại bạo tạc chiến hạm đại ca không có phát hiện người sống xuyên khải cùng cho ra đáp lại thông qua chiến hạm quét hình công năng s o trương duy thông qua trinh sát hạch o tâm được đến tin tức muốn càng thêm chuẩn xác một chút dù sao trương duy trinh sát hạch o tâm không thể kiểm tra quá thâm nhập địa phương nếu như mở ra tinh tế trinh sát phạm vi lại không đủ tại có nghe hay không người sống về sau trương duy trở về lượt chiến đấu hạo tiếp rất hoang mang chiếu giỏi trương duy trực tiếp xuất hiện bên mình xuyên c h ả i cuồng nhìn xem lạ l ắ m chưa từng thấy chiến giáp trương duy lạnh lùng mở miệng bị mông tự thú thi thể đâu ở đây ở ta nơi này ngay tại cái này khoang chứa hàng bên trong đức lạc trọng công đại đội trưởng trả lời phi thường vị tâm hắn thậm chí cũng không dám cùng trương duy nói điều kiện quá đủ mợ ló dọa người n h a từ trương duy xuất hiện đến trương duy chém nát liên hợp công nghiệp nặng chiến hạm chỉ dùng không đến hai phút thời gian đây là người bình thường có thể làm ra đến sự tình n a mà lại hắn còn phát hiện t r ư ớ c này bắt giữ chiến hạm của hắn là thuộc về xuyên khải gia tộc làm đức lạp là trọng công nhân viên người nào có thể gây người nào gây không được bọn hắn đều là trải qua chuyên môn huấn luyện chiến hạm này bên trong có được xuyên khải gia tộc tiêu ký vị đại đội trưởng này một điểm không n ố c xuyên khải gia tộc muốn đoạt đồ vật của hắn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng kiểm tra một chút trương duy đem khoang chứa hàng giao cho xuyên khải cuồng xuyên khải cũng rất nghiêm túc kiểm tra một chút khoang chứa hàng sau đó đối với trương duy gật đầu đại ca thi thể ở bên trong t ố t g i ế t đi một điểm chừa chỗ thương lượng cũng chưa có trực tiếp giết không phải trương duy nhân tử không nguyện ý tự mình động thủ mà là trương duy động thủ liền có chút quá hung tàn v ạ n nhất đem bọn hắn chiếc chiến hạm này bên trên một ít linh kiện cho chặt hỏng rồi được không b ù mất đại nhân chờ một chút ta còn hữu dụng ta thật có hiệu quả ta đảm bảo sự t ì n h hôm nay ta tuyệt đối không nói ra đi ta nguyện ý bị cầm thủ chỉ cầu đại nhân đ ư n g dây ta đức lạp trọng công đại đội trưởng bị xuống đất cầu xin tha thứ Coi như h、so、vì sao bởi vì trương duy không nói đạo lý đủ cường đại làm việc không dùng cân nhắc hậu quả nếu là xuyên khải c u ồ n g hạ lệnh người này sẽ còn phân tích một chút lợi và hại nhưng bây giờ căn bản cũng không cần trực tiếp độc thủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại đội trưởng trực tiếp liền lệnh chiến hạm hệ thống trí năng động thủ chiến giáp không tồn hao nhưng là nội bộ điều khiển chiến giáp đại đội trưởng bản thể lệnh mất đi tất cả dấu hiệu sự sống chương ba trăm bảy mươi lăm nếu không thử dùng dược t ê đâu chương ba trăm bảy mươi lăm nếu không thử dùng dược t ê đâu an bài người đi đem chiến hạm của chúng ta lái về có phiền h ứ ca chương duy đối với xuyên khải c u ầ n mở miệng bọn hắn muốn trở về lam tinh hảo không thể cưỡi hiện tại chiến hạm khi tiến vào hỗn loạn tinh vực trước đó nhất định phải tận lực bảo đảm thân phận sẽ không bại lộ lam tinh hảo vị trí liền càng không được không có vấn đề xuyên khải cùng đối với trương Duy làm cái ok thủ thế đây là hắn cùng trương đào học được trương Duy nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu an tâm chờ đợi không có qua bao lâu thời gian trương Duy cùng xuyên khải cùng điều khiển chiến hạm đã bị mở trở về không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau đó trương Duy cùng xuyên khải cùng quay về chỉ là trương Duy không biết là chiến hạm của bọn hắn đã bị người lắp đặt định vị trang bị mà lại là rất cao cấp định vị trang bị bình thường thủ đoạn không cách nào kiểm chắc ra coi như trương Duy trở về lam tinh hào thời điểm chợ đen tinh một cái điều khiển màn hình cơ giới tộc đột nhiên đứng vậy là lam tinh đoàn hải tặc xuyên khải gia tộc cùng lam tinh đoàn hải tặc là quan hệ như thế nào chẳng lẽ lam tinh đoàn hải tặc là xuyên khải gia tộc nâng đỡ sao trương duy cho là bọn họ làm sự tình rất bí ẩn nhưng kỳ thật sớm đã bị người cho để mắt tới xuyên khải gia tộc bọn hắn coi như muốn nâng đỡ đoàn hải tặc cũng không khả năng nâng đỡ nhỏ như vậy một hải tặc đoàn đi lập tức điều tra lam tinh đoàn hải tặc tin tức nạp đức gia tộc dòng chính thứ t ử mở miệng nạp đức gia tộc cũng coi trọng bị mông cự thú thi thể kỳ thật dựa theo nạp đức gia tộc thực lực một đâu giá được bị mông cự thú thi thể là rất dễ dàng chỉ là việc này có hoàng tộc người tham gia cho nên nạp đức gia tộc không hẳn có đấu giá bọn hắn làm ra cùng trương duy một dạng dự định nửa đ ư ờ n g t i ệ n hồ nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tốc độ của trương duy lại nhanh như vậy lam tinh hảo tướng nguyên tinh cùng tại địa phương khác hoạt động lam tinh người đã toàn bộ trở về khi trương duy cùng xuyên khải cùng trở về tới lam tinh hảo bên trên lúc lam tinh hảo lập tức khởi động không gian tọa độ lam tinh hảo sớm đã biết được thậm chí không gian khiêu dược đều đã sớm chuẩn bị hoàn tất sau một khắc lam tinh hảo bắt đầu không gian k ê u dược nháy mắt biến mất chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại đã đi tới hôn loạn tình vực bên ngoài chúng ta chiến hạm được sa nhìn xem cảnh tượng trước mắt trương duy lần thứ nhất ở trong lòng sinh ra hoài nghi phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tinh tinh mảnh vỡ lớn nhỏ không đều chủ đánh một cái lít nha lít nhít đoàn trường yên tâm hệ thống trí năng đã bị ta thăng cấp một chút có thể ứng phó cục diện trước mắt nhạ lạp rất có lòng tin mở miệng thông qua cùng bạch tuyết hợp tác nhạ lạp được đến không ít kiến thức mới cùng kiến thức mặc dù hắn cùng bạch tuyết vị trí đường đua là không cùng một dạng nhưng là được đến một điểm dẫn dắt vẫn là có thể đối với người thông minh mà nói thường thường một chút dẫn dắt cũng đã đầy đủ t u t kia liền đi vào đi trương duy đối với nhạ lạp gật đầu sau đó lam tinh hào mở ra hậu thuẫn một đầu đâm vào cái này h ố n loạn tinh bực mới vừa tiến vào lam tinh vòng phòng hộ liền cùng đại lượng mảnh vỡ sinh ra va chạm bất quá vòng phòng hộ có thể đem những mảnh vỡ này toàn bộ b ắ n ra theo lam tinh hào xâm nhập lam tinh hào phòng hộ thuẫn phạm phất cùng cái gì vật chất sinh ra ma sát ma sát sinh ra k h í lưu hình thành càng lớn phạm vi một tầng vòng bảo hộ đánh tới mảnh vỡ tại không có đụng chạm lấy lam tinh hào vòng phòng hộ thời điểm đã bị tầng này vòng bảo hộ trò bắn ra kỹ thuật này không sai trương duy thấy cảnh này khen nhạ lạc một câu trương duy cũng không phải nói lung tung mà là thật cảm thấy không sai có được tân ngoại cùng vòng bảo hộ tại đây h g ô n l o ạ n trong tinh vực không chỉ có thể tiết kiệm chiến hạm động lực còn có thể trình độ lớn nhất tránh nguy hiểm phát sinh đây đều là bạch tuyết dẫn dắt ta đúng rồi đây là chúng ta cấp tới tinh không cự thú thi thể là một con vị mông cự thú tại khoang chứa hàng bên trong muốn đưa đến phòng làm việc của ngươi sao t r ư ơ n g duy nhìn xem bạch tuyết mở miệng vị mông cự thú ta không có nghiên cứu qua loại này cự thú bất quá có thể đưa đến phòng làm việc của ta ta xem một chút như thế nào mới có thể đem hắn biến thành chiến lược của ngươi chương duy cơ giáp là trước mắt cường đại nhất cơ giáp tựa như là bạch tuyết thủ hạ lợi hại nhất hải từ một dạng Có v ậ trương gì tốt, đương hướng tốt, t nhiên phải ê n n g ờ i t r ư duy vũ trang. Tốt. Trương Duy không có gì nghị phía sau thao tác cũng không dùng được hắn dứt khoát hắn liền trực tiếp cùng bạch tuyết đi công tác của n n g thất tại hỗn loạn bên trong tinh vực đi thuyền không có nhanh như vậy tại không thể vận dụng hộp dở diệt tình hùng dưới chiến hạm tại tinh không phi hành nhưng thật ra là phi thường chậm bất quá l a m tinh hảo có thể bản thân tính toán đường b i ệ n nếu như xuất hiện thỏa đáng đường b i ệ n l a m tinh hảo sẽ tự động mở ra h ộ thân cần tiến hành di chuyển nhanh chóng cho nên tiến vào hỗn loạn tinh vực chỗ sâu kỳ thật cũng dùng không được thời gian quá dài thời gian nửa tháng quá khứ b ạ c h tuyết bên này nghiên cứu rốt cục có thành quả đoàn trường có tin t ố t tốt bị mông cự thú c ổ sống có thể chế tắc thành phương thiên hỏa kích bắn kích nó xương sống lưng so với ta châu nghiên cứu mạnh nhất hợp kim cường độ còn môn u cao đồng thời có thể có nhất định tính dẻo dai có thể đề cao nhất định sức chiến đấu mà lại ta nghiên cứu bị mông cự thú não vực ta cảm giác nếu như có thể nghiên cứu minh bạch bị mông cự thú não vực có lẽ liền có thể khai phát nhân loại não vực mạch tuyết lộ ra rất kích động đối với bọn hắn loại này nhà khoa học mà nói thường thường một cái phát hiện liền có thể để bọn hắn mất ăn mất ngủ làm việc rất dài rất dài thời gian tốt tia liền tất cả đều giao cho ngươi chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm tại mình không hiểu vấn đề bên trên chư ơ n g duy xưa nay sẽ không lung tung x e n bảo b ấ t quá lại là nửa tháng trôi qua phương tiên h họa kích bị bạch tuyết cải tạo hoàn thành nhưng với b ị mông cự thú não vực nghiên cứu không có cái gì tiến triển chủ yếu là bạch tuyết cùng nhạ l ạ p không biết dùng biện pháp gì mới có thể an toàn khai phát nhân loại não vực mộ sọ nano người máy vô luận như thế nào làm đều có rất lớn có thể sẽ tổn thương đến nhân loại đại não nhân loại đại não là mười phần yếu ớ t tổn thương một kia khả năng người này liền triệt để phế đi bọn hắn đã nghiên cứu ra được làm thế nào có thể trợ giúp nhân loại khai phát nao vực nhưng cụ thể biện pháp bọn hắn còn không nghĩ tới nếu không thử dùng dược tề đâu bình thường thủ đoạn đều không được kia liền sử dụng dược tề đến cải biến nao vực tình huống trương duy cảm thấy đây là một cái nghiên cứu phương hướng đương nhiên ta chính là nói một chút ý kiến của mình cụ thể làm thế nào còn phải xem các ngươi đoàn trưởng ngươi đề nghị này tốt ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu bạch tuyết kích động vỗ một cái đùi nhạ lạp hai mắt cũng ở tòa ánh sáng chỉ là chúng ta nơi này không có dược tể chuyên gia hay chúng ta đối với dược lý đều không có nghiên cứu gì bạch tuyết nói ra chế tác dược tể chỗ khó bạch tuyết cùng nhạ lạ là biết làm sao cải biến nhân loại não vực dùng dược lý phương thức cải biến cũng là phi thường hợp lý mấu chốt chính là bọn hắn cũng đều không hiểu chờ chúng ta xâm nhập hỗn loạn tinh vực có thể tìm tìm nhìn nếu như không có khiến cho xuyên khải gia tộc phái tới một người đi trương duy làm ra quyết định xuyên khải quân gật đầu đại ca yên tâm ta tuyệt đối tìm đáng tin cậy đến lúc đó lại nói chương ba trăm bảy mươi sáu lụ mợ đó đại ca thành thần tiên chương ba trăm bảy mươi sáu đủ mợ đó đại ca thành thần tiên nếu như có thể tìm tới đáng tin cậy người trương duy có hay không nguyện ý sử dụng xuyên khải gia tộc người hết thệ đều là vì an toàn cân nhắc lại là một tháng trôi qua t r ư ơ n g đ à o cùng trần phong lưu cường cơ g i á p của bọn họ thành công tiến hành lần thứ sáu tiến hóa đáng tiếc chính là bọn hắn cũng chưa có cảm nhận được tướng tinh hồn vì thí nghiệm người khác đến cùng có thể hay không thức tỉnh tướng tinh hồn trương duy bên này tinh hạch o không hạn chế cung ứng chương nào cơ giác của bọn họ thôn vệ tinh hạch năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên cơ giác đẳng cấp đương nhiên trương duy mình cũng không có nhản rỗi cơ giáp của hắn tiến hành lần thứ tám tiến hóa cơ giáp thân cao không có gì thay đổi nhưng là tạo thành cơ giáp kim loại mật độ lại một lần nữa tăng cường tướng tinh hồn theo cơ giáp tiến hóa vậy mà cũng có thể thôn phệ càng nhiều năng lượng nhưng là tướng tinh hồn có thể thôn phệ năng lượng vẫn là có hạn mức cao nhất trương duy thôn phệ trăm khỏa tinh hạch bên trên đặc thù năng lượng về sau liền không cách nào tiếp tục thôn phệ mặc dù chỉ thôn phệ trăm khỏa tinh hạch đặc thù năng lượng nhưng là để trương duy sức chiến đấu được đến tăng lên không nhỏ về phần đẳng cấp cơ giáp đẳng cấp càng cao tăng lên đẳng cấp cần kinh nghiệm cũng càng nhiều liền xem như hấp thu tinh hoạch b ê n trong năng lượng mỗi ngày thu hoạch kinh nghiệm cũng là có định số trước mắt trương duy cơ giáp đẳng cấp mỗi thiên quyền lợi thôn vệ hấp thu một ngày cũng chỉ có thể tăng lên cấp ba tả h ư u trọn vẹn gần hai tháng sau trương duy cơ giáp tiến hành lần thứ chín tiến hóa mà lần này tiến hóa trương duy lại tiến vào cái kia chỗ thần kỳ còn được gọi là trương duy ý thức tiến vào cái kia chỗ thần kỳ một cái tràn đầy q u a n cầu không gian bên trong đây là thiên tinh hồn trương duy rất hưng phấn tướng tinh hồn để trương duy sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu chỉ có trương duy chính mình mới rõ ràng tướng tinh hồn đều có thể mang đến như thế lớn tăng lên như vậy tiền tinh hồn đâu tình huống bất lạc kiểu cũ khi trương duy xuất hiện thời điểm toàn bộ không gian đều chấn động một cái sau đó có quan g cầu rời xa trương duy có tiếp cận trương duy biểu hiện ra thân cận lần này chỉ có ba cái quan g cầu hai kim đỏ lên trương duy có thể nhìn thấy quan g cầu nội bộ màu sắc bất quá hắn lại không có cách nào thấy rõ quan g cầu đại biểu đến cùng là cái kia thần tiên cái này cùng lựa chọn tướng tinh hồn thời điểm có chút khác biệt cũng đúng đều là thần tiên tuyển ai không tuyển ai bọn hắn đoán chừng cũng là sợ đồng liêu chế dễ ước trương duy cưỡng ép giải thích một chút loại hiện tượng này sau đó cái gì không cần phải nói đây không phải nhiều tiền đề vì mình trương duy chỉ có thể lựa chọn quang cầu bên trong phóng xuất r a hào quang màu đỏ màu đỏ đại biểu tối cao phẩm chất khi trương duy làm ra lựa chọn về sau quang cầu cấp tốc đâm vào mi tâm của trương duy không đợi trương duy có phản ứng gì ý thức của hắn liền từ bên trong không gian này thoát ly ra trong hiện thực lam tinh hào bên trên trương duy cơ giáp nổi đồng bền giữa không trung xoay trầm chậm, chậm. đợi thứ hai tiến hóa cơ thả g a quang mang ngay tại dẫn đạo tổn trữ tại bên trong cơ giáp bộ năng lượng không ngừng cải tạo cơ giáp bản thân ngay tại t r ư ơ n g đạo bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm thời điểm một đạo không thuộc về đời thứ hai tiến hóa cơ năng lượng xuất hiện tại cơ giác bên trên sau đó một cái bóng mở hoàn toàn đem trương duy cơ giác bao phủ lữ bố mau nhìn lữ bố t r ư ơ n g đạo gọi là một cái kích động hắn biết trương duy tướng tinh hồn là lữ bố bây giờ thấy này vì vũ võ tướng hư ảnh t r ư ơ n g đạo sao có thể không đoán ra được cái này hư ảnh là cái gì bạch tuyết nhạ lạc còn có xuyên khải cùng tất cả đều đần rồi bọn hắn là chơi khoa học kỹ thuật huyền biến đồ vận cách bọn họ vô cùng xa xôi bọn hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ bên trong cơ g i á p bộ vì sao lại xuất hiện như thế một cái bóng mở đối với trương duy cơ g i á p bạch tuyết mười phần hiểu rõ bên trong cơ g i á p bên ngoài linh kiện đều bị bạch tuyết hảo hảo nghiên cứu qua không có khả năng a cơ g i á p bên trên trang bị không có khả năng phát động đạo hư ảnh này bạch tuyết chấn kinh tự lẩm bẩm đây chính là đại ca nói tướng tinh hồn ta xuyên khải cồn g muốn khóc thứ này đừng quản có bao nhiêu lợi hại dù sao là thật rất đẹp trai thế nhưng là xuyên khải cồn không phải làm tinh người hắn biết mình coi như có được cơ giác chỉ sợ cũng không chiếm được tướng tinh hồn lúc này xuyên khải c u ồ n g vậy mà bắt đầu điên cuồng ao gớt trương đảo bọn hắn đừng nhìn trương đảo bọn hắn hiện tại chiến lược chẳng ra sao cả nhưng chỉ cần bạch tuyết nghiên cứu ra được cơ giác trang bị bọn hắn lại thức tỉnh tướng tinh hồn chiến lược rất nhanh liền có thể đuổi theo bạch tuyết tỉ ta về sau chỉ có thể dựa vào ngươi xuyên khải c u ồ n g ủy khuất chằm chặn nhìn xem bạch tuyết bây giờ có thể cứu vớt xuyên khải c u ồ n g cũng chỉ có bạch tuyết hắn hy vọng bạch tuyết có thể giúp hắn nghiên cứu ra được một cái c ả n cường đại chiến giáp bạch tuyết đương nhiên biết x u y n khải quần là thế nào nghĩ vì thật trong lòng nàng đã có thể tiếp t cơ giới tộc bên trong rất nhiều vượt qua thông thường cường đại những cái kia chiến giáp kỳ thật đều là dùng tình không cự thú thi thể chế tắc mà thành chiến giáp bạch tuyết mặc dù chưa có tiếp xúc qua nhưng là bạch tuyết kỹ thuật cùng lý luận đều đủ để trèo chống nàng sử dụng bị mông cự thú thi thể giúp xuyên khải cùng chế tạo ra một không chiến giáp đến bất quá việc này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành đã có ý tưởng đến địa phương an toàn về sau lại nói、Tốt. xuyên khải quân hiểu rõ bạch tuyết hắn biết bạch tuyết sẽ không bởi vì nghị an ủi mình mà nói ra lời như vậy đã bạch tuyết nói kia bạch tuyết liền khẳng định là đã có ý nghĩ ngay lúc này trương duy cơ giáp phía trên bạo phát đi ra một đoàn hào quang màu đỏ hào quang màu đỏ này tại trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại s á n h chiếu sáng lữ bố hư ảnh phảng phất là nhận cái gì triệu hoán một dạng vậy mà dung nhập vào cái này đoàn giữa h ư n g quang khuyết tán hào quang màu đỏ tại lữ bố hư ảnh dung nhập về sau bắt đầu co vào cuối cùng một đạo cao trăm mét hư ảnh thay thế lữ bố địa vị nhìn xem cái này mới hình thành hư ảnh trương đạo kích động hai tay đều đang run dậy trần phong cùng trạng thái của lưu cường cũng không có tốt bao nhiêu bởi vì bọn hắn nhận ra đạo hư ảnh này là ai cường ca nhanh bót ta một chút trương đào đột nhiên tiến đến bên người lưu cường đưa ra dạng này một cái yêu cầu lưu cường cũng là thật không biết cái gì gọi là k h á c h khí vào tay liền cho trương đào b ả vai đến một chút h u n g á c đậu mợ đau không phải nằm mơ các ngươi mau nói cho ta biết cái này mẹ nó có phải là nhị lang thần trương đào kích động cũng bắt đầu báo tố thô tục là ta cảm giác cũng là không nói những cái khác nhất rõ rệt đặc thù chính là hư ảnh trên c h á n con mắt thứ ba thiên nhãn tại trương đào trong nhận thức biết tay cầm ba mũi đau còn mở thiên nhãn không phải liền là nhị lang thần a đụ mợ đó đại ca thành thần tiên t r ư ơ n g đ à o kích động s ắ p nhảy dựng lên thần tiên trong truyền thuyết xuất hiện tại trước mắt đây là cảm giác gì càng mấu chốt chính là cái này thần tiên là đại ca của hắn cái này về sau đi ra ngoài có thể điên cuồng chém gió nha cái gì là thần tiên xuyên khải cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm nhìn t r ư ơ n g đ à o bọn hắn kích động như vậy liền biết là rất thứ lợi hại nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại xuyên khải cùng không biết ngươi đây sẽ không hiểu tới đi đến ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút chương ba trăm bảy mươi bảy hai trăm sáu mươi mốt vạn chiến lược chương ba trăm bảy mươi bảy hai trăm sáu mươi mốt vạn chiến lược trương đ à o rất nóng tình đem xuyên khải c u ầ n kéo sang một bên hắn phải thật tốt cho xuyên khải c u ầ n phổ cập khoa học một chút hoa quốc thần tiên hệ thống mặc dù nhị lang thần không phải mạnh nhất cái kia t h ế đ ộ i nhưng nhị lang thần đã là phi thường cường đại thiên nhãn bát cửu huyền công p h á p thiên tượng đ ị a tam vị chân hỏa cái kia đều là mạnh vô biên tồn tại chiến hạm diệt tinh pháo s á t thực rất mạnh nhưng là có hoa quốc thần tiên lợi hại a thần tiên xuất thủ một kích diệt một cái tinh cầu còn không cùng chờ t ự như trong truyền thuyết toàn bộ vũ trụ đều là bản cổ đại thần mở một cái bất chu sơn đều có thể so với tốt mấy cái tinh hệ như vậy lớn. trước kia trương đ ả o cho rằng đây là không thực tế nhưng là hiện tại trương đ ả o nhưng không cho là như vậy nhị lang thần đều xuất hiện những cái kia thần thoại truyền thuyết vẫn thật là không nhất định là truyền thuyết trương duy bên này nhị lang thần hư ảnh xuất hiện thời điểm trương duy ý thức liền đã trở về bản thể tướng tinh hồn đã tại trong cơ thể của trương duy biến mất thay vào đó chính là t i ê n tinh hồn không dùng trương duy xem xét cái gì hắn liền đã rõ ràng rồi t i ê n tinh hồn tác dụng đầu tiên lớn nhất cải biến chính là cơ giác hạch tâm biến mất không thấy gì nữa cũng không thể nói là hoàn toàn biến mất mà là cơ giác hạch tâm tiến vào trong cơ thể của trương duy thay thế trái tim của trương duy biến thành trương duy thân thể một bộ phận mà tướng tinh hồn mang đến kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu không hẳn có biến mất mà là bị tiên tinh hồn d u n g hợp đồng thời phát sinh biến hóa vô song tiên kích hoạt sau có thể tăng lên hai lần tự thân thuộc tính sau đó chính là tiên tinh hồn ban cho năng lực của trương duy thiên nhãn thấy rõ hết thạy có được cực mạnh thăm dò năng lực khám phá huyết tượng đồng thời có cường đại năng lực công kích bắt cựu huyền công không gián đoạn cường hóa cơ giáp bao quát cơ giáp bên trên hết thẻ trang bị phát thiên t ư ợ n g đ i ệ tiêu hao không đợi động lực kích hoạt cơ giáp hư ảnh tư h ảnh có cùng bản thể một dạng phòng ngự cùng năng lực công kích nói thật trương duy đều có điểm đần rồi cái này tiên tinh hồn càng l ư ợ c tiên để cho trương duy khiếp sợ nhất là bát cựu huyền công nguyên bản trong thần thoại bát cựu huyền công là nhục thân thành thánh đỉnh cấp công pháp hiện tại rơi ở trên người của trương duy biến thành khoa học kỹ thuật bản đồng dạng là cường hóa tự thân chỉ bất quá không biến thành cường hóa trương duy cơ giáp nhưng là cái này cùng cường hóa trương duy thân thể của chính mình không hề khác gì nhau có thể tưởng tượng về sau trương d u cơ giáp sẽ thực ứng mà lại hắn cơ giáp bên trên trang bị cũng sẽ được cường hóa cuối c ù nhưng g k biết sử dụng p h á p thiên tượng địa chi sau căn cứ động lực chuyển vận lớn nhỏ có thể ngưng tụ da lớn nhỏ không đều hư ảnh đồng thời có cùng bản thể đồng dạng năng lực chương d u có thể cảm giác được trước mắt hắn chuyển vận động lực lớn nhất là có thể ngưng tụ r a ngàn mét cao hư ảnh ngàn mét cao pháp thiên tượng địa phất tay một kích đủ để đem cỡ lớn chiến hạm trò che mỡ mà thiên nhãn công năng liền không cần nói tham dò thủ đoạn so trinh sát hoạch tâm mạnh hơn nhiều ánh mắt chiếu tới ai cũng chạy không thoát thiên nhãn dò xét thủ đoạn công kích liền cùng chiến giáp laser công kích là một cái đạo lý nhưng là thiên nhãn công kích có thể so sánh laser mạnh không biết bao nhiêu cụ thể uy lực như thế nào trương duy còn muốn thử nhìn một chút mới có thể biết ngay tại trương duy hiểu rõ cơ g i á p biến hóa sau khi nhị lang thần hư ảnh đột nhiên co vào về cơ giác bên trong trương duy cùng lúc đó rơi trên mặt đất đại ca chiến lực bao nhiêu trương đạo thấy trương duy rơi xuống đất không để ý tới cho xuyên khải quần phổ cập khoa học trực tiếp xuống tới xuyên khải quần cùng sau l ư n g trương đạo hắn cũng muốn biết trương duy liếc mắt nhìn bản g thuộc tính của mình cơ g i á p hình thái chín cấp tiến hóa bốn mươi gạo cơ g i á p đẳng cấp hai trăm h thể trọng ba trăm hai mươi tám tấn chiến lược hai mươi sáu một một năm m ư ơ nghìn lực lượng một nghìn tám trăm tám mươi năm tấn tốc độ năm trăm sáu mươi phút một s loại hình cơ t r u n g cận chiến hai trăm sáu mươi vạn hơn trương duy chi tiết mở miệng tiết tinh hồn cho cơ g i á p mang đến cải biến không hẳn có biểu hiện tại cơ giác trên giao diện đây cũng là bạch tuyết chế tạo ra cơ giác căn bản thăm dò không đến tiên tinh hồn càng không làm rõ được tiên tinh hồn năng lực nhưng là trương duy tự mình biết 260 vạn chiến lược xa xa không phải trương duy cực hạ sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chiến lược gấp bội cũng chính là thuộc tính cơ sở gấp bội dưới loại tình huống này lại mở ra vô song kỹ năng tia chiến lược sẽ đạt tới trình độ nào trực tiếp siêu ngàn vạn siêu ngàn vạn chiến lược hạ sử dụng thiên tường đoạn không chạm trương duy vừa có ý nghĩ này trong cơ thể hắn tiên tinh hồn lập tức liền chuyển ra ngoài một loại cảm giác nguy cơ trương duy nhữ mày nếu như d ư ớ i loại tình huống này sử dụng thiên tường đoạn không chạm cơ giáp có giải thể nguy hiểm cũng đúng một đao công kích liền hơn trăm triệu bản thể chỉ là mới hai trăm sáu mươi vạn hơn chiến lực xác thực rất không có khả năng chịu được, được. bất quá tại không sử dụng vô song hoặc là siêu năng chiến lược cường hóa tình huống dưới sử dụng thiên tường đoạn không chạm là được ngay tại trương duy âm thầm cân nhắc thời điểm t r ư ơ n g đào nhịn không được tinh hô tránh thiếu hai trăm sáu mươi mốt vạn trương duy mở miệng lần nữa trả lời đại ca bằng không ngươi đem ngươi cơ giáp số lẻ chiến lược cho ta đâu ngược lại là muốn cho nhưng ngươi cũng phải có thể cầm đi mới được nỗ lực à tướng tinh hồn tiên tinh hồn mới là ta nhân loại át chủ bài nếu như có thể đem nào vực khai phát chúng ta có lẽ còn có thể thu hoạch được một chút thần kỳ năng lực trương duy còn có một chút tình huống chưa hề nói h á n tiên tinh hồn còn không có thôn vệ tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng cụ thể tiên tinh hồn có thể thôn vệ bao nhiêu trương duy không biết nhưng chỉ cần có thể thôn vệ chiến l ự c của hắn liền sẽ còn bạo tăng chúng ta lập tức liền có thể bảy lần tiến hóa đại ca không hắn n u y ê n ta đi cố gắng bị kích thích đến chương nào xoay người rời đi trần phong cùng lưu cường cũng không do dự thực tế là quá kích、thích. bọn hắn nếu có thể có chương vi loại này chiến lược bọn hắn còn dùng chạy sao trực tiếp cùng cơ giới tộc hoàng tộc cứng rắn cũng không mang sợ tốt á vết xe đổ đều đã bày ở trước mắt không thể theo bọn hắn không cố gắng lại nói kỳ thật cũng không cần cố gắng thế nào tinh hoạch đều chuẩn bị cho bọn hắn tốt lắm bọn hắn chỉ cần thôn phệ trong đó năng lượng để cơ giáp tiến hóa là được n g ư u i cơ giáp thật có hai trăm sáu mươi mốt vạn chiến lược đây thật là quá thần kỳ ta rất muốn nghiên cứu một chút phát sinh ở trên người, người tình huống nếu như có thể đem loại tình huống này trạng thái bình thường hóa kế bạch tuyết đã không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ trạng thái bình thường hóa là rất không có khả năng liền xem như người nước hoa bên trong có thể thức tỉnh loại này năng lượng khẳng định cũng là sỗi mà lại thứ này ta không biết phải làm sao nghiên cứu tinh hồn là không có thực thể chính ta cũng không biết hắn tồn tại ở cái gì địa phương bất quá ngươi nếu là nghĩ nghiên cứu ta tùy thời đều có thể phối hợp trương duy nói ra mình ý nghĩ hắn không coi trọng b ạ c h tuyết tinh hồn thứ này cùng làm tinh cùng người nước hoa cùng một nhị tở theo trương duy tinh hồn chính là bọn hắn người nước hoa lão tổ tông lão tổ tông liền không khả năng tán thành người khác chớ nói chi là những chủng tộc khác chương ba trăm bảy mươi tám đại ca ta ta rất cảm động chương ba trăm bảy mươi tám đại ca ta ta rất cảm động bạch tuyết không biết trương duy là thế nào nghĩ dù sao nàng tính tích cực rất khó bị đà kích theo bạch tuyết người nước hoa loại phản phất chính là một cái đại bảo tàng não bực khai phát sự tình nàng còn không có hiểu rõ đâu cái này lại cho nàng đến cái tinh hồn thần tiên quả thực chính là quả thực a trương duy không có đi đà kích bạch tuyết tính tích cực lúc này trương duy lòng tự tin bạo dạng tại trương đảo bọn hắn thôn vệ tinh hạch o tăng lên cơ giáp đẳng cấp thời điểm trương duy cũng ở thôn vệ tinh hạch đặc thù năng lượng tiên tinh hồn khẩu vị rất lớn bất quá thôn phệ loại này đặc thù năng lượng chuyển hóa thành chiến lược lại giảm bớt hẳn là tiên tinh hồn phẩm chất quá cao cấp không phải tướng tinh hồn có thể so sánh mà mỗi một ngôi sao hạch bên trong lẫn chứa đặc thù năng lượng là một dạng cho nên thu hoạch được chiến lược mới có thể ít đi có lẽ cũng là bởi vì hiện tại cơ giáp chiến lược quá cao chiến lược càng cao muốn tăng lên chiến lược thì càng khó trương duy nghĩ tới rồi mấy loại khả năng bất quá có thể tăng lên chính là tốt ta trương duy cũng mặc c ậ nhiều như vậy dù sao hắn nơi này tinh h ạ c h cơ bản bao no đúng rồi đáy lăng tải bận rộn gì sao phòng hạm trưởng bên trong trương Duy mở ra khoang chứa hàng kêu gọi đ á i lăng nhưng mà để cho trương Duy kỳ quái chính là đái lăng không hẳn có cho r a đắc lại khi trương Duy cẩn thận xem xét khoang chứa hàng thời điểm mới phát hiện đái lăng ra hỏa này ngay tại ngủ say hẳn là hấp thu quá nhiều tinh hoạch đang suy nghĩ tiêu hóa trương Duy không có quái dày đái lăng hắn bắt đầu nghiên cứu lên thân thể của chính mình trái tim bị cơ giác hạch tâm thay thế đi cái này khiến thân thể của trương duy càng thêm bành trướng hữu lực đồng thời mỗi khi máu trong cơ thể tuần hoàn một vòng trở lại trái tim cơ g á c hạch tâm bên trong cơ g á c đều giống như bị tịnh hóa một lần một h ư n dạng mặc dù mỗi lần được đến chiến lực cũng không nhiều chỉ có mười điểm hai mươi điểm tăng lên nhưng không chịu nổi đây là mỗi giờ mỗi khắc tại tăng lên chỉ cần trương duy còn sống còn có tâm nhạy loại này tăng lên liền sẽ không đình chỉ cái này về sau sẽ không lấy ra máy móc thần tiên đi trong lòng trương duy vẫn là rất chờ mong mà lại phía trên nhị lang thần còn có cái khác thần tiên tại nói không chừng hắn còn có thể thức tỉnh càng mạnh tinh h ồ n vất quá cái này đều là suy đoán của trương duy thời gian lại chuyển r ờ i một tháng trương đào cơ giáp đẳng cấp đầu tiên đạt tới thất truyền yêu cầu một ngày này trương đào mặt mũi tràn đầy kích động tìm tới trương duy đại ca có được hay không liền nhìn lần này yên tâm đi nhất định có thể thành trương duy v ô bả o vai trương đ à o một cái trương duy đối với trương đ à o vẫn rất có lòng tin trương đ à o nghiêm túc gật đầu sau đó một đám người chạy tới trước mắt bên người trương duy cao tầng đều đến trương đ à o cực có thể là cái thứ hai thu hoạch được tinh hồn người ai cũng muốn nhìn kỹ một chút nhất là bạch tuyết nàng muốn nghiên cứu minh bạch nghĩ tinh hồn xuất hiện quy luật càng muốn nghiên cứu minh bạch tinh hồn loại lực lượng này là như thế nào xuất hiện bắt đầu tiến hóa trương đảo cùng cơ giác hợp thể sau đó bắt đầu tiến hóa người bên ngoài nhìn không ra trương đảo ngay tại kinh lịch cái gì nhưng là trương duy có thể cảm thấy được một chút hắn cảm thấy được tinh hồn lực lượng xuất hiện trương đảo có thể có được tinh hồn trương duy mở miệng những người khác đang kinh ngạc nhìn xem trương duy bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cảm giác gì nhìn qua trương đảo chính là tại bình thường tiến hành cơ giáp tiến hóa mười mấy phút sau trương đảo cơ giáp rơi xuống đất khi trương đảo cơ giáp rơi xuống đất máy mắt một cái bóng mở đem trương đảo cơ giáp hoàn toàn bao trùm hư ảnh có chừng sáu bảy mươi m cao độ toàn bộ hư ảnh phóng thích chính là kim sắc v mang kim sắc tướng tinh hồn cũng không biết là vị nào làm người thường trải trương duy còn có thể thấy rõ tướng tinh hồn phóng thích kim sắc và mang vậy cái này liền khẳng định là kim sắc tướng tinh hồn mặc dù kim sắc so với màu đỏ đến phải kém một cái cấp bậc nhưng là đã rất cao bưng đại ca là tam quốc danh tướng đặng ngại âm thanh của trương đào xuất hiện đột ngột đặng ngại không sai bạch tuyết tỉ tỉ ta có chuyện cần ngươi g i ú p trương đào quay đầu nhìn về phía bạch tuyết có chuyện gì cứ việc nói bạch tuyết lộ ra phi thường đại khí ta muốn ngươi giúp ta chế tạo một thanh vũ khí trương đào nói ra yêu cầu của mình cùng trương d u một dạng đ tức không có vấn đề chế tạo trang bị bạch tuyết là chuyên nghiệp chúng ta tiếp tục đi tăng lên cơ giáp đẳng cấp trần phong cùng lưu cường là triệt để ngồi không yên bọn hắn cũng muốn có được tướng tinh hồn có được tướng tinh hồn cơ giáp cùng không có tướng tinh hồn cơ giáp chính là hai khái niệm tiếp tục thôn vệ tinh hoạch tăng lên cơ giáp đẳng cấp tám lần tiến hóa không có cái gì lớn tăng lên chín lần tiến hóa hẳn là sẽ thu hoạch được tiên tinh hồn nhưng điều kiện tiên quyết là sắp hiện ra có tướng tinh hồn cho a n no đây là trương duy kinh nghiệm lời tuyên bố nếu như không đem tướng tinh hồn tăng lên tới cực hạng chỉ sợ là sẽ không được đến tiền tinh hồn tán thành ta chỗ này còn có chút tinh hạch bất quá hẳn là không đủ đưa ngươi tướng tinh hồn cho a n no ngươi lấy trước đi dùng chờ ổn định lại chúng ta lại đi tìm tinh hạch trương duy đem mình còn lại còn không có sử dụng tinh hạch lấy ra giao cho trương đảo dù sao trương duy hiện tại thôn vệ tinh hạch năng lượng đã không chiếm được quá lớn tăng lên còn không bằng để trương đảo thôn vệ từ đó biên độ lớn tăng lên c h i lực đại ca ta ta rất cảm động t r ư ơ n g đào lại bắt đầu không có chính hình được đến tướng tinh hồn t r ư ơ n g đào đã có thể cảm thấy được tinh hạch bên trong lần chứa cái chủng loại kia đặc thù năng lượng cút sang một bên t r ư ơ n g duy trận nhìn t r ư ơ n g đào một chút Tốt, lập tức liền lăn t r ư ơ n g đào cầm chứa tinh hạch q u a n g chứa hàng chạy hắn muốn đi hấp thu tinh hạch năng lượng cũng muốn đi cho bạch tuyết vẽ vũ khí chất liệu cùng đặc tính là cái gì đều là chuyện của bạch tuyết nhưng tạo hình đến t r ư ơ n g đào mình đến xuyên khải cuốn ngao ước đã bắt đầu chạy nước miếng trước mắt thuộc về chiến giáp của hắn còn chưa có bắt đầu chế tạo bởi vì lam tinh hào còn không có tìm tới an ổn niệm dừng chân rất cần xuyên khải cuồng liên hệ xuyên khải nhà làm tới về sau mới có thể bắt đầu chế tạo đừng có gấp lập tức liền có thể tới an ổn địa phương trương duy phảng phất là nhìn ra xuyên khải cuồng ý nghĩ hắn chấn an xuyên khải cuồng một tiếng đại ca làm sao n g ư ơ i biết ta xem đến trương duy chỉ chỉ con mắt của chính mình xuyên khải cuồng rất ngạc nhiên cái đồ chơi này là có thể nhìn thấy trương duy mới sẽ không nói cho xuyên khải cuồng hắn là thông qua thiên nhãn nhìn thấy bởi vì cơ giáp hạch tâm đã triệt để cùng thân thể của trương duy dung hợp trương duy hiện tại có thể sử dụng cơ giáp hết thể năng lực mở thiên nhãn còn không phải dễ dàng ánh mắt chiếu tới hết thể đồ vật đều muốn bị trương duy thấy rõ trương duy không biết mình cái nhìn này đến cùng là thấy được nơi bao xa hắn chỉ biết lam tinh hảo phía trước không tính địa phương xa xuất hiện một cái to lớn pháo đài bay cái này thành lũy là ai t i ế n tạo trương duy không biết nhưng nơi này khẳng định là an toàn có thể đỗ địa phương t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín thành lũy vòng ngoài t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín thành lũy vòng ngoài quả nhiên qua không có mấy ngày lam tinh hảo phía trước vỡ vụ tinh thể bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bớt cái kia bị trương duy nhìn thấy pháo đài bay cũng bị lam tinh hảo thăm dò đến ai chiến hạm đến chỗ của chúng ta có chuyện gì lam tinh hảo phát hiện thành lũy thời điểm đối phương cũng phát hiện lam tinh hảo một đạo tiếng hỏi xuất hiện tại lam tinh hảo bên trong chúng ta tránh né kiểu ra đến đây còn mời cho qua nhạ lạp mở miệng chủ động cùng đối phương câu thông trung đại hình chiến hạm đỗ thành lũy mỗi tháng cần thanh toán hai ngàn vạn trước dừng lại giao tiền thành lũy bên này không có truy vấn mạng mởn chủ động chạy đến hỗn loạn bên trong tinh ngự chiến hạm đều có chuyện xưa của mình chỉ cần không phải đến gây sự bọn hắn đều là hoan nghênh bởi vì đây là bọn hắn trọng yếu nguồn kinh tế một trong lam tinh hảo đình chỉ tiến lên Một chúng i chiến ế c ta tỏa này thành lũy quy củ muốn sớm nói với các ngươi một chút các ngươi a i là hạng trưởng chiến hạm cỡ nhỏ bên trên xuống tới một vị cơ giới tộc khi nhìn đến trương duy bọn hắn thời điểm đầu tiên mở miệng ta là trương duy đứng dậy cái này cơ giới tộc rõ ràng mười phần ngoài ý muốn tại đây loại chủng tộc gì đều tồn tại chiến hạm bên trong đồng dạng đều là cơ giới tộc là chủ đạo dù sao cơ giới tộc thế lớn đây là không thể tranh biện bất quá cái này cơ giới tộc không hỏi nhiều cái gì hắn nhìn về phía trương duy đạo các ngươi chiến hạm có thể dừng sát ở thành lũy khu vực bên ngoài không thể tiến vào bên trong tháo đài nếu như không thông qua cho phép chiến hạm hệ thống vũ khí mở ra thành lũy sẽ lập tức đem các ngươi chiến hạm tiêu diệt có thể tiếp nhận sao trương duy gật đầu nói có thể còn có chính là đối với người của các ngươi viên hạn chế tại chiến hạm dừng sát ở thành lũy bên ngoài khu thời điểm các ngươi trước chiến hạm này bên trên người có thể ở ngoài vì khu tiến hành giao dịch tiếp tế chúng ta nơi này vật tư vẫn là rất đầy đủ nhưng người của các ngươi không thể tiến vào nội bộ khu vực mà lại vô luận ở nơi nào cũng không cho phép cùng chiến giáp hợp thể điểm này có thể tiếp nhận sao có thể đi tới người khác địa bàn đương nhiên phải thủ người khác q u ý củ mặc dù trương duy cảm thấy mình hiện tại mạnh đáng sợ nhưng là sẽ không dễ dàng hỏng rồi người khác q u ý củ kia liền không có vấn đề gì hiện tại liền giao tiền đi giao tiền ta sẽ chỉ huy các ngươi đem chiến hạm đồ ở nơi nào trương duy nghe vậy nhìn nhạ lạp một cái trên nhạ lạp trước giao tiền hai ngàn vạn đối với hiện tại làm tinh hảo mà nói chỉ là chuyện đỏ hai ngàn vạn thu được hợp tác vui vẻ cầu chúc các ngươi tại chúng ta thành lũy bên trên có thể vượt qua một đoạn thời gian trôi nhanh các ngươi cũng đừng chê chúng ta thu phí cao dù sao tại các ngươi đỗ trong khoảng thời gian này chúng ta là sẽ bảo vệ an toàn của các ngươi thu tiền cơ giới tộc lộ ra dễ nói chuyện không ít ừ m chiến hạm của chúng ta muốn đỗ ở nơi nào ta đến chỉ huy đi thôi nói xong cái này cơ giới tộc nhận trách nhiệm lâm thời liên lạc viên lam có thể cùng vị này không chướng ngại giao lưu rất nhanh lam tinh hào liền dừng sắt ở thành lũy bên ngoài khu cái này thành lũy kiến tạo vẫn là thật có ý tứ một vòng kết nối lấy một vòng tựa như là đại thụ vòng tuổi một dạng trung ương nhất địa phương là chân chính thành lũy trương duy chiến h ạ n g của bọn hắn chỉ có thể dừng sát ở phía ngoài nhất kia một đạo vòng tuổi chỗ mà trương duy không gian hoạt động của bọn hắn cũng chỉ là được cho phép ở ngoại vi ba đạo vòng tuổi bên trong những năm này vòng ở giữa chỉ có được mấy đầu kết nối thông đạo thông qua thông đạo cũng là muốn thu phí về phần nói từ một đạo vòng tuổi chỗ bay đến một đạo khác vòng tuổi bên kia cũng không phải không được chỉ cần ngươi không điều k h i ể n chiến giáp có thể tại tinh không sống s u ấ t còn có thể phi hành là được bởi vì không có cho phép có hay không có thể cùng chiến giáp hợp thể đây là rất lớn hạn chế đối với này trương vi căn bản cũng không để ý bọn hắn lại tới đây chỉ là muốn dò nghe hỗn loạn tinh bực tình huống cụ thể mà thôi sẽ không ở nơi này dừng lại thời gian quá dài bất quá khi trương vi dẫn đội rời đi thời điểm phụ trách cấp cho người của thẻ căn cước đối với trương vi mở miệng các ngươi vừa tới nơi này Ta n h ắ chúng n ở c á ơ i ộ ta biết nhạ đến b i lạp n mở miệng Tốt, các ngươi có thể ra ngoài đi dạo hy vọng các ngươi có thể vui sướng thẻ căn cước cấp cho trương duy bọn hắn tiến vào thành lũy nhất và ngoài nhất vòng ngoài thân ở nhất bên ngoài nhưng cũng là chiếm diện tích lớn nhất vòng này độ rộng có bảy tám cây số dáng vẻ chính là một cái to lớn vòng tròn khu vực nơi này mặc dù không có cái gì tài nguyên có thể khai phát hoàn toàn chính là nhân tạo nhưng sinh hoạt ở nơi này người quả thực không ít các loại kiến trúc đều có muôn hình muôn vẻ người cũng vô cùng nhiều xem ra chạy nặng người thật đúng là không ít t r g duy bọn h ắ n phạm phất đi tới một cái náo nhiệt thị trường một dạng một đám người ném tới cái này vòng ngoài bên trong không hẳn có gây nên bất luận cái gì gần sóng phân tán ra riêng phần mình hỏi thăm một chút tình huống bên này đi có chuyện gì lẫn nhau liên hệ Trương Duy một ở miệng m phân phó. Tốt.、Một、đám người đi tư tán kỳ thật cũng không có quá nhiều người chỉ có hai mươi mấy cái trừ trương duy bên ngoài bọn hắn còn lại những cái kia đều là bộ đội cơ giáp x u ấ t t h â n hoàn toàn đáng tin cậy người trương duy không có mang theo người khác một mình hành động nghe ngóng tình báo loại chuyện này trương duy cũng không am hiểu bất quà hắn am hiểu khắp nơi toàn bộ nhìn xem phong cảnh cùng dị vực phong tình gì gì đó cũng rất tốt người khác liền tương đối bận rộn nhất là bạch tuyết nhạ lạc bọn hắn bọn hắn mới là nghe ngóng tình báo quân chủ lực về phần bọn hắn muốn đánh nghe sự tình vẫn tương đối nhiều tỉ như m u ố n loạn tinh vực thế lực cấu thành địa bàn phân chia còn muốn tìm kiếm am hiểu luyện chế dược tề người mua một chút trên chiến hạm cần tất yếu phẩm loại hình sự t ì n h trương duy bên này một đường tàn bộ gặp muôn hình muôn vẹn g ư ờ i các loại cửa hàng sinh ý giống như cũng còn rất nóng nảy đương nhiên cũng có một chút người đáng thương thậm chí còn có quỳ xuống đất ăn xin bất quá trương duy cũng chính là nhìn một chút mà thôi căn bản sẽ không đồng tình tâm tràn lan lan tin h người nước hoa cố sự đã rất khóc chiết trương duy không có công phu lắng nghe c h ủ tộc khác cố sự nhưng mà có lúc ngươi không nghĩ gây phiền t o á i phiền thức lại chủ động tìm tới ngươi đây là nhân lực không thể kháng cự. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ta không có hồi hộ ngược lại là các ngươi hiển rất khẩn trương t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ta không có hồi hộ ngược lại là các ngươi hiển rất khẩn trương a đây là cái chủng tộc gì làm sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy sau l ư n g trương duy một cái cơ giới tộc đột nhiên quay đầu mở miệng thiếu ra không rõ ràng chúng ta cũng chưa từng gặp qua đi ngăn lại hắn cơ giới tộc thiếu ra lòng ham chơi nổi lên là được đến mệnh lệnh về sau lập tức có bốn người hướng trương duy nổi tới đây hết thể tự nhiên chạy không khỏi trương duy cảm giác vất quá t r ư ơ n g vi cũng không có làm gì thuận theo tự nhiên là tốt rồi rất nhanh bốn người ngoài hành tinh cắn tại trước mặt t r ư ơ n g vi t r ư ơ n g vi thấy thế không chỉ có không có sinh khí còn tại liên tục gật đầu bốn người góp đủ bốn tinh tế khác biệt chủng tộc cũng coi là rất khó khăn ngươi là ai đến từ cái gì địa phương chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua n g ư ờ i d ạ n g này ta cũng chưa từng thấy qua các ngươi loại người này t r ư ơ n g vi rất bình thản mở miệng tiểu tử ngươi bây giờ còn thấy không rõ lắm là tình huống gì đi ngươi bị nhà chúng ta thiếu ra cho coi trọng theo chúng ta đi, đi. thiếu ra của ngươi là ai ta phía sau tên ngù xuẩn kia trương duy cũng không quay đầu lại chỉ vào sau lưng chính mình thật là phép lối đồ vật ta rất thích bắt tới trước giáo một chút làm nô lệ quy củ sau đó đem hắn bán đi cái này bề ngoài hẳn là có thể bán một cái giá tốt cơ giới tộc vị thiếu gia này còn không biết mình đã đại nạn lâm đầu hắn còn tại tưởng tượng lấy muốn đem trương duy bán cho cái nào phú bà mới có thể lợi ích tối đ ạ i hóa không nghe thấy sao nắm chặt phối hợp, nếu như không phối hợp kia liền chơi chết ngươi một người ra vẻ hung ác đối với trương duy mở miệng trương duy ôm cánh tay không nhúc ních càng không có cái gì đáp lại vẫn là cái đau đầu bắt hắn lại bốn người ngoài hành tinh hô nhau mà lên tại đây thành lũy bên trong bọn hắn không thể làm sự tình rất ít bọn hắn không thể đọc người càng ít hiện tại trước mặt bọn hắn cái này thấy đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua da hỏa vậy mà như thế t h ở ơ thúc có thể nhẫn thẩm thẩm cũng không thể nhẫn nhìn xem bốn suy nhược da hỏa nào về phía mình trương duy cảm giác có chút khó xử lý hắn muốn cân nhắc làm gì tài năng không nháy mắt dây đối phương sau đó trương duy tùy tiện từ cơ giác hạch tâm bên trong lôi ra ngoài một món trang bị trang bị thể trạng không nhỏ cao độ chừng hơn hai mét đây là một cái tên lựa đầy bây giờ bị trương Duy lôi ra ngoài xem như cánh cửa sử dụng nhẹ nhàng bung lên b ố n đánh tới người ngoài hành tinh tất cả đều bay ra ngoài xong đời dùng sức quá mạnh nhìn xem giống như là hôn run một dạng bay ra ngoài bốn người trương Duy ở trong lòng thở dài một chút sau đó trương Duy thu hồi tên lửa đẩy nhìn về phía sau lưng hắn giờ phút này t i u cơ giới tộc thiếu ra trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ nghe nói ngươi muốn coi ta là thành nô lệ cho bán đi còn muốn bán cái giá tốt phải không cảm thụ được trương vi băng lanh ngữ khí cái này cơ giới tộc thiếu ra trong lòng cuối cùng dũng khí đều cho dội tắt đại ca ta sai lầm rồi ta bồi thường ngài bỏ qua ta t r ư ơ n g Duy nghe lời này về sau không hề động cũng không có muốn ý lên tiếng dạng này ta bồi thường đại ca ba ngàn vạn thế nào bốn tên kia sự tình ta cũng không truy cứu chỉ cần ta không truy cứu thành lũy người sẽ không đến xen vào việc của người khác cái này không thể được lần này t r ư ơ n g Duy cho ra đáp lại ba ngàn vạn xem thường ai đây bẩn thỉu ai đây t r ư ơ n g Duy đều cái gì thân ra xuất tràng phí không cầm cái hơn trăm triệu vừa muốn đem chuyện này hời hợt hồ l ọ p qua không có khả năng cái này ngươi thật muốn cá chết lưới rất sao ta thế nhưng là bên trong vòng người làm sao nhị hoàng giá phòng cao là người cảm giác ưu việt trương duy hỏi lại cơ giới tộc thiếu ra ngộ cái này cùng giá phòng cao có quan hệ gì nhìn thấy cái này cơ giới tộc thiếu ra ngu xuẩn ánh mắt trương duy liền biết con hàng này không thể bắt được mình cái này cười lạnh điệp cười đàn gậy hai châu nói xong trương duy cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện tại vị này cơ giới tộc thiếu ra trước mặt sau đó tựa như là bắt gà con một dạng bóp lấy cái này cơ giới tộc thiếu ra cổ hiện tại ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu nói bất luận cái gì cùng vấn đề không quan hệ ngươi chết cơ giới tộc thiếu gia đ i ê n rồi cái này liền chết một lời không hợp liền giết l a o tử ngài hỏi không quan tâm trong lòng lớn bao nhiêu bằng khí nhưng mặt ngoài cái này cơ giới tộc thiếu già phi thường phối hợp không phối hợp cũng là thật không được người ta n ắ m trong tay cái mạng nhỏ của mình đâu hiện tại chỉ cần tay của trương Duy thoáng dùng sức là có thể đem c ổ của hắn cho v ạ n gãy đừng để ý tới hắn có bối cảnh gì mệnh không có liền cái gì cũng không có người ở bên trong vòng là nhà ngươi thế lực không nhỏ là nếu như ngươi bị người ta t ố n lấy trong nhà ngươi người sẽ đến cứu a sẽ tốt lắm liên hệ trong nhà ngươi đi để trương duy dùng ngôn ngữ nghệ thuật đi tìm hiểu tin tức trương duy sẽ không nhưng nếu như là dùng nắm đấm đến tìm hiểu tin tức trương duy cảm thấy mình chắc chắn không có vấn đề gì là cơ giới tộc thiếu gia tương đương phối hợp ngay trước mặt trương duy bắt đầu chu lên cha cứu ta ta tại nhất vòng ngoài bị người ta tông lấy vô luận là ai bắt ta cái này bất tranh khí như tử đều mời lưu thủ có điều kiện gì chúng ta đều có thể đảm trương duy nhẹ gật đầu cơ giới tộc thiếu gia nhìn thấy về sau lập tức hô đến trang h tới ta trong thời gian ngắn còn chết không được nói xong thông tin đã bị c ư ơ n g ép gián đoạn bởi vì trên tay của trương duy thêm một chút khí lực v ư n g hắn ra ai bảo các ngươi nơi này độc thủ v ò ngoài n g đội chấp pháp người đến cái này đội chấp pháp người đại đa số đều là cơ giới tộc mặc dù bọn hắn đều mặc chiến giáp nhưng trương duy y nguyên có thể nhìn ra đừng hỏi vì cái gì hỏi cũng là bởi vì thiên nhãn đến rất đã đến lúc bọn hắn muốn bắt ta thời điểm các ngươi xem náo nhiệt hiện tại ngược lại là bỏ được chạy đến trương duy mở miệng trả phúng bọn gia hỏa này đều mặc thân cao chừng hai mươi mét chiến giáp tại đây và ngoài trên đường phố không có cái gì kiến trúc có thể che chắn bọn hắn cho nên trương Duy đã sớm thấy được cái này một đội đội chấp pháp làm sao người muốn phản kháng sao trong tay của ta có con tin các người xác định muốn động thủ với ta trương Duy cầm trong tay cơ giới tộc có chút n h ấ c cao hơn một chút trong nhà hắn hẳn là có chút năng lực nếu là bởi vì các người hắn chết ở trong tay của ta các người đoán t r a hắn sẽ tha các người à. trương Duy vấn đề trực tiếp đem cái này đội chấp pháp người cho hỏi khó cái này đáp án không phải rõ r à n g à. người của trương Duy chất là toàn bộ thành lũy số bốn nhân vật nhĩ tử ngày bình thường con hàng này ngang ngược càn rỡ con rồi không nghĩ tới lần này đá vào tấm sắt ngươi đừng hồi hộp chúng ta chỉ là muốn bảo đảm sự an toàn của hắn ta không có hồi hộp ngược lại là các ngươi hiện rất khẩn trương chúng ta có thể không hồi hộp a tất cả cút đi chờ hắn cha đến giải quyết các ngươi tốt nhất đem các ngươi tiểu động tác đều thu một phát nếu k h ô n g ta không dám hứa chắc sẽ sẽ không cải biến chủ ý nghe tới trương duy cảnh cáo cái này một c h i đội chấp pháp người tất cả đều trung thực bọn hắn không dám gánh chịu bất luận cái gì n g o à i ý muốn dù là toàn bộ n g o à i ý muốn chỉ có một phần trăm có thể sẽ phát sinh cũng không được chương ba trăm tám mươi mốt các h ã đây là ngươi muốn tinh đồ chương ba trăm tám mươi mốt các h ạ đây là ngươi muốn tinh đồ tốt chúng ta bất luận đến chúng ta bây giờ liền rời đi nói xong cái này đội chấp pháp vẫn thật là đi bọn hắn ướp gì cách nơi này xa một chút đâu đừng quản đến lúc đó chết là ai bọn hắn đều sợ sập mình một thân máu chờ đợi thời gian không dài hiển nhiên cái này cơ giới tộc thiếu g i a cha là có đặc quyền hơn nữa còn thật sự không nhỏ các hạ nhìn xem lạ mặt không biết thế nào xưng hô một vị có chút nghiên kỷ cơ giới tộc thao túng chiến giáp xuất hiện tại trước mặt chư ơ n g duy quả nhiên các loại quy củ kỳ thật chính là dùng để hạn chế người bình thường đối với loại này có đặc quyền người mà nói quy củ chính là cái bài trí cha ngươi đừng nói chuyện người đến mở miệng bất lớn nhà mình nhi tử là cái gì nước tiểu tính làm cha có thể không rõ ràng a khẳng định là từ này cái nên bắn tới trên tường nhi tử chọc cái này n g o ạ i tộc về phần nghe hắn nói kia là không thể nào quỷ biết cái này đần độn sẽ nói ra cái gì đến một cái nói không thích hợp đứa con này của hắn liền xem như t r ắ n g sinh các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói đánh gãy lịch tử này hai cái đùi cũng không có vấn đề chỉ cần các hạ nguyện ý tha cho hắn một mạng là được ngươi hẳn là có một chút đặc quyền nói một chút thân phận của ngươi trương d u hỏi lại mở miệng Ta, ta cái này trung niên cơ giới tộc bắt đầu giới thiệu mình ngay tại hắn nói chính hăng hái đâu trương duy đột nhiên xem bảo ngươi là thành lũy số bốn nhân vật ngươi hẳn phải biết rất nhiều sự tình đi đây là tự nhiên đi đem người chung quanh phân phát ta cùng n g ư ơ i hảo hảo tâm sự gặp được có quyền người có thực lực đây là cái khởi đầu tốt Tốt. kỳ thật căn bản vốn không cần phân phát nên chạy đã sớm chạy ai cũng sợ dẫn lửa trên thân mà không chạy lác đắc không có mấy dù sao bên trong vòng người căn bản sẽ không nhàn rỗi nhàm chán chạy đến nhất vòng ngoài đến ở bên trong vòng người trong mắt vòng ngoài chính là ô h ế căn cứ Các hạ m u ố ngươi nói cái ì n g cái này thành lũy tài liệu cặn kẽ giao cho ta còn có bên trong pháo đài là thế nào thu hoạch được đồ ăn cũng nói rõ ràng tài liệu cặn kẽ ta chỗ này không có b ấ t quá ta có thể đại khái nói cho ngươi một chút thành lũy vốn là một cái pháo đài chiến tranh năm đó thành lũy chủ nhân phát giác được nguy hiểm về sau điều k h i ể n thành lũy đến tiến vào hỗn loạn tinh bực về sau người thừa kế của hắn kế thừa toàn bộ thành lũy cũng ngay tại lúc này thành lũy chủ nhân chúng ta tiền bối đi theo thành lũy chủ nhân cho nên ta hiện tại mới có thể có dạng này địa vị về phần bên trong pháo đài đồ ăn bên trong vòng có chuyên môn bồi dưỡng trong phòng có thể cam đoan nội thành tự cấp tự túc v ò n g ngoài thì là bọn hắn từ ngoài mang đến đồ ăn chờ một chút chúng ta mặc dù không có nhúng tay qua nhưng là chúng ta có thể xác định cơ bản sẽ không chết người thực sự có người gánh không được tự nhiên liền sẽ rời đi từ ngoài mang đến đồ ăn các ngươi thành lũy phụ cận còn có cái gì thế lực bình thường các ngươi là thế nào liên hệ trương duy hỏi ra trong lòng chính mình n g h i hoặc cây bên này xác thực có thành lũy nhưng cách chúng ta thành lũy vẫn là rất xa liên hệ phương pháp chính là làm cho người ta đi thuyền quá h ứ lẫn nhau khẩu thuận trương duy khẽ gật đầu đây quả thật là phù hợp hỗn loạn tinh vực đặc điểm mỗi cái thành lũy phụ cận đều thuộc về là an toàn khu mà khu vực an toàn có hay không liên hệ muốn lui tới chỉ có thể tự mình tiến về hiệu suất không tốt nhưng là trương duy có thể tiếp nhận đã các ngươi có thể liên hệ đến cái khác thành lũy người kia trong tay ngươi hẳn là có một phần hỗn loạn tinh vực t i n h tế địa đồ đi cái này trung niên cơ giới tộc do dự nếu như đem địa đồ cho trương duy vậy hắn liền có thể nói là trực tiếp phản bội toàn bộ tổ chức thế nhưng là không phản bội thật có thể được không con trai của hắn còn tại tay người ta bên trong đâu ta có Ta thể có cho người. Người, người. người cũng có trung niên cơ giới tộc suy tư một chút về sau cái đối với trương duy mở miệng thật là có ở nơi nào đi tới cái này thành lũy hai kiện chuyện quan trọng phản giới phát đều đã giải quyết có tinh đồ bọn hắn liền sẽ không giống như là con rồi không đầu một dạng tại hỗn loạn bên trong tinh vực đi loạn có am hiểu phối chế dược thể người nhân loại não vực liền có thể có được khai phát cái này cụ thể ở nơi nào ta cần hiện tại đi điều tra một chút đi thôi nhưng là ngươi thời gian không nhiều ta hy vọng chờ ngươi lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm ngươi có thể lấy ra tinh đồ nguyên kiện còn có người kia tin tức Tốt, xin các hạ yên tâm c ò n mời không nên thương tổn con trai của ta trương duy không có đáp ứng yêu cầu này đồng dạng cũng không có cự tuyệt cái này trung niên cơ giới tộc đi đã làm gì trương d u không rõ ràng ngay tại trương duy tại chờ đợi thời điểm trương đào chạy tới đại ca chuyện gì xảy ra ta ở bên kia lão địa phương xa liền nghe nói chuyện nơi đây trương đào chạy tới liền bắt đầu nghe nóng mặc dù một đường chạy tới nghe tới mấy cái phiên bản nhưng hắn cảm thấy những n à y phiên bản đều không phải thật không có việc lớn gì gia hỏa này muốn coi ta là thành nô lệ cho bán cái gì đồ chơi trương đào kinh ngạc chừng mắt bị trương duy bóp lấy c ờ giới tộc thiếu ra gia hỏa này thật sự là lời gì cũng dám ra bên ngoài thuyết á t nô lệ bán cái nào chủ nô có thể ép chủ trương duy nhà đại ca băng giao cho ta đi chờ bọn hắn cùng chiến giác hợp thể đem hắn đút cho tiểu bảo mà thôi ta vừa mới ngay tại cho tiểu bảo chọn đồ ăn v ậ t đâu tên tia cái này đoạn thời gian có chút táo bạo hiện tại tốt lắm không dùng chọn đem ra hỏa này mang về liền đủ trương duy nghe vậy trực tiếp đưa trong tay cơ giới tộc thiếu ra vứt cho trương đảo trương duy mặc dù cũng không cùng cơ giác hợp thể nhưng là trước mắt chiến lược rất cao bảy lần tiến hóa thế nhưng là một chút cũng không có đồ dỡn cơ giác chiến lược tăng lên đồng thời thân thể của trương đảo cũng là được cường hóa qua nắm một cái nho nhỏ cơ giới tộc hoàng tộc chuyện dễ như chở bàn tay đối với vị này cơ giới tộc thiếu ra mà nói hắn chính là từ một cái người trong tay chạy đến một người khác trong tay không có gì khác biệt còn tốt chính là cha hắn trở về đầy đủ nhanh hắn không có lần nữa bị chuyển giao các hạng đây là người muốn tinh đồ trương duy có chút n g o à i ý m u ố n hắn không muốn loại kia điện tử tinh đồ bởi vì cái này dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở mà xâm lấn l à m tinh hảo nhưng là cũng không ai nói với hắn tinh đồ bản thảo sẽ như thế nguyên thủy a năm sáu mươi trang bức họa vẫn là không thành sách cái chủng loại kia thuần v ẽ tay không có máy móc động thủ vết tích trương duy chỉ là nhìn mấy lần sau liền biết cái này bản thảo là thật n g ư ờ ở đâu trương duy cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ đem người cho hắn mang tới nếu quả thật nếu là người này mang tới người trương duy vẫn thật là không nhất định sẽ tín nhiệm ai biết người này có phải là cái gian tế người không ở chúng ta nơi này tại cái khác thành lũy bên trong chỉ cần các hạ thả con trai của ta ta tự nhiên sẽ cáo trì các h ạ trương duy nghe vậy trực tiếp phất tay ra hiệu trương đào thả người trương đào ngầm hiểu vung tay ra thời điểm còn tại lấy cơ giới tộc thiếu ra trên mông đ ạ p một cướp trung niên cơ giới tộc khẽ nhũ mày nhưng không có lập tức phát á c các hạ muốn tìm người tại cái mạc thành lũy hắn gọi lạp đức tại cái mạc thành lũy bên ngoài tinh đồ trên có đánh dấu cái mạc thành lũy địa vị nếu như các hạ không có cái gì nói chuyện của hắn muốn làm vẫn là mau mau rời đi chúng ta nơi này đi nhi tử an toàn cái này trung niên cơ giới tộc liền không có cái gì tốt cố k � nói chuyện đều kiên cường rất nhiều trương đào nghe xong lời này lập tức sẽ không vui lòng cái này với ai h a y đâu dùng cái gì ngữ khí nói chuyện đâu ngay tại trương đào muốn săn tay h á o bên trên thời điểm trương duy đem trương đào ngăn cản b i ế t chúng ta đi trương duy chào hỏi trương đào một tiếng trương đào khoe miệng hơi dương lên nhìn cái kia trung niên cơ giới tộc một chút sau đó quay đầu đuổi theo trương duy bước chân chờ trương duy cùng trương đào đi xa bị nắm cơ giới tộc thiếu ra tại chỗ liền một phát cha cứ như vậy để bọn hắn đi đô hốt trướng ngươi còn có mặt mũi nói trung niên cơ giới tộc tức giận gần chết này hôn trướng nhi tử nhưng làm sao chỉnh a trở về hai tháng không cho phép ra khỏi cửa về phần bọn hắn bọn hắn chạy không xa h i ệ n nhiên cái này trung niên cơ giới tộc không phải tốt như vậy nói chuyện về phần tại sao không ở nơi này độc thủ tự nhiên là vì thành l u y an toàn cân nhắc trương duy tại không có sử dụng chiến giáp tình huống giới đều biểu hiện cường thế như vậy nếu như điều khiển cảm giác chiến giáp khẳng định càng khó đối phó nếu như bởi vì chính hắn ra sự nhiễu loạn vòng ngoài trật tự thậm chí là h ủ đi vòng ngoài hắn cũng đánh không nổi trách nhiệm này đại ca cứ như vậy mà thôi a đi xa trương đảo cũng tương tự rất tức giận bất bình đương nhiên kỳ thật trương đảo là muốn nghiệm chứng một chút mình tướng tinh hồn đến cùng mạnh biết bao hắn hiện tại ước gì có người cùng hắn điểm xuất phát cái gì sùng được đâu chúng ta nghĩ mà thôi bọn hắn cũng không đồng ý à chờ chúng ta rời đi bọn hắn sẽ đuổi theo trương duy cho trương đảo một cái an tâm ánh mắt thân thể dung hợp cơ g i á p h ạ c h tâm trương duy có thể vận dụng cơ g i á p hết thể năng lực tự nhiên bao quát trinh sát h ạ c h tâm là làm sao làm được trương duy không rõ ràng dù sao có thể sử dụng liền rất tốt vừa mới kia hai cha con đối thoại đều tại trương duy giám thị phía dưới cho nên hắn mới có thể nói với trương đảo ra lời này thật vậy được thật muốn đánh đại ca ngươi đến mang theo ta cùng tiến lên đi trương duy đối với trương đào gật đầu trương đào dung hợp tướng tinh hồn chính là muốn thông qua chiến đấu đến rèn luyện thời điểm trương duy cũng là từ lúc này tới trong lòng phi thường rõ ràng hắc vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi trương đào vui tươi hớn hở xoa xoa hai tay lộ ra rất là không kịp chờ đợi làm sao nhạ lạc cùng bạch tuyết đều không cần đem bọn hắn tất cả đều ném ở cái này trương duy không cao hứng nhìn xem trương đào gặp qua khỉ gấp nhưng là chưa thấy qua như thế khỉ gấp chán vậy không được vậy thì chờ bọn hắn trở về nếu không ta đi tìm bọn họ đi dù sao chúng ta đều nghe ngóng xong rồi không được ngươi cùng ta trở về chờ sắc mặt của trương duy có chút không mỹ lệ lắm trương đào g i a hỏa này biểu hiện có chút quá nhiều chiến cái này muốn cho hắn thả đi ra ngoài nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì đến sắc mặt của trương đào một đủ chỉ có thể nhận m ệ n h đi theo trương duy tiếp tục đi lần này không ai dám chạy chọc trương duy trương duy ngay cả bên trong vòng thiếu ra cũng dám đánh ai dám chọc hắn một đường trở lại chiến hạm chỗ g i em sóng lặng trở lại chiến hạm sau trương duy liên hệ bãi tuyết cùng n h ạ lạp đem cái m ạ c thành lũy cùng chuyện của lạp đức nói cho bọn hắn đồng thời để bọn hắn không dùng nhanh như vậy trở về hỏi thăm một chút cái m ạ c thành lũy cùng lạp đức tình huống trương duy không có khả năng tin vào cái kia trung niên cơ giới tộc lời nói của một bên khẳng định phải thăm dò thêm xác minh một chút qua mấy giờ nhạ lạp bọn hắn thành đoàn trở về đoàn trưởng nghe qua xác thực có cái m ạ c cái này thành lũy ngươi nói cái kia lạp đức cũng có rất nhiều người biết là cái có điểm danh khí bình dân chế dược sư ngay tại cái mặt thành lũy nhạ lạp hướng trương duy báo cáo một chút tìm hiểu đến tình báo trương duy khen nhữ mày tên kia thật có thể hảo tâm như vậy mà thôi đã thăm dò được vậy chúng ta trước hết đi cái mặc thành lũy nhìn xem Tốt. một đoàn người bên trên chiến hạm chuẩn bị rời đi b ấ t quá muốn rời khỏi là cần được đến thành lũy phê chuẩn Kỳ thật cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu lại khá ý tứ chính là thông báo một chút thành lũy bên này bọn hắn rời đi nhưng là trương duy bọn hắn rời đi hiển nhiên sẽ không như vậy hài hòa cái kia trung niên cơ giới tộc phái tới người theo dõi lập tức đem trương duy bọn hắn rời đi tin tức báo cáo tại trương duy chiến hạm của bọn hắn rời đi thành lũy đô bãi lúc thành lũy bên này có ba chiếc chiến hạm đồng thời cất cánh đồng thời lấy tốc độ cực nhanh siêu việt trương duy chiến hạm của bọn hắn người ta thuộc về là người địa phương quen thuộc không giống trương duy bọn hắn còn muốn dựa theo tinh đồ đến đi đường làm cái này hệ thống trí năng định chế lộ tuyến cũng không phải nhẹ nhàng như vậy nó phải căn cứ lộ tuyến cùng chung quanh phân bố vỡ vụn hành tinh để phán đoán con đường này có phải là có thể thực hiện lớn bao nhiêu tỷ lệ sẽ gặp được nguy hiểm chở một chút dù sao chính là thật phiền thoái không phải bay lên dựa theo lộ tuyến một đường mãn quá khứ là được đại ca ngươi nói bọn hắn sẽ đến a chừng nào còn đang sắn tay áo lên rất là chờ mong không phải tới hay không vấn đề vấn đề là bọn hắn đã siêu v i ệ t chúng ta chạy đến phía trước đi chăn chúng ta a chuyện khi nào trương đào rất kinh ngạc vừa mới liền bọn hắn một chiếc chiến hạm cất cánh không thấy những chiến hạm khác rời đi a trương đào nhìn không thấy đó là bởi vì hắn tại không có cùng cơ g i á p hợp thể thời điểm là không thể sử dụng trinh sát hạch tâm nhưng là trương duy không giống hắn thấy được đoán chừng bọn hắn sẽ không chạy q u á xa rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn vậy thì tốt đúng rồi ta cho tiểu bảo đưa hắn đi tên kia gần nhất tính tình không tốt lắm nói cái này trương đào lập tức liền chạy trương d u sau khi suy nghĩ một chút cũng đi theo các ngươi chú ý điểm phía trước có chiến hạm chặn đường liền đem trương đảo đem thả ra ngoài nhạ lạc mở miệng đáp lại đóng cửa thả trương đảo nhạ lạc biết trương duy là có ý gì kỳ thật bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút trương đảo dung hợp tướng tinh hồn về sau năng lực l a m tinh hào bên trên một cái cỡ lớn nghỉ ngơi khoan g thuyền bên trong tiểu bảo nằm dạp trên mặt đất m ộ t người tại đây trên chiến hạm liền rất nhàm chán bởi vì hình thể của nó quá lớn gần nhất trương duy làm chuyện gì cũng chưa có mang theo tiểu bảo đây cũng là tiểu bảo tính tình không tốt lắm nguyên nhân chủ yếu chương ba trăm tám mươi ba đem một kỹ lôi tập chương ba trăm tám mươi ba lem hồn kỹ lôi tập tiểu bảo ngươi xem ta mang cho ngươi vật gì tốt đến t r ư ơ n g đào hiện tại đối với tiểu bảo phi thường đ ệ bụng t r ư ơ n g duy có đái lăng làm bạn tiểu bảo liền rảnh rỗi đối với năng lực của tiểu bảo t r ư ơ n g đào thế nhưng là lòng dạ biết rõ đã đại ca không mang tiểu bảo chơi vậy mình chẳng phải có thể mang theo tiểu bảo khắp nơi đi chơi sao cho nên t r ư ơ n g đào rất đ ệ bụng đ ệ bụng lắc lư tiểu bảo vật gì tốt tiểu bảo đối với t r ư ơ n g đào cũng thật sự là không có chút nào bài x í dù sao cũng là từ lam tinh xuyên thành liền biết cái này có cái gì tốt bài xích tại đây làm tinh hào bên trên trừ trương duy tiểu bảo cũng liền quan hệ với trương đạo tốt nhất đương nhiên là tiểu bảo trương duy xuất hiện sau l ư n g trương đạo lão đại tiểu bảo nghe tới âm thanh của trương duy về sau lập tức liền tinh thần tỉnh táo Hắc, nhìn qua cũng không t ệ lắm thật dễ chịu a trương duy khen tiểu bảo một câu có đoạn thời gian không thấy tiểu bảo cái này vừa nhìn thấy thật đúng là rất thân thiết vẫn được chính là có chút nhàm chán cũng nhanh có chuyện làm ta cho ngươi tìm cái mục tiêu mới cái mục tiêu gì tiểu bảo tò mò nhìn trương duy không biết trương duy nói là có ý gì con kia bị mông cự thú n g ư ơ i nhìn sao nhìn tiểu bảo lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu t i ê u bị mông cự thú quả nhiên là có chút thật đáng sợ dù chỉ là một cỗ thi thể tiểu bảo đều có thể cảm nhận được cái này cự thú cường đại về sau ngươi chính là mới tinh không cự thú ta tiểu bảo không thể tưởng tượng nổi mở miệng n g ư ơ i trong nhà lớn bao nhiêu năng lực mình còn không biết ta tiểu bảo hiện tại chiến lược quả thật không tệ nhưng trưởng thành cũng cơ hồ đạt tới bình cảnh dù sao tiểu bảo bản thể chỉ là cái tê tê mà thôi rất phổ thông sinh vật đương nhiên những ngày tinh h ạ c h ngươi hết sức thôn vệ hấp thu trương duy lấy ra một đống tinh hạch giao cho tiểu bảo ta ta có thể sử dụng sao tiểu bảo có chút thật không d á m tiếp nó biết những n à y tinh hạch đại biểu cái gì cơ g i á p có thể thôn vệ tinh hạch tăng lên đẳng cấp cũng có thể sử dụng tinh hạch khôi phục cơ g i á p động lực là rất nặng muốn cũng rất khan hiếm tài nguyên bộ đội cơ g i á p bên trong có tư cách sử dụng tinh hạch liền mấy cái như vậy mà thôi tiểu bảo không muốn cùng bộ đội cơ g i á p đoạt loại này tài nguyên đương nhiên có thể đồ vật của ta chính là của ngươi trương d u vô vô tiểu bảo đầu to hắn gần nhất đúng là bận bịu vắng vẻ tiểu bảo cái này dẫn đến tiểu bảo cũng chưa tự tin như vậy tiểu bảo cao hứng không phải là bởi vì được đến tinh hạch mà cao hứng chỉ vì trương duy nói lời nhanh thử nhìn một chút có thể hay không thôn vệ tinh hạch năng lượng trương duy mở miệng t h ố c r i ụ c một tiếng Ừm. không có gánh nặng trong lòng tiểu bảo một thanh đem một ngôi sao hạch nuốt vào trong bụng cái này tinh hạch năng lượng tốt đặc thù giống như thật tại cải tạo thân thể của ta nuốt vào tinh hạch không có bao lâu thời gian tiểu bảo cũng rất ngạc nhiên mở miệng có thể thôn vệ là được thứ này chúng ta có rất nhiều không cần phải sợ lãng phí thật sự có rất nhiều tiểu bảo sợ hãi đây là trương d u tại an đùi mình sợ mình có gánh vác nó xác thực có gánh vác bởi vì bộ đội cơ giáp sử dụng tinh hạch có thể đến tăng lên to lớn tăng lên mà tiểu bảo sử dụng tinh hạch ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiểu bảo đúng là sợ hãi mình lãng phí tinh hạch nhưng nếu có rất nhiều đương nhiên là có rất nhiều không có chúng ta sẽ thấy đi lấy mà lại ta muốn ngươi ghi nhớ tinh hạch đặc thù nếu như ngươi tẩm bảo công năng cũng có thể tìm tới tinh hạch k i a liền tốt nhất tiểu bảo g i a hỏa này hiểu càng ngày càng nhiều trương duy vẫn là phải chiếu cố đến tâm tình của tiểu bảo muốn để tiểu bảo nhận thức đến nó là hữu dụng lão đại yên tâm giao cho ta tiểu bảo tự tin tràn đầy đồng thời cũng biến thành phi thường có đ ầ u trí nó hy vọng chính mình có thể trợ giúp cho trương duy không nghĩ rảnh rỗi ừ đúng rồi đợi một chút trương đảo muốn đi ra ngoài làm nóng người ngươi đến xem a lão đại ta không đi ta muốn hấp thu tinh h ạ c h năng lượng đi vậy ngươi hấp thu chúng ta liền không phải r ờ y ngươi tiểu ố t t bảo gật đầu sau đó trương duy lôi kéo trương đảo trực tiếp đi liền căn bản không cho trương đảo cơ hội phát hiện chiến hạm của ương địch chuẩn bị chuyển phát trương duy vừa đem trương đảo cho lôi ra ngoài làm thanh âm liền xuất hiện chuyển phát cái gì trương đ à o còn có chút mê mang nếu như ta là ngươi ta hiện tại liền cùng cơ g i á p hợp thể đậu mỡ hợp thể trương đ à o kinh hô làm phi thường người hiểu trương duy trương đ à o biết trương duy lời này là có ý gì hợp thể bắt đầu l a m cũng là có sâu cạn khi trương đ à o cùng cơ g i á p hợp thể hoàn tất về sau l a m mới đưa trương đ à o cho chuyện phát đến chiến hạm bên ngoài nhìn ngươi biểu diễn buông tay ra làm trương duy cũng cùng cơ g i á p hợp thể hắn mở miệng vì trương đ à o cố lên đồng thời cũng làm tốt lắm tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị tốt, nhìn t ô ta trương đạo thân trong tinh không hưng vấn xông về phía trước ba chiếc chiến hạm cầm trong tay hắn chính là bạch tuyết cho hắn mới chế tạo vũ khí đây là hắn cầm tới vũ khí mới sau lần thứ nhất thực chiến đối diện là có ý gì lấy ra một khung chiến giáp làm gì còn hắn làm gì chứ chơi chết hắn là ba chiếc chiến hạm đều rất ngoài ý mớn nhưng lại đồng thời làm ra một dạng lựa chọn bọn hắn muốn chơi chết trương đ à o trương đ à o mở ra vòng phòng hộ hiện tại trương đ à o một thân trang bị cùng trên người trương duy trang bị cơ bản không có gì khác biệt ai bảo bạch tuyết không chịu được quáy dày đòi hỏi đâu các loại trang bị bạch tuyết đều cho trương đảo thăng một chút cấp mà lại những ngày này trương đ à o đã hấp thu không ít tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng cơ giáp của hắn chiến l ư ợ c đã có hơn ba mươi vạn có cái này hơn ba mươi vạn chiến l ư ợ c đặt cơ sở chỉ cần sử dụng tướng tinh hồn kỹ năng trương duy tin tưởng trương đ à o nhất định có thể cùng chiến hạm của đối phương đối kháng thậm chí là phá hủy chiến hạm của đối phương cũng là có khả năng chiến hạm hạm pháo hợp vũ hoa tám môn pháo kích phóng tới trương đ à o lôi tập trương đ à o không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng tướng tinh hồn kỹ năng lôi tập lấy tư thái xét đánh di chuyển nhanh chóng di động đỉnh chỉ lúc quanh thân bộ phát lôi đỉnh tập kích lôi tập hiệu quả trương đảo nói với trương duy qua nhưng chỉ là một cái đại khái giới thiệu cụ thể kỹ năng hiệu quả thế nào trương duy không rõ ràng hiện tại vừa vặn nhìn kỹ một chút chỉ thấy chống rồng sinh lôi tại tinh không loại địa phương này chống rồng sinh lôi vẫn là rất t h ầ n kỳ sau đó trương duy cũng không biết trương đảo tốc độ được đề thăng bao nhiêu theo trương duy tốc độ của trương đảo đều nhanh muốn vượt qua cảm giác của hắn bởi vậy liền có thể nhìn ra lúc này tốc độ của trương đảo có bao nhanh kim đem hồn kỹ năng cũng không lại a trương duy mở miệm đánh giá trương duy đều miễn cưỡng có thể cảm thấy được tốc độ Đối chương chiến hạm ba trăm tám mươi bốn thiên nhãn xạ tuyến chương ba trăm tám mươi bốn thiên nhãn xạ tuyến có chút mạnh a trương vi cũng nhịn không được tán dương một chút người khác liền lại càng không cần phải nói trần phong cùng lưu cường động lực lại đủ một chút bất quá so với ta vô song vẫn là nhiều sự khác biệt lời này là trương duy ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình ở trước mặt nói ra cái này không đả kích sĩ khí thế này lôi tập cường đại tại trong nháy mắt bộc phát loại này cấp tốc không chỉ có thể dùng để công kích còn có thể dùng để chạy trốn mà lại trương duy nhìn rất rõ ràng đối diện chiến hạm hộ thuẫn vỡ vụ nguyên nhân chủ yếu là lôi tập t r ư ơ n g đào chặt khoảnh khắc đó đơn thuần là trợ công vô luận chiến hạm vẫn là chiến giáp hộ thuẫn đều là chuyện như vậy lực phòng ngự sát thực mạnh nhưng chỉ cần một nháy mắt công kích lực độ đạt tới hạn mức cao nhất toàn bộ hộ thuẫn liền sẽ vỡ b ụ n g t r ư ơ n g đào lôi tập vi lực hiển nhiên là vượt qua đối diện chiến hạm hộ thuẫn hạn mức cao nhất giết t r ư ơ n g đào mở miệng lớn tiếng gầm thét giờ khác này t r ư ơ n g đào rất hưng phấn dẫn chặt chiến hạm hắn cũng làm đến cụ thể có bao nhiêu thoải mái tự tay chặt qua chiến hạm đều biết t r ư ơ n g đào là thoải mái là hưng phấn thế nhưng là đối diện ba chiếc chiến hạm tất cả đều động đây là cái gì tình huống chiến giáp chặt chiến hạm là có thể phát sinh ở bọn hắn loại địa phương này sao người chiến giáp mạnh như vậy chạy hôn loạn tinh bực đến hôn cái giám nhà bên ngoài có tốt đẹp sinh hoạt chờ ngươi đ ấ y a trương đảo mới mặc kệ những cái kêu bảy t á m phần vun vẩy chiến đao liền mở chặn không có lôi tập g i a trì trương đảo chiến lược giảm mạnh nhưng trong tay hắn đại đao cũng là bạch tuyết dùng chút hắc hoa kỹ mân mê ra đồ tốt chiến hạm ngoại bộ phòng ngự có thể ngăn một chút nhưng tuyệt đối gánh không được cái thứ hai có đ ư ợ c tướng tinh hồn kinh nghiệm tác chiến trương đảo vũ khí trong tay cơ múa gọi là một cái a cớp gọi là một cái thông suốt không đến năm giây chiến hạm đã bị trương đảo chém ra đến một cái to lớn lỗ hổng sau đó đi vào bên trong chiến hạm xảy ra chuyện gì làm tinh hào bên trên người không thấy rõ ràng nhưng là trương duy nhìn rất rõ ràng ai bảo hắn ngày nào đó mắt đâu chỉ thấy trương đ à o đều giết điên dù sao trên chiến hạm không có nhân loại đối với trương đ à o mà nói chiến hạm này bên trên người chính là biết nói chuyện heo giết một điểm gánh nặng trong lòng cũng chưa có đối diện cũng phái chiến giáp ngăn cản thế nhưng là căn bản là vô dụng ngăn không được căn bản ngăn không được song phương sức chiến đấu không ở một cái cấp độ bên trên mà đổi thành bên ngoài hai chiếc chiến hạm toàn bộ hành trình liền cùng đồ đần một dạng chỉ là lặng lẽ xem kịch kỳ thật trương duy cũng là có thể hiểu được bọn hắn có thể làm cái gì chẳng lẽ sử dụng d i ệ t tinh pháo đưa đồng bạn của mình cùng trương đào đồng quy v u tận sao áp chế đối phương chiến hạm d i ệ t tinh pháo trương duy mở miệng hạ lệnh mệnh lệnh của hắn bị nháy mắt chấp hành lam tinh hào mặc dù trước mắt chỉ là trong đó cỡ lớn chiến hạm cùng cỡ lớn chiến hạm còn có không nhỏ t r a n lệnh nhưng lam tinh hào bên trên hắc khoa kỹ thế nhưng là không ít có, phần mềm cao thủ lạc, còn có bạch tuyết cái này chiến giáp đại sư tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực hạ lam sử dụng thủ đoạn áp chế đối phương hệ thống vũ khí là không có bất cứ vấn đề gì tôn kính chỉ huy đã áp chế đối phương chiến hạm diện tinh pháo làm tốt đưa ta ra ngoài là chỉ huy các h ạ l à m rất hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của trương duy một đạo bạch quan g hiện lên trương duy liền xuất hiện tại tinh không bên trong bất quá trương duy không có muốn ý tứ hợp thủ chỉ cần áp chế đối phương d i ệ n tinh t h á o lấy trương đào hiện tại năng lực không có cái gì nguy hiểm mà trương duy sở dĩ xuất hiện trong tinh không hắn là muốn dự phòng đối phương đào tẩu mở ra thiên nhãn trương duy cơ giáp cái chán xuất hiện con mắt thứ ba bất quá xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện con mắt này cũng không phải là tồn tại ở cơ giáp phía trên con mắt này là cái năng lượng thể nhưng nhìn xem rất ngầu hễn u y liền đúng rồi mở ra thiên nhãn trương duy chính là mở ra thấu thị theo tâm ý của hắn ánh mắt trổ đến hắn muốn nhìn cái gì liền có thể thấy cái gì bên trong chiến hạm tình huống bên trong chiến hạm các linh kiện địa vị thậm chí là bên trong chiến hạm những người kia thể nội khí quan trương duy đều có thể thấy rõ cái này có thể so sánh trinh sát hạch o tâm mạnh không biết bao nhiêu lần làm sao bên trên cũng không nói sẽ xuất hiện loại tình huống này a hai chiếc không có bị công kích bên trong chiến hạm tất cả mọi người hoàng hồn xin phép một chút đi vậy liền nhanh xin chỉ thị a còn đứng ngây đó làm gì đâu bên trong chiến hạm người luôn c u ố n tay chân mà cái này hai chiếc chiến hạm hạm trưởng đã cả người mồ hôi bọn hắn đều có thể rõ ràng đoán được k i a chiếc bị công kích chiến hạm kiên trì không được bao dài thời gian ngay lúc này một chiếc chạy trốn chiến hạm từ bị công kích bên trong chiến hạm bay ra điều khiển chạy trốn chiến hạm cỡ nhỏ ra hỏa cũng thật sự là phi thường q u a n côn hắn không có đi mặt khác hai chiếc chiến c c h i ế hạm bên kia đúng là trực tiếp muốn rời xa chiến trường để ngươi đi sau trương duy nhẹ dọn g mở miệng sau đó hắn cái chán thiên nhãn bên trong bắn ra một vệ ánh sáng đạo ánh sáng này tốc độ cực nhanh chỉ là một cái thoáng liền đánh chung kia chiếc cỡ nhỏ chạy trốn chiến hạng tốc độ này làm người sử dụng trương duy đều có điểm ngạc nhiên lúc đầu trương duy coi là thiên nhãn thủ đoạn công kích hẳn là như hắn chiến giáp laser một dạng là tiếp tục tính cái chủng loại kia công kích sẽ trong tinh không hình thành một đạo trói lọi của sáng thế nhưng là tình huống hiện thực căn bản cũng không phải là dạng này một vệ ánh sáng thoáng qua liền mất theo trương duy tốc độ này thậm chí đã siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng vê a sán lạng k ó i lựa trong tinh không xuất hiện bị thiên nhãn đánh chung chiến h ạ nguyên địa qua đời đ ư ờ n g quản chiến hạm này là bị ai điều khiển dù sao tuyệt đối là không sống được uy lực không tệ t r ư ơ n g Duy hết sức hài lòng đối diện chiến hạm cỡ nhỏ vòng phòng hộ liền cùng b à i trí một dạng ngay cả ngăn cản thiên nhãn công kích năng lực cũng chưa có nháy mắt vỡ vụn đồng thời cơ h ồ là cùng chiến hạm đồng thời bạo tạng chư vi hiện tại ánh mắt quá độc thiên nhãn đánh xuyên chiến hạm cỡ nhỏ nguồn năng lực kho cái này có thể nguyên kho bên trong cất giữ lấy cho chiến hạm cung cấp động lực nguyên tinh nguyên tinh bị thiên nhãn xuyên thấu phát sinh bạo t ạ n cả tàu chiến hạm cũng liền đi theo tuất bạo một mặt này liền rõ ràng phát sinh ở mặt khác hai chiếc chiến hạm trước mặt cái này khiến bọn hắn mở miệng giận mắng chạy trốn người kia là hèn nhát miệng đều cho nhắm lại cái này là chiến hạm của bọn hắn khai hỏa sao không hạm trường không phải chiến hạm của bọn hắn khai hỏa kia tàu chiến hạm phía trước chiến linh giáp một người mở miệng nhắc nhở hạm trường nuốt một chút nước bọn rút các phương diện đều bị áp chế bọn hắn liền đối giao một khung chiến giáp năng lực cũng chưa có hiện tại lại chạy đến một khung dạng này chiến giáp bọn hắn lấy cái gì chơi cứ như vậy đi liều mệnh cái kia cũng không đáng ai nhưng mà trương duy sẽ để cho bọn hắn chạy a không dùng người khác thông chi hắn thông qua thiên nhãn trương duy đã nhìn ra cái này hai chiếc chiến hạm muốn làm gì sau một khắc trương duy hướng cái này hai chiếc chiến hạm bay đi siêu năng chiến lực cường hóa trương duy đã sớm mở ra đang bay qua đi quá trình bên trong trương duy lại mở ra vô song tiên tăng lên hai lần thuộc tính chiến lực là bao nhiêu trương duy không rõ ràng hắn chỉ biết mình tốc độ bây giờ nhanh đáng sợ mặc dù xa xa không đạt được thiên nhãn công kích cái chủng loại kia tốc độ nhưng cũng đủ làm cho cái này hai chiếc chiến hạm tuyệt vọng chương ba trăm tám mươi lăm nhất thời hưng ấ n không có khống chế lại chương ba trăm tám mươi lăm nhất thời hưng ấ n không có khống chế lại ước chừng năm giây tải hữu thời gian trương duy liền đã ngăn tại đối phương chiến hạm trước đó đào giả, chết trương duy lạnh lùng mở miệng thân thể nho nhỏ liền lặng lẽ ngăn tại hai chiếc chiến hạm phía trước cái này tại không rõ ràng tình huống người xem ra liền cùng chuyện tiếu lâm không sai bị lắm một khung chiến giáp ngăn trở hai chiếc chiến hạm đừng làm rộn coi như chiến giáp sức chiến đấu này tiên cũng chỉ có thể ngăn trở một chiến hạm mà thôi diễn đi chiến hạm chẳng lẽ là không cần thời gian sao có thời gian này mặt khác một chiến hạm đã s ố n chạy thế nhưng là cái này hai chiến hạm hạm trưởng đang nghe trương duy uy hiếp về sau tất cả đều bỏ đi muốn chạy trốn tâm tư chỉ có trực diện tử vong thời điểm mới có thể rõ ràng cảm thấy được tử vong là kinh khủng tớ nào hiện tại hai vị này hạm trưởng liền đều có cảm giác như vậy theo bọn hắn ngăn tại trước mặt bọn hắn căn bản cũng không phải là một k h u n g chiến giáp mà là một cái tử thần một cái trưởng k h ô n g bọn hắn sinh tử tử thần các h ạ chúng ta có chuyện có thể h à o h à o nói chúng ta chính là tại bình thường đi thuyền các h ạ tại sao phải công kích chúng ta đây một chiếc chiến c c h i ế hạm hạm trưởng mở miệng hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem mình chế tạo trở thành một cái người bị hại bình thường đi thuyền à, trương duy cười lạnh đối với như thế không người thành thật trương duy tự có trừng phạt thủ đoạn thiên nhãn công kích một đạo càng thêm nhỏ bé xạ tuyến trận lóe lên chiến hạm hộ thuẫn bớt vụn g bên trong chiến hạm vừa mới mở miệng hạm trưởng chỗ mi tâm xuất hiện một cái lô máu mặc dù ở bề ngoài nhìn xem cứ như vậy một điểm tổn thương nếu như đầu không phải cái này chủng tộc yếu hại sẽ không chết người nhưng đây chính là thiên nhãn công kích sẽ có loại này lỗ thủ sao căn bản không có khả năng cùng ngày mắt xạ tuyến đánh xuyên cái này hạm trưởng cái chán thời điểm vị này hạm trưởng liền chỉ còn lại một miếng da trong cơ thể hắn đạt tới hết thể đều bị quấy thành đơn thuần máu đen s ư ơ n g thịt máu khí quan hết thể tất cả đều quấy hợp lại cùng nhau đây cũng chính là trương duy chủ động k h ô n g chế thiên nhãn vi lực nếu không lần này sẽ đem vị này hạm t r ư ờ n g trực tiếp khí hóa rơi nhưng là loại công kích này qua đi hiệu quả muốn so trực tiếp khí hóa đến càng thêm rung động hạm t r ư ờ n g ngã xuống đất dưới da bên trong máu đen thuận túi ra hết thể lối ra bắt đầu chảy ra ngoài trôi bên trong chiến hạm người đóng gói đơn giản tại chỗ liền sụp đổ một cái tê liệt trên mặt đất túi ra khắp nơi đều tại phun máu đây là cái gì hình tượng giết người tràng diện bọn hắn ai cũng gặp qua nhưng là bọn hắn chưa thấy qua kiểu chết này người đổi một cái nguyện ý giảng lời nói thật người đến t r ư ơ n g duy lần nữa l ệ n h lùng mở miệng lần này không có bất kỳ cái gì người dám n g ẫ nghịch mệnh lệnh của t r ư ơ n g duy tôn kính các hạng ta là còn s ấ t lại hạm trưởng ngài có vấn đề gì ta đều có thể giải đáp đồng thời ta đảm bảo sẽ như thực giải đáp còn s ấ t lại hạm trưởng ngay lập tức đứng dậy hắn cũng do sợ cái này nơi này có mặt khác một chiếc bên trong chiến hạm hình ảnh theo dõi hắn không nghĩ cũng chết đi như vậy t r ư ơ n g duy có thể tùy tiện khóa chặt chết mất vị kia địa vị kia tự nhiên cũng liền có thể khóa chặt vị trí của hắn không muốn chết kia liền n g a y nói thật lớn không hắn điều khiển chiến hạm rời xa thành lũ chạy đến một cái khắc thành lũy đi như thường có thể sống qua ngày đều mẹ nó cầm chết tiền lương l i ề u cái mấy lông mệnh á ai phái các người đến là ta nhóm thành lũy tư đương ra bởi vì ngài chiếm quyền điều khiển con trai của hắn hắn có ý định trả thù phái chúng ta đến chặn giết ngài a mệnh lệnh của hắn là giết chết chúng ta đúng vậy các h ạ hắn cho chúng ta ra lệnh chính là chặn giết ngài cái này hạm trưởng trả lời gọn gàng mà linh hoạt một điểm không do dự hiện tại hắn đã đem đầu góc của mình vứt bỏ hắn không nghị suy nghĩ chuyện khác hắn chỉ muốn ứng phó rơi trước mắt tình huống này cái gì tiết lộ bí mật về sau có thể hay không bị truy sát loại hình sự t ì n h có trọng yếu không không tiết lộ hiện tại sẽ chết ta coi như thành thật ngươi cũng đã biết cái m ạ c thành lũy làm sao đi các h ạ ta biết làm sao đi chỉ cần ngài chiến hạm đi theo ta đi tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi ngươi có sống sót tư cách trương duy nhàn nhạt mở miệng lúc này t r ư ơ n g đào vừa vặn từ kia chiếc cơ hồ bị tách rời rơi ở trong chiến hạm chạy ra đại ca ngươi làm sao độc thủ t r ư ơ n g đào ngữ khí ít nhiều có chút o à n trách hắn còn không có qua đủ nghĩa đâu không có độc thủ trả lại cho ngươi lưu lại một cái trương duy chỉ vào kia chiếc bị hắn phá mất vòng phòng hộ chiến hạm mở miệng không có vòng phòng hộ biểu hiện không ra ta anh dũng không có vòng phòng hộ kia liền trực tiếp va vào chiến hạm bên trong đi trương duy nói ra ý kiến của mình lôi tập kỹ năng này còn có rất nhiều phương pháp sử dụng còn chờ khai phát a giống như đi đại ca đầu góc chính là tốt đã làm trương đ à o không để lại dấu vết vô một cái trương duy m ư n g ngựa sau đó hấp tấp chạy hắn lần nữa sử dụng lôi tập có tinh hoạch tại bên trong cơ giác bộ khi động lực nguyên trương đạo không cần lo lắng cơ giác động lực không đủ dùng vấn đề kỹ năng loại vật này chỉ có sử dụng nhiều mới có thể thuần thục trừng ư khống tử s á c lôi quang lần nữa trong tinh không lấp lánh đại nhân chúng ta đầu hàng chúng ta cũng biết cái mạc thành lũy đi như thế nào còn xin tha cho ta nhóm đi bị tập kích trên chiến hạm có người lớn tiếng gầm rú bọn hắn không muốn chết trương duy nghe vậy thợ lựa chọn của mình sai lầm rồi cũng là muốn gánh chịu tương ứng hậu quả chẳng lẽ chiến hạm này bên trên thành viên không biết bọn hắn là đi ra tới giết người sao không bọn hắn biết tất cả thậm chí đối với dạng này truy sát còn rất nóng chung đã đều là chạy đến giết người vậy sẽ phải có bị giết rất lộ trương duy không để ý tới những người này cầu xin tha thứ thương phấn lên trương đào liền càng sẽ không để ý tới đồ sát bắt đầu có người phản kích có người trốn thế nhưng là cuối cùng đều chạy không khỏi v ừ a chết toàn bộ hành trình trương duy không hề động không nói gì còn sót lại bên trong chiến hạm lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bọn hắn tận mắt thấy trương đào là thế nào đồ sát nhưng mà càng xem bọn hắn lại càng không dám động không động năng sống động liền khẳng định chết cái này hỗn loạn bên trong tinh vực tìm tới một cái biết cái mạc thành lũy ở nơi nào người quả thực không nên quá đơn giản rất nhanh t r ư ơ n g đ à o đem cái này trên một chiếc chiến hạm người tàn sát không còn một người sống cũng chưa lưu lại đại ca cái này hai chiếc chiến hạm làm sao t r ư ơ n g đ à o cả người vẫn còn hưng phấn trạng thái so với đi theo đại quân đoàn tác chiến hắn càng thích loại này chủ nghĩa anh hùng trước đó là không có năng lực hắn đem dục vọng của mình cho g i ấ u đi mà bây giờ t r ư ơ n g đ à o cảm giác mình lại đứng lên còn có thể làm sao ngươi xem một chút ngươi đem cái này hai chiếc chiến c c h i ế hạm hủy thành cái d ạ n gì g có thể sử dụng đồ vật cơ bản không có lam có thể thôn vệ chiến hạm không giả nhưng là chỉ là thôn vệ những cái kê đối với nó mình hữu í c h chỗ đồ vật cái này hai đồng phế phẩm giữ lại cho tiểu bảo ăn còn tạm được ồ không tiểu bảo hiện tại cũng t r ư ớ n g mắt những vật này nó càng muốn ôm t i n h hay cảm a n lương thực tinh về sau ai còn có thể đối với mấy cái này thô lương cảm thấy hứng thú ta nhất thời hưng phấn không có khống chế lại lần sau chú ý